Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn .com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Một cái rửa làm rượu làm thành tu chân, thế giới đệ nhất thế lực lớn nữ nhân Trích tự bạch phụ dung chuyện Sa điêu giả thiết, nữ chủ gom tiền dưỡng yêu thú mà sống, không tu tiên, huyền huyện thương chiến Nữ chủ, miệng pháo gian thương, tam quan bất chính, một con phạm nhân Nam chủ, âm trầm đang nghi, miệng chết nhưng thân thể lại thành thật, một đầu thần thú Một Sự nghiệp tuyến chủ, cảm tình tuyến phụ phụ phụ hai tác giả có cốt truyện đã định ung thư không mừng giả thỉnh cho nhau bông tha cũ văn ta ngoại quải kêu địa cầu đã phì nhưng thể nếu có yêu thích tiểu thiên sứ có thể đến xem nha Tắc, hào môn thế g i a tờ giờ họ n g c n tưởng trịa hiến đồng phương huyền huyễn trương một danh rượu xuất thế thu tiên thật là một kiện xa điều chuyện này liền tính đâm thủng thiên đi cũng không thể thay đổi nó thiếu thốn vô vị bản chất cho nên ta không thu tiên ta chỉ tình cảm mãnh liệt kiếm tiền bạch phù dung Thu chân giới, tiến vân 13 châu, đại khu rừng đen bên ngoài. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua trong rừng đám sương, phủ thành kim quang sương mù hải, bạn chim hót cùng tiếng người, phát ra bừng bừng sinh cơ. 13 châu mỗi năm một lần rượu thị ở hôm nay kéo ra màn che, lộ ra nội bộ nùng liệt rượu hương. Trên thạch đài trồng bình rượu, đất thói chén bị sắt đến sạch sẽ, gió cuốn lâm thiếu, mơ hồ rượu hương bay tới. Bạch phù Dung đem vỏ rượu nâng thượng thạch đài, mồ hôi từ thái dương chảy xuống nàng cuốn cuốn dơ tay háo sát cái chán chống nạnh nhìn quanh mình biển rừng rậm rạp tiến vân 13 ba châu 13 ba châu liền sơn tam sơn giao hội chỗ hắc ám đại rừng rậm khu rừng đen việc không ai quản lý rồng rắn hỗn tạp đám đông dũng dũng việc không ai quản lý nơi so không được tiên ma yêu trung tâm mảnh đất đại thành trì phồn hoa này náo nhiệt rượu thị thế nhưng cũng tìm không ra cái ngói mệt liền các tử chiến vị tất cả đều là lạn lều tranh tử thần gió thổi qua khu rừng đen thảo diệp ra dính ở lều đỉnh Dầm dầm vang, bình rượu không khải phong, đất đỏ làm ở khẩu tử thượng, Bạch Phụ Dung moi moi bùng phong, trong lòng tâm tắc bảo lạ. Có ý tứ, này không chấp mắt hồ bùn bế khí lên men, lại có như thế kỳ hiệu. Hồi ước đời trước quê nhà tinh cầu khoa học kỹ thuật ủ rượu pháp, Bạch Phụ Dung đáy lòng thừa nhận, địa cầu lao tổ tông thật đúng là vùng khỉ ho có gãy có kỳ chiêu. Nghèo có nghèo cách sống, giàu có phú cách sống. Thời không thay đổi, lịch sử thay đổi, bất biến chính là đối diệu ngon theo đuổi cùng kia ẩn chưa ở thanh triệt chất lỏng chung ngàn vạn năm tinh thần truyền thừa trương thẩm xem bạch phù dung nhìn chằm chằm vo rượu sưng sờ, nhăn nàng bánh bao đầu nhắc nhở nàng chạy nhanh đem bát rượu dọn xong được đến tiểu cô nương một cái manh kỷ kỷ tươi cười giống chỉ tiểu động vật đáng yêu cực kỳ nhìn nàng đầy đầu màu đen tiểu quyển mau tạc tạc hôi lục mắt nhân tinh tinh lượng miệng một liệt thanh âm giòn ngọt nói cảm ơn thẩm nhi không gì ta nhuỡn rượu thiếu chén còn mang nhiều trước tăng cường thẩm nhi các ngươi dùng là được nha trương thẩm nhi bị bạch phù dung cười đến mềm lòng trong lòng thương tiếc nàng lẻ loi một cái quái đáng thương nha đầu này miệng thật ngọn ngay sau đó vô vô bạch phù dung ngốc mau giúp đỡ nàng cùng nhau bái chén thật dài một hàng sạp qua đi nhất kia đầu bạch ra tiệm rượu lịch sử nhất lâu thanh danh nhất văng dội năm nay đã mướn thượng tiên tu làm phụ rượu sư lợi dụng người tu chân tinh luyện quá tiên lực của rượu lên men lúc này bạch lão đại chính đầy mặt cười cúc hoa mà ứng phó đồng hành người lính hót nơi nào nơi nào đều là Trương Tiên nhân giúp đỡ lão hủ làm tao. Khách khí khách khí, được tên tuổi nhất định tỉnh đại gia khai đàn nếm ba năm nguyên tương. Trương Tiên nhân ôm kiếm đứng ở một bên, Cao Lãnh Bạch Liên hoa trạng, Bạch Phù Dung sở giật nhẹ bánh bao đầu, trong lòng sao đều không nghĩ ra được này Cao Lãnh tiên tu trần trụi chân làm hèm rượu là cái bộ răng gì. Bạch Phù Dung, có thể là từ chân phùng lậu nắm chân, nga không phải, lậu tiên khí đi. Trương Tiên nhân cảm thấy được người sống dò hỏi, mắt sáng như đuốc hồi trừng qua đi, uy lực hiền hách Bạch Phù Dung nhất thời cười đến thấy nha không thấy mắt, cùng cái mèo chiêu tài dường như, mặt mày tròn tròn. Trương Tiên Nhân, có điểm đáng yêu. Cao quý lạnh nhạt Trương Tiên Nhân dâu tiêm nhi run lên, thu hồi ánh mắt, bất động như núi. Thấy vậy, Bạch Phù Dung cười đến suy suy vang, cùng kia chạy phong heo ra phao dường như. Này dị thế giới thật là cổ quái lại không thú vị nhi, mỗi người không nghĩ vì chủng tộc như lợi tiến thủ vinh quang vũ trụ, chỉ nghĩ có thể trở thành nhân thượng nhân tiên thượng tiên, theo đuổi kia hư vô mở mịn đại đạo vì thế phân liệt thiên hạ, môn phái thế lực san sát, không ăn uống không hưởng lạc, duy độc cái uống điểm khô cằn rượu, còn nhượng tắc khó uống. Bạch phù Dung không tiền đồ. Thời gian chuyển rời, ở tại phụ cận tán tu giải rác đi vào rượu thị, bọn họ có hoa phục bội kiếm, có nghèo túng đổi bại, nhưng đều không ngoại lệ, đều hài đối với rượu ngon trung thành cùng nhiệt tình yêu thương. Ái rượu là này tu chân giới tôn sùng tu luyện không nặng vật chất rất nhiều, duy nhất phong tục Bạch Lão Đại Kim Quang mà được đến mọi người cùng khen ngợi. Bạch Lao Quan Nhi A, nhà ngươi này kim Quang mà năm nay nhượng thật là không tồi A. Nhập khẩu hướng, dư vị Nhi lại mang theo điểm căm A. Đừng vô nghĩa A, bao cái giới đi. Huynh đài đừng nội, mua đồ vật tổng muốn chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Mấy cái tán tu lạnh mặt đối thoại, ý tứ mơ hồ, trên mặt xé bước túi bụi, ngoại tầng không tu vi phạm nhân bá tánh thấy vậy nhỏ giọng nói thầm. Xem ra này Bạch ra rượu thật sự như trước đoạn nhật tử khoác lác như vậy, có khai thác gần cốt chi hiệu bằng không vì sao này đó thượng thần mỗi người nói chuyện cùng gà trọi tặc dường như trương thẩm cũng là đấm vào đầu lưới cùng bạch phù dung rong dài nay thỉnh tiên nhân làm được rượu chính là không giống nhau nói không chừng dự châu tiên nhi rượu liền phải từ chúng ta khu rừng đen ra tới trương thẩm thở dài miệng lưới lộ ra hâm mộ bạch phù dung chuyển chuyển nhãn tỉnh trước mắt thoáng vào người đôi chung trương thẩm ai một tiếng không giữ chặt chỉ phải giúp bạch phù dung nhìn tiệm rượu tử bạch phù dung trên thạch đài chỉ bài ít ỏi tam vào rượu vật chứa thể lượng không lớn bùn phong nổi lên một tầng trương thẩm nhi tò mò căng mí mắt hướng bên trong xem xét vài sợi ánh sáng rơi vào tạo nên thanh triệt sóng gợn không phải vô sát rượu trương thẩm nhi trương thẩm nhi mở to hai mắt nhìn trong lòng kinh ngạc ngoan ngoan liệt Cụ ba thấp giọng nhắc mãi chạy nhanh giúp bạch phù dung giúp bình rượu cái hảo trong lòng không khỏi đối bạch phù dung này cô linh tiểu cô nương đi lên tò mò ba tháng trước chính trực khu rừng đen mặt bắc yêu giới nhạn đáng sơn thú triều bùng nổ các yêu thú từ mặt bắc trên núi chạy xuống như núi hồng quá cảnh vọng nguyệt mà khiếu dẫn tới đại địa chấn động đầy đủ yêu lực quanh quẩn ở lãnh trong không khí nguyên anh kỳ dưới tu sĩ muốn không cái linh bảo hộ thể hút thượng một ngụm này không khí liền cũng đủ nổ tan xác mà chết khu rừng đen quanh mình cư dân nhóm sớm ấn mùa trốn vào lân cận quận huyện chờ thú triều qua đi lang nguyệt đông về lại trở lại khu rừng đen quê quán nhưng mà năm nay lại không thành tưởng thú triều sau từ kia đen nhánh nguy hiểm rừng rộng đi ra một cái tiểu cô nương nhìn nang tế gầy linh đinh vóc người không cao ăn mặc một thân cổ quái áo sám phục mặt dơ cùng than nắm dường như cười rộ lên một hàm răng trắng hoảng người mắt khu rừng đen người chẳng lẽ là thời trẻ bị yêu thú nhặt đi ngốc nhãi con đi trường đến này mười mấy tuổi thật không dễ dàng lúc ấy có người tráng lá gan hướng bạch phù dung hô một tiếng tức khắc bạch phù dung tươi cười lớn hơn nữa này không hề nghi ngờ kiên định mọi người trong lòng nha đầu này chỉ số thông minh có chút vấn đề ấn tượng không khỏi càng thương hại từ đây thường thường có người cấp bạch phù dung đầu huy đồ vật dự phòng nàng đói chết cho nàng nhân gian ấm áp bạch phù dung khu rừng đen bên cạnh đều là sinh hoạt dung chuyển nhân ra không chừng là tam giới cái kia xó xỉnh địa phương người chạy đến này việc không ai quản lý loạn địa phương sinh hoạt ai còn không cái khổ chung cho nên bạch phù dung dung nhập nhưng thật ra không phế bao lớn công phu bách ra cơm càng là ngày ngày cọ bạch lão đại bạch sương bình vội vàng cấp rượu khách thịnh rượu Một tiền một hai rượu, so năm rồi kìm quăng mà quý gấp đôi, lại như cũ bán lửa nóng. Trương Điền mắt lạnh nhìn chằm chằm cố chủ, ôm kiếm trang môn thần, lười đến phản ứng này đó tranh đoạt phàm rượu hàng thổ sản. Này rượu từ đâu ra cái gì khai thác gân cốt chi hiệu. Nhiều bất quá là đốt lửa thiêu xuyên tràng sảng cảm thôi. Phạt gân tẩy tủy rượu muốn thật như vậy dễ dàng làm ra tới, hắn một cái thanh thiên môn tu sĩ đến nôi chạy đến này hiến vân 13 châu khổ thân sao. Nương! nay địa giới trong không khí đều là yêu thú ghê tởm tanh hôi mùi vị trương tiên nhân trong lòng phun tảo rôi tay như điện chấp ở một con rôi đến rượu trên đài móng vớt muốn uống liền đứng đắn tiếp nhận tiệm rượu chén trộm đạo tính cái gì trương Điển cúi đầu nhìn chằm chằm bạch phù dung lạnh như băng nói bạch phù dung hắc hắc cười chính là tiên nhân ta đã uống xong rồi trương Điển vừa định há mồm nói không có khả năng ta vẫn luôn nhìn đâu lại thấy bạch phù dung trói lọi mà lắc lắc một cái tay khác chung bát rượu Chén đế còn chạy xuôi một chút rượu đế. Trương Điền. Trương Điền nheo mắt, thôi, cầm chén thả lại đi. Bạch Sương Bình nhìn đến bên này chạy nhanh giữ chặt Trương Điền, hòa hoan nói. Tiên nhân đừng để ở trong lòng, đây là chúng ta trong thị trấn phủ dung nha đầu, mạo phạm tiên nhân thật sự là xin lỗi. Trương Điền. Lao già này rốt cuộc minh không rõ lý lẽ. Lao tử là giúp hắn. Trương Tiên nhân bị việc này cổ quái lo diệt ngẹn lại, bưng băng sơn mặt không nói lời nào. Bạch Phụ Dung bên này cảm tạ Bạch Sương Bình lao ra tử, một bên lôi kéo hắn tay háo lắc lắc, nghiêm túc nói: "Bạch gia gia, ta vừa rồi uống lên kim quan mà, ta cho ngươi nói." Bạch Sương Bình nhìn Bạch Phụ Dung, liền nghĩ tới chính mình gia tiểu tử mấy năm trước bộ dáng, cũng là giống nhau mềm mại đáng yêu. "À, tuy rằng hiện tại chính là cái lưu manh ma vương, nhớ trước đây Phụ Dung nha đầu vừa tới khu rừng đèn khi, Bạch Sương Bình còn tiếp tế quá nàng đâu." Hắn thở qua lôi hai tới nghe Bạch Phụ Dung giảng. "Gia gia, Lần sau làm kim quang mà thời điểm, thêm chút hải ma diệp sẽ hảo một chút. Bạch Phù Dung nhẹ giọng nói. Lao ra tử ngần ra, trong lòng lại rộng mở thông suốt. Đúng rồi đúng rồi, kim quang mà vẫn luôn gần nhất đều là bạch gia chiêu bài, hương vị ngọt lành, lại cũng có hậu vị mềm mại vô lực khuyết điểm. Nếu là bỏ thêm hải ma chờ cây độc chi vật. Diệu A, Diệu A. Bạch xương Bình trong lúc nhất thời ánh mắt tỏa sáng, sắc mặt đỏ lên, liền phía sau diệu khách nhóm kêu gọi đều nghe không được mãn tâm mãn nhãn đều là kim quang mà tân rượu phương thuốc bạch phù dung thấy vậy trong lòng mỉm cười nàng một thân sở hội sở học rất nhiều đều là đời trước đi trường học xuất nhập tinh tế mà tập đến lại duy độc này đủ rượu tay nghề là quê nhà cửu tuyền rượu ngon tinh tung hoành vũ trụ bản lĩnh tiên tu ngũ cảm xa cường với phạm nhân mới vừa rồi đối thoại trương điền nghe rõ ràng hắn trên cao nhìn xuống nhìn bạch phù dung trong lòng cân nhắc không nghĩ bạch phù dung ngẩng đầu nhoẻn miệng cười đối hắn quanh thân khí chàng nhìn như không thấy trương điền dừng một chút chiều bạch phủ dung rượu sạp đi đến trương thẩm nhi không nghĩ tới nửa ngày không tới người gần nhất liền tới rồi cái đại nhân vật chạy nhanh bãi bát rượu tiếp đón bạch phủ dung trở về trương điền giơ tay ngăn lại ngón tay một trọn mở ra màu vàng nâu bùng phong rượu bị hắn treo không một chảo không chung nắn hình như dũng tuyền rơi vào một bên bát rượu chung chiêu thức ấy xuất thần nhập hóa tiên lực khống chế dẫn tới chung quanh không ít tán tu trầm trồ khen ngợi trương điền không đáp lại hắn xem kỹ trong chén rượu là màu xanh lục lộ ra nhợt nhạt quang sấn màu đất chén duyên càng hiện thanh triệt bạch phù dung từ bên kia đi tới nghiêm túc giới thiệu nói đây là Trúc diệp thanh thiên nhân thỉnh nhấm nháp trương điền dù cho trong lòng đối này cổ quái nha đầu không gì hảo cảm lại như cũ cầm lễ tiết ôm tay háo nói một câu tạ chủ quán theo sau giơ tay che miệng uống một hơi cạn sạch rượu nhập khẩu vị hướng lại quái dị hiệp bọc một cổ tử thanh đạo như bích thúy trong rừng thổi tới mênh mông quần cuộn gió núi cổ tạo nên ống tay háo Thổi người thấu tâm mắt lạnh, lạnh leo rượu quần cuộn nhập hầu, dư vị ngọt lành, như băng, lại mang theo ngọn lửa dã man, xé rách khai cảng quan, đem người từ nên diện thổi gió núi, mang vào kia trống trải rừng trúc gian. Này hương vị, này hương vị, lao tử này vài thập niên, thật là sống nguồn phí. Trương Điền Trương Điền nhịn không được ho khăn lên, sắc mặt đỏ lên, trung quanh các tán tu tò mò nhìn chằm chằm bên này, lại thấy hắn liền câu nói đều không kịp nói, xuống tay lại múc ra một bát to. Làm bộ lại muốn ba lượng khẩu hướng làm. Này nhìn qua, là hảo hướng y tứ. Bạch phù Dung hì hì hì cười, trên tay lại công phu kinh người mà một cái tắt vỗ lên bùn phòng, nói, thiên nhân thiên nhân, tam tiền một hai úc, chung quanh tán tu. Này, dược tiền đi đây là, chương hai kỳ hiệu. Ba tháng trước, cả đời thưa thớt không gì ràng buộc người, đối với sinh tử cái nhìn tổng hội cùng thường nhân khác biệt. Bạch phù Dung chính là người như vậy. Nàng không liên sinh, cũng không sợ chết đời trước từ tinh tế lạc nhạn tốt nghiệp đại học đóng tại vũ trụ hải nguy hiểm nhất tinh vực hậu kỳ ứng thượng tầng kêu gọi tham dự nhân thể cải tạo trở thành miễn dịch vật lý thương tổn dị hóa người khi nàng cũng không cảm thấy tưởng tử vong là không quan trọng thương tổn bệnh thêm ở tân tinh cầu khí hậu không rõ dưới tình huống bạch phù dung nơi phân đội đi trước cấu trúc công sự phòng ngự hút vào quá nhiều độc khí sau toàn đội tử thương thảm trọng nhắm mắt lại phía trước bạch phù dung trong đầu cuối cùng một ý niệm là cầu nhật nhân thể cải tạo kế hoạch Gá nhi quý còn phòng không được độc. Mẹ nó, lần sau không làm. Nhưng mà, lại vừa mở mắt chính là khu rừng rầm rạp, sao trời sáng sủa, hết thanh ở bên hai. Mạn nhãn cảnh quan tự nhiên nguyên sinh thái, lạc hậu mà xa lạ. Bạch Phù Dung tún tún chính mình phì hai vòng quân phục tay áo, phát giác trên cổ tay 18 tuổi xoa hỏa quăng ngã cổ gặm phân khi vết sẹo không thấy. Mặt cỏ, rừng rậm, ao hồ, biển sao. Một con thỏ từ bên chân chạy qua, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Bạch Phù Dung. Ánh mắt tràn ngập linh động khinh bỉ Bạch Phù Dung Nàng ra tay như điện Dẫn theo lô thai đem con thỏ rút lên vuốt bụng cười hì hì nói Ai u là chỉ mẫu vừa lúc làm thị tan nói không chừng mua một tặng một Con thỏ tam cánh miệng giật giật Mắt đỏ trung hiện ra hoảng sợ Này đầy đủ cảm tình cơ hồ làm bạch An tạp động vật Phù Dung cho rằng chính mình bắt một người Cũng tính toán tiến hành sát hại đồng loại đám người thần cộng phẫn ác sự Nàng từ ám túi rút ra tư kim đoàn đao hướng về phía con thỏ cổ thong thả tới gần quả nhiên con thỏ mắt đỏ chung hoảng sợ chi sắc càng thêm dày đặc nước mắt xoạch xoạch rớt làm ước bạch phù dung ngón tay nó bắt đầu liều mạng dãy giụa móng nuốt chảy ra con mang lại như thế nào cũng thương tổn không được bạch phù dung miễn dịch vật lý thương tổn thân thể thỏ yêu anh anh anh này nhân loại không phải cái không có pháp lực sao này con thỏ là nước tiểu sao bạch phù dung nhìn chằm chằm ngón tay thượng vết nước một lát sau buông ra tay con thỏ thình thịch một tiếng béo ngông rơi xuống đất căm giận mà đạp nàng một chân, nhảy đi rồi. 30 năm kiến thức khó có thể giải thích giờ phút này nhìn thấy nghe thấy, Bạch phụ Dung cảm thấy tình cảnh này thật là làm đầu người trọc. Nay con thỏ có thể giật tán đặc thù năng lượng, trước đây chưa từng gặp. Nay địa giới thoạt nhìn lạc hậu nguyên sinh thái, trước đây chưa từng gặp. Nay không gian, không hề bất luận cái gì một chương tinh tế đồ phổ chung, trước đây chưa từng gặp. Bạch máy móc sư, ta có một loại điểm xấu dự cảm gì vợ gờ. Quanh mình có nhân loại sinh hoạt quá dấu vết nhưng này đó dấu vết lại rõ ràng mà nhắc nhở bạch phù dung nhân loại đã rời đi quá một đoạn thời gian cách đó không xa trên cây bị phi tiêu đinh trương phá giấy bạch phù dung tới gần nhỏ giọng độc khu rừng đen các hương thân năm nay thú triều ngày đã ra đại gia nhớ rõ đều tự tìm địa phương trốn trốn a bạch phù dung quanh mình an tĩnh chỉ còn gió đêm gợi lên đơn bạc trang giấy thanh âm phần phật rung động ánh trăng từ tây thiên lộ ra huyết hồng một đường mặt cỏ thượng đạm sao kim huy đột nhiên nhiễm vừng đỏ Nhân loại rời đi dấu vết, báo cáo, dấu dếm nguy hiểm rừng rậm. Này đó manh mối liên hệ lên, cho người ta tâm lý ám chỉ không xong đến cực điểm. Bạch Phù Dung ném dây thừng bò lên trên phụ cận một khối cao núi đá, phục thân che dấu. Ánh sáng thong thả bò thăng, huyết hồng lang nguyệt ngự phong tây tới. Bạch Phù Dung nín thở ghé vào núi đá phía trên, chăm chú nhìn vạn thú vọng nguyệt mà bái kỳ quan, trong lòng một vạn đầu tình tế dương đã chạy như bay mà qua. Nếu này không phải ta sau khi chết bị quân đội người vứt xác đi biến dị tinh cầu làm trầu hoa thổ nói, như vậy, đây là dị thời không. Chết đều không cho người chết ngừng nghỉ, cùng kia láo dễ cây cầu nước tiểu rêu dường như, suy đã chết. Làm một cái máy móc sư, ở không hề máy móc phụ trợ dưới tình huống, sức chiến đấu đem xa thua kém trong quân đội cùng đẳng cấp khai cơ giáp còn có làm ảo thuật kiến mô, chẳng sợ bạch phù dung cái này máy móc sư võ kỹ ở vào cùng tuổi máy móc sư đỉnh cũng là không đủ. Núi đá phía trên bạch phù dung trong lòng thầm mắng sau lưng lông tơ thẳng dựng một con mãi bạch tiểu lão hổ mềm mặt bò lên trên núi đá há mồm lộ ra tiểu răng sữa hồng nguyệt chiếu sáng thấu động vật họ mèo màu hổ phách con ngươi trong sáng hơi lượng một người một thú đối diện bạch phù dung ngày tiểu láo hổ anh tiểu lão hổ phát ra ngao ôm một tiếng thét dài kết quả quá kích động cổ vùng đem chính mình vướng ngã lộ ra mềm mại phân cái bụng núi đá dưới muôn vàn yêu thú nghe tiếng chuyển qua đầu trong đêm đen thú đồng chớp động lục quang Bạch Phù Dung. Bạch Phù Dung trong lòng mặc niệm quê nhà kiểu tuyển tinh đảo tử, nắm chặt tư kim đòn đao, ấn đầu gối chậm rãi đứng lên, sau đó bay lên một chân, đem tiểu náo hổ đá hạ núi đá. Tiểu lão hổ. La Nguyệt đầu hạ hồng quang, mặt cỏ như máu hải, núi đá như cô thuyền. Quảng nó cái gì gì thế giới, có lẽ tốt có lẽ xấu. Vô luận là gia huấn vẫn là quân đoàn đội huấn, chúng nó đều dạy dỗ ta muốn trở thành một cái đỉnh thiên lập địa người cho nên ta không có khả năng ngồi chờ chết không chút nào phản kháng mà chết đi, chẳng sợ này đó động vật đều là ma quỷ cũng không có khả năng. Bạch thiếu nữ cúi đầu nhìn gào giống hội tụ mà đến yêu thú, thầm nghĩ. Đến đây đi, làm ta nhìn xem, rốt cuộc là tinh tế thời đại nhân thể cải tạo lợi hại, vẫn là các ngươi dị thế giới các yêu quái lợi hại. 3 tháng sau, sinh mệnh kỳ tích như hủy diệt lại như tân sinh, nhìn trước mắt ném xuống mấy viên bạc vụn, liền bắt đầu phủng thổ chén như uống trương điền. Bạch Phủ Dung cảm thấy phát ra từ nội tâm vui sướng. Nàng chính mình là cái không tồi máy móc sư, kỹ thuật hảo, lại không làm việc đàng hoàng, đời trước thích rượu giễu kiếm lời không ít khoản thu nhập thêm, bị đội trưởng điểm danh phê quá rất nhiều lần. Tinh tế nhân loại Lâm Minh mông cuồn cuộn vũ trụ cầu sinh, lòng dạ viễn trí tâm tồn cao xa, rượu liền thật thật nhi chỉ là tiêu khiển làm nền, có thể có có thể không? Lại không thành tưởng, đi tới dị thế giới, tu chân giới, nơi này nguyên trụ dân xa xa cất cao Bạch Phủ Dung đối với rượu chờ mong ma thoi xuống tay biên bạc vụn bạch phụ rung gợi lên khỏe miệng thế giới này tổng không thể đến không một chuyến đi thiền trinh sẽ có thanh danh sẽ có chúng ta mục tiêu là biển sao trời mênh ngông cảm ơn rượu nhập khẩu hương vị lâu dài mát lạnh rơi vào trong cổ họng lại như chất lỏng ngọn lửa trương điền uống nước mắt đều mau ra đây đệ nhị chén đem tẫn hắn hồng con mắt tính toán trụ bạc lại đến ba bốn năm lại bị tiểu rượu sư một phen giữ chặt cánh tay từ bên miệng đem bát rượu đoạt đi thiên nhân quan tiểu rượu thiếu phiền toái ngài thiếu thiếu uống chút ta trương điền vừa rồi đã xảy ra cái gì ta chính là bị một cái tiểu cô nương biệt lực bạch phu dung cười tủng tìm hỏi thiên nhân ta này rượu như thế nào trương điền làm người ngạo khí lại không mừng làm bộ tất nhiên là thật tốt bạch phu dung đương đến này tiểu rượu thị tiền tam đề cử không trương điền thiếu chút nữa buột miệng thốt ra đương đến đệ nhất lại chuyển đầu góc tư cập cố chủ bạch lao đại sửa lời nói tất nhiên là đương đến Kia đầu Bạch lão đại rượu trên cơ bản bán không, thấy vậy Bạch phụ dung khoe miệng nâng lên, tươi cười ngọt ngào hướng Trương Điền chắp tay thi lễ, cảm tạ tiên nhân cao tán a. Trương Điền còn không có lạnh lùng khiêm tốn một câu khách khí, liền thấy này tiểu cô nương xoay người kéo ra giọng nói kêu to nói: "Mọi người đều nhìn một cái, xem một cái a." Trương đại tiên nhi thân tán có thể được tiền tam trúc diệp thanh a. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ a. Trương đại tiên nhân là người phương nào? Đỡ nhược quốc cường tiên tu uy danh là đại đại lợi hại, tân diệu xuất thế, tam tiền một hai a, bạch phú dung đầy miệng cầu vương thí, thổi băng băng vang. trương Điền trương tiên nhân đột nhiên một trận da mặt phát sốt, trong lòng nan kham với chính mình bị như vậy thổi phồng lại nhịn không được hư vinh tâm. ai ngờ dây tiếp theo bát rượu liền rỗi tới rồi cái mũi phía dưới, xanh đậm sắc mùi rượu vị mát lạnh, câu người tưởng tam của kỉn. đám người mênh mông triệu bạch phù dung sạp đi tới, bạch phù dung phụng đệ tam bát rượu cảm tạ trương Điền mượn tiên nhân tên tuổi dùng một chút, rượu nhạt ba chén, không thành lòng biết ơn. Trương Điền tiếp nhận bát rượu, nhìn tiểu cô nương lại lần nữa một cung rốt cuộc. Trương Điền cười nhạo một tiếng, không nín được tự phức cá tính liền phải châm chọc ra tiếng, lại thần sắc ngẩn ra. Uống xong nhị bát rượu sau bất quá một lát, kia rượu lạc bụng ngọn lửa xuyên tràng sảng cảm còn không có mất đi, lại cảm thấy kia liệt hỏa truyền ôn, theo huyết quản mạch máu du tẩu, nộ sơn phiên sơn, mơ hồ mang đến thư hoàn âm ác cảm. Cảm giác này như là một thiêu một thiêu từng thổ phiên động cứng rắn cứng nhắc nhiều năm thổ nhưỡng trương điền trương điền trong lòng khiếp sợ bát rượu chung còn còn sót lại không ít rượu hắn tay háo nhất chiêu thu vào trong túi càn khôn chụp được một thỏi bạc này chén ta muốn bạch phù dung nhìn chằm chằm hắn trương điền mặt không đổi sắc nhìn lại bạch phù dung nếp miệng còn có không ít chén thiên nhân còn nếu không trương điền trương đại tiên nhi thật là bại cấp cái này tiểu nha đầu mạch náo thanh kỳ trương tiên nhân cũng không giúp bạch lão đại thu sạp Bạch Lao đại diệu bán đến mau, liền giúp đỡ chung quanh hương thân thét to. Bạch Phù Dung bên này nhì kín người hết chỗ, đại gia nhiệt tình tăng vọt tan một đợt trương đại tiên nhi an lợi. Ta ông trời A! Này gì rượu sao tốt như vậy uống? Không được không được, này nơi này thật sự có chút lá cây hương vị A. Thần A! Các ngươi nói, có phải hay không tây đầu kia phiến tử dừng chút? Sửa ngày mai ta cũng đi bài bái. Lao Lý Ngươi còn nói chính mình nhiều năm nếm rượu thị, ít nói uống qua trăm loại rượu đâu ha ha ha nhìn ngươi này túng dạng hoắc nay mùi vị sảng khoái một vọt tới chân buồn ngủ tình a vô tu vi phạm nhân tự nhiên chỉ là huống ra tới này rượu hảo huống không được mà chung quanh tán tu trung tắc có không ít người đã nhận ra cùng chương điền giống nhau tin tức nay chúc diệp thanh thế nhưng mơ hồ có trống trải kinh lạc cảm giác cảm giác này phiêu phiêu mù mịt nói là làm không được chuẩn ngươi lại cảm giác được nước gấm tắm mạch nói là làm chuẩn lại không phải kia chờ thống khổ gian nan phạt gân tẩy tủy trong lúc nhất thời các tàn tu thần sắc khác nhau. Một người nói, suy, bực này rượu ngon thế nhưng cấp này đó phàm nhân đặc hư. Bên cạnh tức khắc có người trâm trọng hắn, nói rất đúng a, có bản lĩnh ngươi đi đoạt lấy a. Người nọ tức khắc không nói. Khu rừng đen không thể so mặt khác hòa thuận vui vẻ thành chấn, nơi này phàm tu hỗn tạp, thế đạo tao loạn, cách vài bữa ra cái giết người sự kiện, ở này người cũng là thiện võ giả chiếm đa số. Tục ngữ nói loạn quyền đánh chết sư phụ giả, vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân tại đây địa giới giám đoạt đồ vật mãng hạt dương phòng trừng có thể bị kéo thành người hói đầu cha tân chết ruộng lẩu phương tự nhiên có ruộng lẩu phương quý củ thành thành thật thật uống rượu thành thành thật thật bình kỳ nhân bạch phú dung chính là năm nay rượu thị kỳ nhân rượu thị tiền tam đại biểu cho này rượu có cực cao phẩm chất tuyệt hảo khẩu vị rất có thể sẽ bị này thị trấn tương ứng 13 ba châu chi nhất dự châu phía trên tuyển đi làm từng năm tiểu tiên đồng tuyển chọn tiến vào tu chân môn phái tẩy tùy rượu Năm nay vừa lúc là tiên giới đại phái thanh thiên môn ba năm một lần khai sơn lễ, các gia tiểu tiên đồng xoa tay hầm hẻ, các nơi danh diệu nóng lòng muốn thử. Bị dự châu diệu bình tư tuyển đi đại biểu cho cái gì? Bình thường diệu sư, danh khí, diệu sư tôn nghiêm, tầm mắt, cuộc đời này không vô bổng. Bạch Phu dung tiền, cảm ơn. Bị thanh thiên môn tuyển đi đại biểu cái gì? Bình thường diệu sư, thông hành tiên ma yêu tam giới danh vọng, trở thành dự châu tượng trưng là vô thượng vinh quang, quang tông diệu tổ. Bạch Phú Dung, tiền, cảm ơn. Đến nỗi chúc dịp thanh. Bạch Phú Dung liền lấy ra tới tam đàn, nhiều nhất tiểu nhị mười chén, tới sớm uống liền ô hô ai thai liếm chén đế nhi dư vị, tới vạn uống không liền ai ai thở dài tự nhận xui xẻo. Bạch Phú Dung đối mặt một đám người yêu cầu ngày mai nhiều nhưỡng mấy đàn yêu cầu, cười hì hì không nói lời nào, thu bạc, giúp Trương Thẩm Nhi bán rượu đi. Trương Ba thần thú. Mỗi năm rượu thị đều sẽ có quan sai khảo hạch viết phong bình cuối cùng đệ trình cấp quản lý này địa giới nhi châu quận thay thiên bình chọn mở rộng hướng toàn bộ tu chân giới tiềm lực cổ nói ví dụ thương châu long đầu say ung châu khuynh giang nam từ từ bạch phù dung nơi lạc nguyệt trấn nhân nhất tới gần khu rừng đen trung tâm lạc nguyệt hồ mà được gọi là đương nhiên cái này cái gọi là nhất tới gần nói đến thẳng tắp khoảng cách như cũ vượt qua tám trăm giảm năm nay mười ba châu diệu thị lại đến thống nhất đệ trình kiểm tra đánh giá kim gián là lúc kỳ thật dự châu diệu bình tư thực không nghĩ phản ứng lạc nguyệt trấn mỗi năm kiểm tra đánh giá lạc nguyệt chấn diệu thị đều là tư tân nhân việc biệt danh nhi tân nhân độ kiếp nhiệm vụ lạc nguyệt chấn tức giận nga khu rừng đen nghèo lấy không tiền đoa lộ phí kêu ba dưa hai tử nhi còn phải chính mình dán khu rừng đen hiểm không trừng thú chiều ấm lại bị ngươi đổi kịp yêu thú đem ngươi làm người làm nhi hương phiêu mười giảm. khu rừng đen ai khu rừng đen kỳ rượu ngon phương thuốc rất nhiều lại người không kiệt mà không linh khí hậu giống nhau làm không gia đình cấp rượu ngon còn không muốn làm độ bí phương thiên nói khu rừng đen thị trấn nội bộ đoàn kết khẩn ba năm trước đây một dự trâu rượu bình tư người trẻ tuổi nhi động điểm vài tâm tư tưởng giá thấp mua bạch lao đại gia kim quang mà diệu phương lại đi tiên rơi giá cao bán bị bạch lao đại nhìn ra tới ban ngày bạch xương bình đối này bưng trà đưa nước niết eo đấm chân nhi đem người mê choáng lúc sau cùng ngày ban đêm bạch lao đại liền một chân đem người đá vào sơn mặt bắc thu xảo mị tư tư nhìn người bị họa hoa chết suốt một đêm người sống bị yêu thú thức ăn thảm gào thanh không dứt bên hai tới rồi bình minh bạch lão đại còn lời nói khẩn thiết than thở khóc lóc mà viết một phong thỉnh tội tin chia rượu bình tư nói bình thẩm quan uống nhiều quá trời tối lộ hoạt một chân phi vào núi mương mương đi dự châu rượu bình tư tin ngươi này bẹp con bê nhưng này lạc nguyệt trấn bắc mặt nhạn đãng sơn thú xào căn bản chính là cái vạn thi hố thiên địa linh khi đầy đủ lại thành phần pha tạp tháo thật sự thích hợp yêu tu hấp thu tu luyện lại không thích hợp nhân tu cao gia yêu thú đầu hốc lung lay còn sẽ chuyên môn tóm được nơi này hóa hình vì nhân loại vồ mồi qua đường người. Năm này tháng nọ chết ở nơi này tiên tu ma tu đếm không hết, dự châu rượu bình tư thật sự là không đáng vì một cái không biết gì danh mục chết đi lâm thời công, chạy tới phạm hiểm. Ai, khu rừng đen lạc ngược chấn, dâu ria cũng xương cứng cũng Dự châu rượu bình tư, tức giận Nga. Năm nay, dự châu rượu bình tư liền phái tới một cái xú mặt tiên nhân. Trần ách trời sinh một trương đòi nợ mặt, ấn đường giữa mày nối thành một mảnh hắc khi còn nhỏ xem tướng người há mồm liền nói hắn đoản mệnh suy thật sự sau đó liền đầy miệng hơi tiền vị nói cái gì hao tiền miễn hay. khi chân ách hắn tra một đạo lôi phù đánh chết này bọn bị bợm giang hồ nhưng mà khai thiên nhãn tin khẩu khoe khoang cũng là có nhất định ứng nghiệm xác suất trần ách lớn như vậy ba mươi năm giàn xui xẻo sự không ngừng tiểu tác ra cửa ba giảm dâm cất cho chín lần phao lạn một đôi giày đại tác tu tiên tiến giai thất bại hồi hồi lôi kiếp trốn không thoát phút cuối cùng nguyên anh kỳ ba lần độ kiếp bất quá trong nhà từ bỏ bị phái đến Diệu Bình Tư làm việc. Trần Ách, Phi, Thương nghiệp hèn hạ, bị hội. Dự Châu Diệu Bình Tư, suy, nếu không phải mặt trên có giao tình, bọn em còn không cần ngươi này thần xuôi xẻo đâu. Thật đúng là đừng nói, từ Trần Ách 3 năm trước đây bổ không tới Dự Châu Diệu Bình Tư, nên Tư phong bình một đường đi thấp, lớn nhỏ sự cố không ngừng, sống sờ sờ từ hiến vân 13 Châu Diệu Bình Tư tiền tam rứt tới rồi sau năm. Dự Châu Diệu Bình Tư, cắn khăn tay khóc khóc. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Vì thế, đi bối tự không thảo hỉ trấn ách liền thành vạn năm tân nhân, đến không một tia bày lên không gian. Năm nay, dự châu diệu bình tư ôm vô cùng tốt đẹp nguyện cảnh đem trần múc múc phái tới, ba ba trông cậy vào ba năm trước đây kính bạo. Bình diệu quan đêm trên đường đi gặp hiểm, chăm đầu manh thu gặm thành cái sàng tin giữ ứng nghiệm ở trên người hắn. Tuy nói như vậy giảng thiếu đạo đức, nhưng ai có thể bảo đảm không có điểm nghiệm tường đâu. Hôm qua lạc nguyệt trấn diệu thị, trần ách vẫn luôn ẩn ở trong đám người nhìn trương điền bị bạch phụ dung miệng đầy cầu vồng thí làm cho tỏa sáng rực rỡ khi hắn cũng chỉ là nhữ lại sâu lông lông mày không nói chuyện kim quang mạ như cũng là lạc nguyệt trấn chiêu bài không sai được mấy năm trước gia bích liên canh cũng ở tư bị khen quá năm nay tỷ lệ nhìn cũng là không tồi bất quá này chúc diệp thanh trần ách híp mắt nhìn người trước mặt bát rượu trung lục canh bên thai đều là tiếng ca ngợi hắn suy nghĩ đợi lát nữa thảo một chén phẩm phẩm vừa quay đầu lại bạch phụ dung rượu trên đài không chén một đống Cái bình không. Trần ách. Cưỡng bách chứng thời kỳ cuối người bệnh trần mốc mốc nhíu mày. Bạch Sương Bình tâm tư linh thông, cùng Diệu Bình Tư giao tiếp nhiều năm, xem Trần ách này tướng Mạo liền biết đây là kia dự châu Diệu Bình Tư đại danh đỉnh đỉnh thần xui xẻo, chạy nhanh đem Bạch Phụ Dung đảo cho chính mình một chén chúc Diệp Thanh đưa qua đi, Trần ách mày nhảy dựng, vẫn là tiếp nhận dơ chén, ôm tay háo thấp giọng nói. Tạ tiệm Diệu. Bạch Sương Bình xua tay nói không gì không gì trong lòng nói thầm này Trần ách nhưng thật ra so mấy năm trước mấy cái có giáo dưỡng vì thế nhắc nhở nói đại nhân chậm dãi uống mới đến chúc diệp thanh diệu dụng Trần ách chén dừng lại nâng lên mí mắt chúc diệp thanh có tiếng nhà ngươi kim quang mà sẽ có chỗ lợi bạch xương bình sang sảng cười lao quất nịch ngậm tươi cười lộ ra thành thật bằng phẳng. gì chỗ tốt a tục khí mọi người đều là khu rừng đen ở nhà lẫn nhau giúp đỡ người trong nhà a bằng không khẳng định phải bị bên ngoài người khi dễ đi trần ách không nói cái gì nữa nâng chén cái miệng nhỏ nuốt rượu lộc cục đệ nhất khẩu mắt lạnh chúc diệp vị tràn ngập với khoang miệng trùng, mang theo một tia lạnh lẽo lộc cục đệ nhị khẩu chóp mũi đầu lưỡi đều là trúc ti thanh khí uống nhân tâm ngực mở rộng ra chỉ nghĩ hô to hảo hảo hảo lộc cục tam khẩu trần ách còn ở cảm thụ được khoang miệng lạnh lẽo bụng lửa nóng kỳ lạ lại đầu lưỡi một liếm liếm tới rồi chén luyến duyên không có trần ách trần ách trầm mặc nhìn chằm không chén không nhịn xuống quần cuộn đầu lưỡi đem khoang miệng quét sạch một lần bạch sương bình cười hô hô nhìn hắn trần ách thật hắn nương rượu ngon tới hắn mười bát to theo sau hắn bút son vung lên ở kim rắn lên đem chúc diệp thành tên viết ở kim quang mà phía trước khu rừng đen trung tâm mang lạc nguyệt hồ một phương ao hồ bình tĩnh cỏ xanh mơn mượn bách thu ở trong rừng du dương hoàng hôn tiên hạc yêu quận một chân đứng ở xanh lam bên hồ túi đầu ngẩng đầu uống nước bạch vàng và nước nhộn nhạo bạch phù dung từ tiên hạc bên chân trống thủy cúc một phủng đưa đến tiểu lão hổ bên miệng tiên hạc lạnh lùng nhìn ngu xuẩn hai chân quái cảm thấy móng chân ngứa tiểu Lão hổ ngao kê, okay, linh trí trước khai, phấn đầu lưỡi chít chít liếm bạch phù dung trong tay thủy nước miếng lý lạc vang tiên hạc yêu lạnh nhạt nói ngày sau này tuyết hổ khai linh trí là lúc nhớ tới ngươi như thế chọc ghẹo nó nhân loại có ngươi hảo trái cây ăn bạch phù dung làm bộ không sau khi nghe thấy nửa câu cũng không quay đầu lại ngông đối với tiên hạc nói tuyết hổ đại tiên nhi ta xem nó toàn thân tuyết trắng không phải bạch hổ sao tiên hạc yêu đại tiên nhi nghe tới như là chồn kia xú thí tinh hoàng hôn hạc đại tiên không nhịn xuống run rẩy cánh yêu lực nhấc lên sóng thần quận sóng che lại bạch phù dung một đầu vẻ mặt rồi sau đó cắn răng chừng mắt nhân loại này ở như thế thể lượng công kích hạ như cũ sinh long hoàng hổ chỉ là ướp quần áo ta tuy rằng giết không được ngươi nhưng là cũng sẽ không cho phép ngươi tùy ý ngôn ngữ trà đạp ta yêu giới thần thú tiên hạc quát lớn bạch phù dung hắc hắc cười cởi áo khoác vắt khô thủy có mệnh hay không thú chiều qua lâu như vậy còn chưa từ bỏ ý định sao lại nói đại tiên nhi ta là thật sự không hiểu biết cái gì thần thú lừa ngươi đầu chọc nói xong bạch phù dung thực chân chó mà phải cho tiên hạc trải lông tiên hạc mau một tạc kêu lên quái dị chụp cánh phi xa ngươi làm cái gì bạch phù dung manh kỷ kỷ nói lấy lòng ngươi nghe chuyện là a tiên hạc tiên hạc bị chọc tức bạch mau nghẹn hồng không nói lời nào. Bạch Phù Dung nhìn hắn bộ dáng này, chớp chớp đôi mắt, chiều chính mình nhà gỗ nhỏ đi đến. tiên Hạc tạch một chút rồi dài cổ, dùng sức hướng Bạch Phù Dung trong phòng xem. Nơi đó ánh sáng tối tăm, tràn ngập chiều chiều mùi bùn đất, mơ hồ thoáng nhìn một hàng béo bụng vò rượu trôn dưới đất, mỗi một vò đều dán hồng tờ giấy. Cái gì trúc diệp thanh nữ nhi hường lạc, cái gì hoa lê điêu hỏa mục lan lạc, tiên Hạc xem hoa mắt, kéo kẹt cửa gỗ một quan, gì đều nhìn không thấy. Bạch Phù Dung kỳ kỳ chê cười hắn, đừng nhìn. Trước mấy tháng các ngươi không phải đánh lén đánh nát quá sao Không nhương tốt rượu nhiều khó uống à Cách đêm cơm đều có thể nhổ ra đi Tiên Hạc Tiên Hạc nhìn trộm nhìn đưa đến mí mắt hạ chúc diệp thanh Rất ít năm khí mà hừ một tiếng Bạch Phu Dung tò mò Đại Tiên Nhi, ngươi bao lớn nha Tiên Hạc run run cánh Tổng so ngươi này hai chân quái sống được trường Bạch Phu Dung nở rộ cẩu cẩu tươi cười Tới sao, uống rượu Tới thượng một lượng bạc tử chuyện lạ như thế nào đây chính là phạt gân tẩy tủy năm thành nguyên tương úc so với ta bắt được diệu thị thượng thật nhiều lạc diệu hương dài quá tay dường như liên tiếp hướng trong lỗ mũi toản tiên hạc ngoan cường chống cự một lát nói người muốn nghe gì bạch phù rung le lưới liền nói một chút thần thú bái tiên hạc thần tốc lẩm bẩm rượu đốt đốt vang liếc nàng biểu tình tò mò không giống giả bộ hừ một tiếng khinh mạng nói thật không biết ngươi là cái nào nghèo khe suối lớn lên hai chân quái thần thú cũng không biết giữa chơi đất này trước có thú rồi sau đó có người thú loại loài chim bay lục sinh cái gì cần có đều có vạn thú chung thần thú vì tôn quý nhất bọn họ sinh mà thiên phú xuất chúng tu luyện như hô hấp uống nước hiểu được thiên địa pháp tác thuận buồn xuôi gió thậm chí còn có bọn họ sẽ ở nhất định thời kỳ thức tỉnh truyền thừa ký ức mở ra bọn họ tự thượng cổ mà thủy đời đời thần thú luân hồi chuyển sinh giao cho ký ức bảo tàng câu chuyện ngăn với nơi này tiên hạc đống nhiên nghĩ đến bạch phù dung mấy ngày này sở biểu hiện ra ngoài kỳ tuyệt thiên phú Trăm lực không xâm kim cương bất hoại, còn có nàng thông linh đầu vóc, trong lúc nhất thời thế nhưng tự tự đối thượng lời mở đầu chính mình miêu tả. Tiên Hạc Tiên Hạc khó có thể tin mà trừng mắt trước mặt hai chân quái, một chữ đều nói không nên lời. Này đầu thần thú chẳng lẽ sinh ra sẽ hóa hình. Không không không, Bạch Phụ Dung này xa điêu mới không có khả năng là thần thú. Bạch Phụ Dung chuyển chuyển nhãn Hạ Châu, hì hì cười nói. Truyền thưa ký ức. Này nghe tới giống như là lúc này nơi đây thiên hạ chỉ biết có một cái chủng loại một đầu thần thú. Thiên hạc bị vừa rồi ma quỷ phỏng đoán ngạnh mà cắn lưỡi đầu, có điểm nói lắp nói. Kém, không sai biệt lắm. Có thần thú hứa có hai ba cùng tồn hậu thế, nhưng đại bộ phận thần thú, từ sinh đến tử, độc nhất vô nhị. Thẳng đến hắn cuộc đời này trung kết, đời sau thần thú mới có thể dựng dục. Hơn nữa, rất nhiều thần thú thẳng đến truyền thừa ký ức thức tỉnh, mới có thể biết chính mình chủng tộc. Bạch Phu Dung miệng nghe tới thực cô đơn a một người độc lai độc vãng tiên hạc hoàn hồn suy nói đừng dùng các ngươi nhân loại yếu ớt tình cảm tới đánh giá chúng ta thậm chí chủng tộc cao giai tính quyết định bọn họ sinh ra cô độc hơn nữa hiện có hậu thế thần thú phần lớn số tuổi đã qua ba trăm bọn họ trước kia tụ tập với đường vương triều đế hoàng thủ hạ chinh chiến thiên hạ nổi danh ngàn vạn lẫn nhau đều nhận thức cũng nói không chừng cô không cô độc không phải chúng ta này đó phàm tục có thể đánh giá tiên hạc hợp lại hợp lại thuần trắng cánh Đạm Mạc nói, Đường Vương Triều, Bạch Phù Dung trong lòng cảm thán, lại một lần nghe được tên này. Đời trước làm tinh tế người, đối với cổ địa cầu văn hóa lòng mang cảm nhớ rồi lại rác xa xôi, Đường Vương Triều này viên hoa hạ lóa mắt minh tinh chế với lịch sử sung dài, quang mang, kéo dài không suy. Bạch Phù Dung như thế nào cũng không thể tưởng được một sớm trọng sinh, Đường Vương Triều như thế gần ngay trước mắt. Tuy rằng là 200 năm trước mắt. Chính là, ta sao không biết Đường Triều chính sử còn có tiên ma yêu tu này một khúc đâu phong cách thanh kỳ vương triều vẫn là đem lịch sử còn cấp kiến mô hệ lao sư đi nhạ một lượng bạc tử đánh cuộc nói chuyện đi hướng ma huyễn. tiên hạc có lẽ là khó được tới hưng thú nói chuyện nhìn phía nam nhàn nhạt nói nhớ trước đây thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đều tụ tập với đường hoàng thủ hạ tu chân giới tường hòa thái bình đại gia tài nguyên cùng chung. chư tử bách gia thiên ma tề lực chính là nhân tâm a trung quy là khó giỏ Niệm cầm này tiên hạc túi đầu không hề ngôn ngữ hạt đỉnh hồng chọc bạch phù dung mắt đau bạch phù dung Tốt, một lượng bạc tử cho ngươi chương bốn nhà gỗ Trúc diệp thanh ở lạc Nguyệt trấn xuất thế nhất chiến thành danh ngắn ngủn mấy ngày thanh danh đầy khu rừng đen sở hữu thị trấn tiêu màu xanh lá rượu bị các hương thân truyền vô cùng kỳ diệu cái gì miệng đầy sinh hương a cái gì uống một ngụm mộng ba ngày a cầu vồng thí đoạn số chi cao làm bạch phù dung cam bái hạ phong bạch phù dung tuy rằng trên danh nghĩa người này đầu là treo ở lạc Nguyệt trấn Nhưng thực tế nàng trô ở ở khu rừng đen trung tâm lạc nguyệt bên hồ, sống được sinh tử không biết. Người khác bên ngoài hương thân liền biết nha đầu này phiến tử người không lớn, chân càng mau, ba ngày hai đầu không thấy bóng người, bất quá đại gia cũng đều là minh bạch người, khu rừng đen vốn là dân phong tự do, ái trụ chỗ nào trụ chỗ nào, không ai toái miệng cái này. Này không, cách vài bữa, lại đến ra cánh rừng mùa sắm lúc. Phía đông nhi nhặt cái lạn bí đỏ, phía tây nhi tới bó toái bông cải không có tiền thống khổ làm rượu trắng sư cảm giác sâu sắc hư không tịch mịch lãnh. Bạch Phù Dung, tưởng tình cảm mãnh liệt kiếm tiền. Trong tầm tay cải trắng thủy linh bạch nộn, so mịn nữ da còn câu nhân trong mắt, Bạch Phù Dung mới vừa giơ tay đã bị Lưu Thẩm kéo đến một bên kéo ra đi. Gần nhất lại có người sấm vạn người hố bị hỏa hỏa đã chết. Thái Dương phía dưới, Bạch Phù Dung chát hai đoá tiểu đi ti ngồi tiểu ghế gấp, biên nhặt rau biên cùng Lưu Thẩm nói chuyện thiếm, bên chân một chồng trích tốt rau xanh. Yiye, không ngừng đâu nha đầu liền hôm trước, một đội xinh đẹp cô nương lưu thẩm để sắt vào bạch phụ dung, ruột béo ngón tay khoa tay muối chân dài ngắn, thần bí nói, chính là cái kia cái gì ngửa gầy nha, ngươi nghe nói qua không? đưa đến ma giới bên kia đổi hoàng kim. một đêm đã bị tề hết, hoặc kia sa phu vẫn là cái kết đan kỳ tiên tu đâu, mổ bụng huyết ruột chảy đầy đất, liền ở bạch lao đại ra cửa mở giảm, khí bạch lao đại thấp lương lại sắc cổ, nói là rượu thị bán đến hảo cũng ngăn không được này huyết khí a. bạch phụ dung sờ sờ cảm. Lục đồ ăn nước nhi bị sờ đến trên mặt, nghe lưu thẩm ở kia ai ai thở dài. Thẩm nhi ta sống hơn phân nửa đời, chỉ là nghe cha mẹ năm đó giảng qua cái gì 200 năm trước tam giới hợp về đại đường, thật là thần khí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên giết, nhiều năm như vậy, ma giới kia giúp ba ba tôn vẫn là này lạn bộ dáng. Chúng ta khu rừng đen thanh danh thật là tái khởi không tới. Đáng thương những cái đó mới mẹ thủy linh cô nương a, Mới mẹ thủy linh, này ngữ khí, bạch phù rung ngó trong tay cải trắng bọ trong lòng cao lãnh thầm nhi à thái dương lớn như vậy ngươi chuyên môn kéo ta ngồi nơi này phơi mông chính là nói này đó bạch thiếu nữ phình phình gương mặt giống chỉ thổi bọt khí tiểu cá vàng lưu thẩm ai nha một phách đầu góc nhìn ta này trí nhớ phù dung nha đầu à, ngươi kia chúc diệp thanh nổi danh lạc bạch phù dung sao lưu thẩm ta hôm qua đi lâm Nguyệt thành mua đăng tử đầy đường đều là ở truyền a nói kia chính là cái kia mặt đen một đoàn lông mày quan sai đại nhân a hắn sau lại đi lâm nguyệt thành diệu thị hảo hảo khen chúc diệp thanh a mắt lạnh nhuận hầu miệng đầy sinh hương lưu thẩm khó được xuất khẩu thành thơ bạch Phu dung nghe tới như là tiêu đàm bạc hà đường ai nha thật là cảm ơn vị kia con gia. bạch Phu dung cười tủm tỉm nói bất quá ta vốn đang tính toán ngày mai đi lâm nguyệt thành một chuyến nhìn này vẫn là thôi đi bị người nghị luận hảo dọa người úc nàng xúc bả vai bĩu môi tiểu bộ dáng đậu đến lưu thẩm cười ha ha hoàng hôn lạc sơn Núi rừng mạ vàng, Tiên Hạc bị một trận hồ mùi vị đánh thức, giương mắt bốn coi, phát hiện cách đó không xa mặt cỏ thượng giá một con nồi, ủ ngục đô mà nấu, lạn lá cải hương vị tràn ngập ở trong không khí. Nghe được người hai đuổi run rẩy mấy dục đi trước, người khởi sướng bạch thân bếp cầm cây búa sửa chữa nhà gỗ, cuối cùng một đinh rơi xuống, nàng chạy vào nhà kéo động cơ quan, nhà gỗ liền ở bách thú khiếp sợ trong ánh mắt, chạy như bay lên, gào thét mà qua, nhấc lên cuồng phong mang theo bụi đất, thổi các yêu thú chuyển mông mê mắt cùng phong thổi a thổi thổi nổi cơm trung liệu lý độc khí như thanh xuân kiêu ngạo phong túng các yêu thú thấy việc nghĩa hăng hái làm các yêu không thể nhịn được nữa từ trong hồ toát ra đầu tới nhấc lên đầu sóng dập tắt nổi phía dưới đống lửa chín a bạch phù dung kinh hỉ nói từ trong phòng nhảy ra phủng tiểu chén bể múc ra lạn thành hy hồ hồ lá cải thổi thổi khai ăn các yêu thú bạch phù dung hào sảng ăn uống ăn uống thỏa thích một chén thấy đáy bạch thú tiên hạ mở mắt mở mắt chi đầu mấy chỉ hầu yêu cạc cạc gọi bậy lay động nhánh cây rơi xuống trái cây tập đến bạch phủ dung trên đầu bạch phủ dung đánh cái cách nhặt lên tới trái cây lau lau khai gảm tiên hạc xem bất quá mắt trầm trọng nói có thể sống đến lớn như vậy thật đúng là tiên quan phù hộ a nhân loại sao không có độc chết ngươi đâu bạch phủ dung trang nếng ngãng cười hì hì nói cảm ơn các vị huynh đài trái cây con khỉ nhóm hướng nàng le lưới tiên bị chịu vắng vẻ Tiên Hạc lạnh lạnh hiếp mắt, ngươi là không nghe được ta nói chuyện sao. Bạch Phù Dung Thản nhiên nói, nghe được. Tiên Hạc, vì sao không trả lời? Bạch Phù Dung, vì sao phải trả lời đâu? Tiên Hạc không thể nhịn được nữa, pháp lực bạo liệt, rừng sâu run rẩy, công kích mang theo đại địa giãn nước, trước mắt liền phải diệt Bạch Phù Dung với cho bụi. Bạch Phù Dung nhàn nhàn ngồi ở bên hồ, mênh mông yêu lực công kích rừng ở trên người nàng, thế mạnh mẽ trầm, lại như tuyết trắng lướt nhẹ vô lực. Bên cạnh người hồ nước bị pháp lực đánh sâu vào tạo nên kinh thiên sóng lớn, kinh cất cánh điều vô số, bạch phụ dung mặt không đổi sắc gặm nước miếng quả. Tiên hạc, hàm giang ngứa. Lại là như thế, tiên hạc yêu cảm thấy chính mình đều phải ma đến không biết giận. Từ thú triều bùng nổ đến nay, như thế giao phong không biết phát sinh quá bao nhiêu lần, tiên hạc cảm thấy tình cảnh này đều phải trở thành dối loạn tâm thần, chặt chẽ bộ trụ chính mình đấu vóc không được tránh thoát. Hồi hồi chọc giận, hồi hồi không có kết quả. Phía trước mấy ngày thái độ hảo khi, này hai chân quái còn chân chó bẹp thuần mao, hiện tại mới mấy ngày sắc mặt vừa lật xoay người nông nô đem ca sướng. Nhân loại này, có độc. Bạch Phú Dung, nói giống như ta là cái cởi quần không nhận người phụ lòng hán. Bên hồ yên tĩnh, tiểu yêu không dám ra tiếng, tiên hạc đại yêu đáng sợ yêu lực tỏa khắp ở trong không khí, bạo ngược đáng sợ, nuốt vào một kia là có thể xé rách cơ thể. Bạch Phú Dung an tình ăn trái cây, nàng một ngụm nhai xong, phát giác trong tay nửa cái trái cây đã bị tiên hạc yêu lực mai một hảo hết giận lần sau hy vọng chúng ta đều có thể hảo hảo nói chuyện đi bạch phù dung tươi cười bằng thẳng rốt cuộc tương lai mọi người đều muốn đai ở cùng phiến trời xanh hạ vẫn là ngừng nghỉ sinh hoạt cộng kiến hài hòa tốt đẹp khu rừng đen như thế nào tiên hạc bạch phù dung lại nhảy nói làm chúng ta huề khởi đôi tay cộng đồng nỗ lực phát huy tinh thần tiên hạc táo bạo đủ rồi cái quỷ gì có dám mau phóng Bạch Phù Dung biết nghe lời phải sửa miệng, "Tốt, về sau mọi người đều là hàng xóm, giao cái bằng hữu đi." Nghe vậy, Tiên Hạc sắc mặt biến đổi, không thể tưởng tượng mà nhìn Bạch Phù Dung, trong ánh mắt phức tạp cùng kinh nghi giao tạp. Bạch Phù Dung không để ý tới hắn gặp quỷ biểu tình, ôm quyền chắp tay thi lễ nói, "Tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, cựu tuyển tinh hệ rượu ngon tinh người Bạch Phù Dung là cũng. Chức nghiệp ngành nghề vì máy móc sư, nghề phụ rượu sư, yêu thích rượu rượu cùng làm hắc cám liệu lý, từng phục dịch với Ngân Hà quân đoàn." Nhiều lần gặp mặt, lần đầu tiên chính thức giới thiệu Xin lỗi Một lát than tĩnh, tiên hạc ánh mắt diễn nhiều đến Bạch Phù Dung lo lắng hắn tròng mắt rớt ra tới Thật lâu sau, tiên hạc không tình nguyện nói Tại hạ Lý không cứu, ra ở dự châu khu rừng đen lạc nguyệt hồ đa tạ Bạch Phù Dung sảng khoái nói Lý không cứu, ngươi hảo Lý không cứu sắc mặt rất giống là ăn một cân điểu phân Mỹ mắt dùng sức nghệ, cuối cùng không có phản bác cái gì Cơ quan nhà gỗ liền nơi tay biên Nguyên vật liệu cơ bản đến từ mấy tháng gian bố thí bách gia cơm nhân gia còn lại tới rách nát nhì, bạch phù dung hóa hủ bại vì thần kỳ, vật lý cải tạo không người có thể ra này hưu, ngạnh xinh xinh làm ra tới một cái giản bản cơ quan xe, bên trong còn dày hơn rắn chắc thật để ép thổ, tài linh thảo làm rượu phôi. Ở này phương hồ ngạn thiên điệu mấy tháng, bạch phù dung nhân lực đo đạc quanh mình hoàn cảnh, chính xác hoàn nguyên địa mạo làm bản đồ, giờ này khắc này, nàng trong tay chính là lâm nguyệt thành phân bản đồ Lâm Nguyệt Thành là chung quanh mấy chục cái làng xóm trung tâm, thừa thái các màu kim loại, người tài ba thợ khéo hội tụ, 13 châu tại nơi đây lượng người thập phần khả quan, tiên ma yêu tu toàn lộ diện. Bán rượu, kinh thương, dòng người là cơ sở, thanh danh là vương đạo. Đương tử tư mưu tính, đương ánh mắt ngại bén. Nếu Lâm Nguyệt Thành chúc diệp thanh mơ hồ có danh khí, lúc này không cần càng đại khi nào. Lý không cứu, có hứng thú du lịch sao? Bạch Phú rung rầm một tiếng thu hồi bản đồ, cười hì hì hỏi trương 5 lập uy khu rừng đen thú xảo ở phàm nhân trong mắt là vạn người thi hố ở yêu thú trong mắt lại là thiên bảo phúc địa. nên địa linh khí đầy đủ thành phần thô giáp nhất thích hợp yêu tu không kén ăn tu luyện phong cách thường thường có tiểu yêu thú khai linh trí từ thú xảo trung bỏ ra tới nay tranh lâm nguyệt thành hành trình bạch phụ dung liền ôm một con mới vừa khai linh trí hoàng bao tiểu phi gà cùng lý không cứu ngồi cơ quan nhà gỗ gào thét chạy như bay chạy về phía lâm nguyệt thành nàng mỹ danh rằng gà con mới vừa khai linh trí muốn đi ra ngoài trông thấy việc đời đừng bị khu rừng đen chân thiện mỹ hù có thể vì thế giới vô biên tất cả đều là người tốt tiên hạc gì khu rừng đen chân thiện mỹ tiên hạc đối này khịt mũi coi thường ga chống bao sáng thiên hạ bạch không nghe nói qua ga yêu tự mang phá tả khả năng hù ai đều hù không được bọn họ bạch phù dung tin phục gật đầu lập tức đem ấu tể phiên mỗi người trà tìm tiểu đệ đệ thật đáng mừng là chỉ công ga con tiên hạc tiên hạc lên ăn nói ngươi còn nhớ rõ này tiểu tể tử khai linh trí sao xoa nhân ra tiểu nam hải nộn đinh đinh ngươi có phải hay không cái thư lý không cứu cảm thấy tam quan nứt toạc bạch Phú dung hắc hắc cười khởi động cơ quan xe ca băng một tiếng bánh xe chuyển lên phân phật quanh mình lâm cảnh thành phong trào xuyên mắt quá tiên hạ qua ở nhà gỗ trên đỉnh bị thổi thành một con sống trổi lông gà cùng phong trung hắn cắn răng nín thở thể sống chết không chịu mở miệng yêu cầu bạch Phú dung này xa điêu giảm tốc độ bên trong xe Tiểu phi gà viện cửa sổ, tò mò nhìn ngoài cửa sổ lục lâm cao một hô hô thành phong trào. Hồ thành một mảnh hắt lục, Bạch Phù dung xoa gà đầu, cho hắn chỉ vào giảng ven đường đi ngang qua cây cối là cái gì chủng loại, thích hợp làm thành cái gì cơ quan. Hai cái canh giờ không đến, dựa theo Bạch Phù dung bản đồ đi tắt, Lâm Nguyệt thành liền đến. Tiên Hạc ở rơi xuống đất trong nháy mắt hóa hình, Bạch Phù dung ôm phỉ bệnh ngụn cơm trước một hoa, cảm thấy vừa rồi nhìn thấy cả người tao loạn hạc mau cái phất trần có thể là hảo giác. Nhưng mà. Thấy rõ Lý Không cứu, Bạch Phù Dung mới thật hoài nghi chính mình hai mắt sinh ảo giác. Trước mắt người tuổi 20 trên xuống, sinh thanh tuấn nạo khí, bạch đi liễu tháng tuyết, khóe mắt hơi trù, liền kém lấy đem quả xếp chiêu chiêu phong. Bạch Phù Dung nhìn chằm chằm Lý Không cứu trên đỉnh đầu hừ quan, nhịn xuống cười ầm lên xúc động. Lý Không cứu ngẩn cằm. Như thế nào? Tuấn mỹ phong lưu. Bạch Phù Dung yên lặng tế ra ngón cái, liên quan lôi kéo tiểu phì gà vươn hữu cánh gà. Không thể bắt bẻ. Lý Không Kiếu hừ một tiếng. Trước mặt mọi người phóng thích tuyết trắng yêu lực hóa thành quạt xếp, bước bát tự bước chiều trong đám người đi đến. Đi rồi, đừng chừng mắt làm không kiến thức hình dáng. Lâm Nguyệt thành người tài ba không ít, ta không che chở các người, một hồi kia chỉ phì gà đã bị người tể ăn. Gà con phát ra thầm thì kháng nghị thanh, bị bạch phù dung một phen nắm lấy nhỏ nhỏ miệng, tươi cười đầy mặt mà mở ra cơ quan nhà gỗ theo sau. Duyên phố đều là cửa hàng, gen hỏa khí còn có đồ ăn nùng hương hôn thành một cổ tử mùi lạ, nghe nghiện Chú kiếm sư làm tốt kiếm, cửa hàng trung hàng quang lấm lâm thần binh nhóm tùy tiện treo ở bên đường, dẫn tới các tán tu vây xem chỉ điểm. Bạch phù dung thấu lượng người lớn nhất, trang trí nhất hoa lệ một gian cửa hàng, thần binh cắt trước rừng nhà gỗ, nhảy ra khỏi phòng tới, ở lý không cứu không thể tưởng tượng trong ánh mắt, cuốn giấy thân sắc làm giản dị khuyết đại âm thanh, gân, cổ lên bắt đầu giống. Đến xem nhìn lên nhìn một cái A. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ A. Lạc Nguyệt Trấn năm nay rượu thị Đại Hắc Mã chúc Diệp Thanh đi vào chúng ta Lâm Nguyệt Thành Lạc. Tam tiền một hai, ngươi mua không được có hại ngươi mua không được mắc nhiều. Tam tiền một hai, bao ngươi uống một ngụm phiêu phiêu rục tiền, uống hai khẩu vui đến quên cả trời đất ta. Lý không cứu. Gà con. Gà con yên lặng vườn tiểu cây cánh, bưng kín Lý không cứu đôi mắt, bị Lý Tiên Hạc không kiên nhẫn kéo ra. Một cái mỹ manh lò lì uy lực là đáng sợ, sẽ mở ra mặt hiệu quả cũng là lớn lao. Thêm chi chúc diệp thành tên tuổi tháng này tới ở Lâm Nguyệt Thành liên tiếp xứng vang, một hồi thời gian cơ quan nhà gỗ trước liền tụ đầy người. Bạch Phú Dung nhìn trước mặt đám đông, bọn họ bộ mặt khác nhau, lại vẫn có trường cá trên đầu ngạn yêu tu, nàng trong lòng thổn thức lại có điểm nút nhát, nhưng là kiếm tiền dục vọng đại như thiên, thiếu nữ thực mau đứng ở nhà gỗ cửa lót cánh tay vãn tay háo trụng bay cái bình, một chén chén đều muống nhỏ rượu, thét to nói. Tới tới tới, đại gia tới nếm thử, không hảo uống không cần tiền A. Trung quanh tu sĩ bị này tiểu rượu nếp cho cười. Thiểu cô nương đừng loạn khai cửa biển A. Thiểu tâm cửa hàng bị tạp A. Nói chính là A, này Lâm Nguyệt Thành cũng không phải là các ngươi lạc nguyệt chấn, tiên nhân có rất nhiều đâu. Suy, cái gì tiên nhân, liền các ngươi tiên tù mặt đại sao. Bạch Phú Dung Tươi cười ngọt thật sự, ca ca ngài nếm thử lại nói nha. Chúc Diệp thanh hương gió thổi qua, nghe được người vui vẻ thoải mái, mọi người chỉ cần nếm rượu đều là biểu tình cứng lại, sôi nổi trầm trồ khen ngợi bạch phù dung chạy nhanh dựng thẳng lên một khối một thẻ bài mặt trên bút son viết cửa hàng tiểu rượu tiện tam tiền một hai một vò ba lượng cộng tam đàn không ít tán tu chén nhỏ rượu xuống bụng bụng ấm áp kinh mạch du tẩu một cổ dòng nước cấm đánh cái run run liền cảm thấy đan điền thông suốt trong lòng biết đây là nhặt được bảo chạy nhanh cho nhau lướt nhau ba ba ba so ra tiền tốc độ trắng bóng bạc trước mắt liền xuất hiện ở bạch phù dung trước mắt ta ra mười lượng tam đàn bao nghèo kiết hủ lâu ta ra hai mươi lượng Tất cả đều cho ta, 50 lượng, lại cho ta thêm mấy đàn. Đối với thêm đàn yêu cầu, Bạch Phủ Dung cười cười không nói chuyện. Cuối cùng, tam vỏ rượu bị 122 giá cao mua đứt, vị này chúng thầu tiền tu đánh ra thần binh tiên kiếm, thân kiếm thượng màu tím hoa văn minh diệt loang loáng, một cổ to lớn hơi thở chấn đến chúng quanh người đồng thời lùi lại ba bước, sợ hãi nhìn hắn. Phá phong kiếm. Thế nhưng là lý phá phong. Ngươi xem kia khí lãng ngưng thật trình độ. Hắn sợ là kim đan cao giai đi. Không, ta xem đến là kim đan đỉnh. Trong đám người phát ra hô nhỏ, khí lãng vọt tới, bạch phụ dung mặt không đổi sắc bị, tươi cười ngọt ngào. Kim đan cao dai Lý Phá Phong tên tuổi vừa ra, nhà gỗ chăm sóc mặt khác bình rượu Lý không cứu phát ra vang rội mà một tiếng thích, nghe tới rất là khinh thường. Lý Phá Phong lạnh nhạt nói, ta lại thêm 300 lượng, mua ngươi rượu phương. Tiểu rượu nếp, ngươi xem coi thế nào. Trung quanh người không ít biến sắc, từ vừa rồi bị đoạt bia phẫn ướt biến thành vui sướng khi người gặp họa bạch phù dung cười hì hì lắc đầu không thế nào nói vậy tiên nhân cũng biết mua ban có thành tin đừng làm kia tuyệt hậu chuyện này hành tẩu tại đây thế đạo vẫn là muốn giảng điểm đạo nghĩa a nhà ta này cửa hàng tiểu diệu tiện liền không ý kiến ngài lao mắt lời này đầu tuy rằng mềm mại ý tứ lại ngạnh như kim thạch lý không cứu che lại gà con cu cu cu miệng mắt lạnh ở nhà gỗ nhìn bạch phù dung đường đối. bạch phù dung giọng nói lạc lý phá phong khỏe miệng một câu lại làm một chữ cũng không nói nhiều giơ tay rút kiếm Trung quanh tán tu bay nhanh tối lui, màu tím kiếm quang trưởng thành một trượng lưới giao gió, đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo xé rách cuồng phong sắc bén cảm. Đại điệu dạn nức, khổng lồ tiên lực lệnh người hít thở không thông. Bạch Phù rung rơi lên tay trái, chỉ nghe thấy tư lạp một tiếng, không trung nổ mạnh, ánh sáng tím bao phủ nàng. Lý Phá Phong lạnh nhạt thu kiếm, mắt thấy liền phải thu hồi bạc để rượu rời đi, lại thấy kiếm quang trung vươn một bàn tay, ấn xuống bạc, kia cánh tay thượng treo một đoạn lạn tay háo. Lý Phá Phong. Lý Phá Phong nhất thời biến sắc, tiên kiếm thức mở đầu thành, cảnh giác nhìn Bạch Phụ Dung. Bạch Phụ Dung chớp mắt cười. Sắc bén như ngàn thanh đao nhận Phá Phong chạm là Lý Phá Phong tuyệt kỹ, Bạch Phụ Dung thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Nàng vô vô tay áo, ngữ khí tiếc hận nói. Lại lạn một kiện quần áo. Thiên nhân, phiền toái thêm 10 lượng bạc, bồi quần áo. Lý Phá Phong. Lý Phá Phong nhau mắt, một kiện quần áo ngươi muốn 10 lượng. Lời nói gian thu kiếm thế nhưng như là vừa rồi dương cung bạt kiếm toàn bộ không phát sinh quá giống nhau bạch phù dung cười tủm tỉm chỉ chỉ chính mình trắng non cánh tay lại chỉ chỉ phía sau bị phá phong kiếm xé rách đại địa nghe chung quanh người mơ hồ đảo hút không khí thanh tiểu cô nương vui tươi hớn hở hỏi nay quần áo không đáng giá mười lượng sao giờ này khắc này ta ngoa ngươi ngươi dám không ứng sao lý phá phong ánh mắt như lao xẻo biến bạch phù dung trên dưới bất giác nàng có chút pháp lực lại như thế nào cũng ngộ không ra thẳng nhãi này kim cương bất hoại huyền bí Sau một lúc lâu ra tiếng nói, chủ quán nói đáng giá, đó là đáng giá. Chỉ mong chủ quán ngày sau nhiều hơn lui tới Lâm Nguyệt Thành, đừng làm cho ta chờ yêu thích ly trung vật người chờ cấp A. Nói xong, lý phá phong ôm quyền hành lễ, lưu lại suốt tam thỏi bạc tử, ba mươi lượng, theo sau để rượu rời đi. đám người, tâm tình phức tạp, chạy nhanh đầy đất nhạc cảm. Nhìn này động tác nhất trí mã 150 lượng, bạch phù dung vui sướng hướng đám người nhất bái. Cảm tạ các vị hôm nay hánh diện chúng ta quá mấy ngày tái kiến a nói xong hỏa tốc thu sạp hồi nhà gỗ nhỏ lái xe ở mọi người quái dị trong ánh mắt mua sắm kim loại đi nhà gỗ trên đỉnh đại tiên hạc vỗ vỗ cánh từ cửa sổ chui vào nhà gỗ chương sáu bạch khởi hậu nhân chúc diệp thanh một tháng bán tiền năm trăm lượng chúc diệp thanh hai tháng bán tiền hai ngàn lượng chúc diệp thanh ba tháng bán tiền bạch phúc quý dầm một tiếng xoa nhịu giấy quật đầu nghiu dường như hướng hắn tra hỏi lao đầu nhi ngươi cho ta xem này làm cái gì Bạch xương bình dựa vào chiếc ghế táp tiểu rượu, làm tiểu tử ngươi nhìn xem con nhà người ta trưởng gì dạng. Bạch phúc quý hô hô lạnh cười. Dì dạng? Hai cái mũi một cái đôi mắt. Ngại chính mình tránh không tiền liền nói rõ, chen ép ta làm cái gì? Nói xong, một liêu áo choàng ngồi xuống, quay đầu đi không phản ứng cha hắn. Bạch xương bình, hắc, tiểu tử thối, ta làm ngươi ngồi xuống sao? Thấy bạch phúc quý không đáp lời, bạch lao đại ma thoi chân bàn nói, tránh không tiền, ngươi cũng quá coi thường cha ngươi cha ngươi nếu là hướng về phía tiền đi sớm vài thập niên trước liền làm giàu khác không nói ba năm trước đây cái kia tiểu quan sai liền không cần chết bạch phúc quý trang không nghe thấy run chân bạch xương bình ta chính là thích làm rượu chính là thích kim quang mà nhưng không thích xem ngươi này bất tử hình dáng bạch phúc quý bạch phúc quý tiếp theo run chân bạch lão đại bạch xương bình nhìn chăm chăm bạch phúc quý rũ không ngừng chân cảm thấy mắt đau chạm không chạm tướng ngồi không ra ngồi an liền kéo dưỡng ngươi làm gì Bạch Phúc Úy. Cầm Bạch Xương Bình chụp tờ giấy ở trên bàn, xa xem trên giấy một cái hồng dấu tay thật là dẫn chú mục, "Ta đem ngươi mướn cấp kia phủ Dung nha đầu, đi, đi theo nhân gia học học." Bạch Phúc Úy. Bạch Phúc Úy không thể tin tưởng trừng mắt cha hắn. "Bạch lão đại khí phách cái thế, chân một rậm. Xem gì xem, chưa thấy qua làm rút sao? Ngươi ở ta Bạch gia tiệm rượu có thể học đồ vật sao? Mỗi ngày cùng nhị đại gia dường như." Dứt lời, Bạch Xương Bình lại thở dài, Này thế đạo trung quy là phải cho các ngươi người trẻ tuổi, đi theo có năng lực người nhiều học học, tiểu nhi. Ngươi là không biết, trước đó vài ngày ta đi cấp Lâm Nguyệt Thành thần binh các các đại trưởng quậy đưa rượu muôn trướng, kia Lâm Nguyệt Thành mỗi người đều đang nói chúc diệp thanh rượu dụng a các bình minh còn lôi kéo ta hỏi Bạch Phù Dung tiến đến Nguyệt Thành có gì quy luật không có, ngươi nói ta sao nói. Được rồi được rồi, hẹn hôm nay buổi trưa ở rừng rậm biên nhi gặp mặt, Bạch Phù Dung nhắc tới ngươi. Bạch Phúc Quý lên ăn nói. Chỗ nào Rừng rậm biên nhi. Cha ngươi là làm ta tiến khu rừng đèn sao. Cha ngươi không hiếm lạ ta cũng không cần làm ta đi uy yêu thú đi. Bạch sương bình tư nhi một tiếng uống làm rượu, chi thu hút ra nói. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, ngươi cho rằng bạch phụ dung trụ chỗ nào. Cánh rừng biên nhi có cái tiểu mục nhân, mặt trắng hồng cái mũi, ngươi giữa chưa chờ ở chỗ đó là được. Tiểu mục nhân là bạch phụ dung thượng một lần ra rừng rậm mua sắm làm hộp thư, trên đầu nón xanh phóng chi chít kim loại phiến, mặt trên điêu khắc tinh vi hoa văn đảm đương tín phiếu. Mỗi ngày trạng vạng hoàng hôn lạc sơn, dáng màu đầy trời là lúc sẽ có loài chim yêu thú từ cánh rừng ngoại săn thực trở về. Bạch phụ dung đáp ứng bọn họ chỉ cần mang về thư tín là có thể đổi một ngụm đói thủy tùng hoa điêu. Tùng hoa điêu là bạch phụ dung khai đàn tân diệu, thanh tùng mùi hương thoang thoảng dung hợp trong đó phi hành yêu thú đặc biệt thích đối lập gột rửa huyết quản công hiệu. Tùng hoa điêu cường với trúc diệp thanh. Bạch phúc quý tháo xuống tiểu mục nhân non xanh, nhìn đầu gỗ trên đầu cắm đầy kim loại thiêm, cảm thấy da đầu tê dại. Nhổ xuống một cây đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi rượu, mang theo tùng chi ấm hương. Bạch Phúc Quý như mày, vừa định tinh tế lại nghe, bên cạnh truyền đến thanh âm. Trước đó không lâu mới vừa đổi tin thêm. Kia mùi vị ta gần nhất mới làm rượu, xứng so còn không có điều hảo. Ha ha, khả năng hương vị có điểm làm người thất vọng. Không, một chút không thất vọng, Bạch Phúc Quý thầm nghĩ, ngoài miệng ma ma nói. Tạm được, ngươi chính là Bạch Phụ Dung. Trước mặt tiểu nha đầu thoạt nhìn 16-17 tuổi thế gầy linh đinh một đầu hắt trưởng tạc trang bị lục con ngươi trên mặt tươi cười ngọt ngào miên bản nhiều thảo hỉ bạch phúc quý bạch phúc quý ra mặt có điểm phát sốt bạch phù dung hảo phóng đi lên trước tới chắp tay thi lễ bạch gia ca ca ngươi hảo ta là bạch phù dung về sau tinh tế tử quán liền làm phiền ngươi nhiều chiếu cố bạch phúc quý gì tinh tế tử quán này cái gì quái tên bạch phù dung lộ ra một hàm răng trắng cười nói tối hôm qua nằm mơ mơ thấy tên này nhi thâm giác có duyên, vì thế cứ như vậy. lừa quý đâu, bạch phúc quý trong lòng khinh thường, lười nhác hành lễ. hảo thuyết, mọi người đều họ bạch. nói không chừng trăm tám mươi năm trước là một nhà nhi đâu. vô nghĩa, bạch phụ dung bị bạch phúc quý lời khách sáo đậu đến suy cười nhạo cái không ngừng. ngay sau đó hướng phía sau vẫy tay, một mảnh màu đen bóng ma bao trùm tiến dần, ba bốn trượng, cao nhà gỗ lộc cộc lộc cộc lăn bánh xe mà đến. bạch phúc quý, này thật lớn thể tích, này không song thẩm mỹ. bạch phúc quý rầu ngông ngơ ngác nhìn cơ quan phòng trước kia nghe nói bạch phù dung ra hỏa này có quỷ sẽ làm rượu có cổ quái phòng ở đi theo chân càng đi ai thành tưởng chính mắt nhìn thấy lực rung động thật là làm kín người mà tìm cảm gà con đứng ở nhà gỗ trước nhất đầu rào chắn thượng ngẩng đầu đỡ ngực trên đầu một dúm kim sắc lông chim đón gió bay múa rồi hai chỉ cánh gà làm cất cánh trạng xa điêu đến cực điểm cùng lúc đó nhà gỗ truyền đến các loại quái thanh lão hổ rít gạo chim gõ kiến mổ đầu gỗ đốt nốt thanh cẩu tử phệ thanh, chợt vừa nghe, nghiêm nhiên một khúc yêu thú đại hợp sướng. Bạch Phúc quý thấy vậy hít hà một hơi. Hắn tuy tu hành ý chí hiểu rõ, nhưng hiện tại cũng là kết đan kỳ tu sĩ một quả, tự nhiên nhìn ra được tới Bạch Phù dung thẳng nhãi này chính là cái bình bình phàm phàm tục nhân, trong cơ thể đan điển hỗn độn không hề tiên lực, vì thế giờ này khắc này, nhìn đến cùng nàng như thế thân mật yêu thú, liền lần rắc kinh ngạc. Như thế nào, nàng lại như thế nào làm được? Yêu thú cùng nhân loại tu sĩ không mục giả chiếm đa số. Càng miễn bản yêu tu trung chủng tộc cấp bậc nghiêm ngặt, Bạch Phù Dung một cái không hề tu vi nhân loại là như thế nào làm được lung lạc nhiều như vậy yêu thú. Gà con bay đến Bạch Phù Dung bả vai đầu, bị Bạch Phù Dung vô vô đầu, cũng không biết là An Bạch Phù Dung hắc dám liệu lý ăn nhiều vẫn là cởi mau trọng, hiện tại hắn toàn thân đỏ sợm, một đôi đồng tử phiếm kim, lộ ra xuất thân bất phàm cảm. Lý Không Cứu rơi xuống Bạch Phù Dung bên cạnh, há mồm phun nhân muốn nói. Đừng ngốc đứng, sắp trời không còn sớm, Lâm Nguyệt thành giờ tuất bế cửa thành tưởng ở trong thành qua đêm bị gõ cái mõ người đấm sao bạch phú dung không lưng tôn trọng mà vỗ vỗ lý không cứu nhỏ giọng nói lập tức liền đi lý không cứu không kiên nhẫn mà run cánh ném ra thiếu nữ tay bạch phúc quý phát ra một tiếng quay kê ơ tiên hạc Dương mắt ra nhìn hắn xem hắn sắc mặt trắng bệnh thần sắc hoảng sợ châm trọng nói u này không phải bạch gia này một thế hệ tiểu tử sao nhiều năm không thấy cha ngươi nhưng hảo a bạch phúc quý bạch phù dung một phen nắm tiên Hạc miệng mặc cho hắn mênh mông yêu lực huy đằng cánh dây rủa chính là mở không nổi miệng. Hảo hảo, không cứu ngươi bất tranh cãi. Phúc quý ca, đi, chúng ta tiến nhà gỗ. Lý không cứu, buông tay. Ta còn muốn mặt mũi. Bạch phúc quý trừng mắt to, nhìn tiên hạc bị bạch phù dung một phen kẹp ở cánh tay phía dưới, lông chim bay loạn thê thảm trở về nhà gỗ. Bạch phúc quý, thế giới quan sụp đổ cảm giác thật gà nhi toan sảng. Này bạch phù dung sợ không phải cái đại yêu quái. Bạch phúc quý sắc mặt xanh trắng nỗi lòng dung chuyển như sóng thần, nay tiên hạ người khác không quen biết, hắn sẽ không không quen biết. Lúc trước bạch gia chạy nạn rời tới tính toán ở khu rừng đen chiếm núi làm vua, mới vừa thả ra tin tức đi, một đêm toàn tộc bị di, máu tươi trong đêm đen chấn cánh mà đến chính là này chỉ tiên hạ. Vạn hạnh bạch lão đại này một chi không chịu coi trọng, bị phân phó khắp nơi bạch gia lão tử thu thập đồ vật, tới chậm một ngày, thế nhưng tránh thoát diệt môn thảm án. Vốn tưởng rằng nhiều năm không thấy, sát thần nói không chừng vong hoặc là phi thăng. Ai ngờ Sơn không chuyển thủy chuyển, hung khi đi vòng giờ lạnh tương nộ, giờ này khắp này Bạch Phúc Quý cảm thấy cả người đều không tốt lắm. Trên đường hắn cũng vô tâm tư nhìn Bạch Phụ Dung nhà gỗ có những cái đó thần thông, bẻ cổ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đánh chết không dám quay đầu lại xem. Bên cạnh tiên hạc lạnh lạnh nhìn Bạch Phúc Quý liếc mắt một cái, không lên tiếng. Bạch Phụ Dung trước kia ở Lâm Nguyệt Thành có mua có làm Phụ Dung đất đèn, này sẽ buông ra tay bính nhà gỗ cũng sẽ chạy như bay, nàng nhìn trong phòng mặt điểu thú trung đề chính là không thấy tiếng người rất xấu hổ, cười hì hì nói: "Phúc Quý ca, nghe nói nhà ngươi tổ tiên uy danh hiển hách a, chiến thần tiên tu Bạch Khởi hậu đại, có phải hay không? Có lẽ là tổ tiên cho Bạch Phúc quý lực lượng." Hắn động động cổ, trầm giọng trả lời: "Ngàn năm trước sự tình, chỉ là có cách nói nói chúng ta này một chi là Tần Vương Triệu Bạch Khởi hậu đại chi nhất, làm không được chuẩn." Bạch Phú Dung nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua cây xanh, phân biệt rõ Kêu phú quý ca an ủi cái gì không ra khu rừng đen, đến cậy nhờ tiên giới đại môn phái đâu. Binh gia bạch khởi hậu đại thanh danh, có thể được đến không ít tài nguyên. Này một chi tộc nhân bị giết hết, không địa vị còn có cái gì tài nguyên, bạch phúc quý trong lòng lãnh trào, trên mặt đỉnh lý không cứu lạnh bằng ánh mắt có lệ nói. Bên ngoài quy củ quá nhiều, còn không bằng khu rừng đen tiêu giao tự tại. Bạch phú dung hy cười, miệng pháo phát tác, cách đứng người há mồm liền tới. Bên ngoài nơi phồn hoa sắc nhưng khu rừng đen yêu tu thế lực đại thịnh a nhất thời bạch phúc quý bị lời này kinh ra một mông đít mồ hôi lạnh vội ngẩng đầu xem lý không cứu lý không cứu làm tiên hạc môn thần trạng bái nhà gỗ môn một cái thí cũng chưa phóng bạch phúc quý chương bảy mua hung tới rồi lâm Nguyệt thành thời điểm bạch phù dung theo thường lệ ở thần binh các bên căng ra sạc đang định gõ gõ thần binh các môn cấp cắt đại trưởng quậy đưa một vò rượu biểu biểu nhân tình ai ngờ tay còn không có đụng tới ván cửa gỗ đỏ môn liền kéo kẹt một tiếng khai Cát bình minh kia trương âm dương mặt màng kim mặt nạ xuất hiện âm trầm trầm nói không khéo thực rượu trắng ra hôm nay lâm nguyệt thành bế cửa thành sớm người a vẫn là sớm một chút trở về đi bạch phù dung một đốn tay giục đem rượu đưa cho các trưởng quầy trên mặt bát phong bất động nói úc phải không chính là vừa rồi vào thành không thấy được rán bố cáo a Cát bình minh âm âm cười không đáp hỏi lại vẫn là chúc diệp thanh bạch phù dung cười nói mới làm tùng hoa điều, còn không có mặt thì đâu riêng cho ngài đưa tới. Cát Bình Minh sắp sửa đẩy ra vỏ rượu tay một đốn, sửa làm trụ bay bùng phong. xông vào mũi thanh tùng chi khí nghe được người tưởng thẳng thanh eo, hắn khoẹt miệng một vay kim mặt nạ lộ ra ngoài ra điểm chân thật tươi cười. Thính ngươi tiểu nha đầu còn có điểm ý tứ, không lừa gạt người, ngươi một giới phàm nhân, sớm đi, rất xa đường lại đến Lâm Nguyệt Thành. Mấy ngày nay ngươi kiếm không ít, thủ lạc Nguyệt Trấn địa bàn, làm người muốn thấy đủ. Cát Bình Minh tay chấm rượu ở cái bình phủ đuổi trần mặt ngoài viết mấy chữ bạch phù dung đảo xem phát giác là ba chữ tiến triệu trương bạch phù dung chớp chớp đôi mắt nhìn chằm chằm cắt bình minh cắt bình minh không kiên nhẫn nhũ mày lại dùng đốt ngón tay gõ gõ bình rượu rượu ở hắn đánh hạ phát ra dầm thanh lâm nguyệt thành thế nhưng thật sự đóng lại cửa thành liền ở bạch phù dung cùng cắt bình minh kéo hoa này một hồi cái này muốn chạy đều đi không khởi kéo kẹt một tiếng thần binh cắt đóng cửa không để ý tới sự bạch phù dung như suy tư gì đi trở về nhà gỗ trước Phát giác hôm nay thật là dòng người quặn cũ ế, không vài người dám thấu tiến lên đây mua rượu. Hoàng hôn tiệm trầm, chân trời kim vân chuyển hôi. Bạch Phúc Quý hỏi nàng sao lại thế này, Bạch Phụ Dung cho hắn nói cắt bình minh mới vừa rồi ám chỉ. Bạch Phúc Quý như mày, chẳng lẽ các trưởng quầy ý tứ là nói, ghét bỏ chúng ta cấp rượu thiếu. Mới một hồi công phu liền chúng ta, xem ra Bạch Lao Đại nói nhà hắn tiểu tử này bạo tính tình tâm nhãn thật thật không phải thổi, Bạch Phụ Dung nghĩ thầm, lắc đầu. Phúc quý ca. Ngươi còn nhớ rõ Lâm Nguyệt Thành Nguyên Lai làm rượu nổi tiếng nhất hai nhà là ai sao? Bạch Phúc Quý thần sắc ngần ra, tiến ra còn có triệu ra, chiêu bài rượu phân biệt là bạc tuyết còn có ngày mưa thanh. Nói ở đây, Bạch Phúc Quý nhướng mày tỉnh mộ nói. Thì ra là thế, Bạch Phú Dung, ngươi chọc đến nhân ra chô đau. Chiếm nhân ra tiền, nhân ra không thu thập ngươi mới là lạ. Bạch Phú Dung sắc mặt không thấy hoảng loạn, ngược lại gật gật đầu nói. Ban đầu tiến đến Nguyệt Thành, ta liền nghĩ đến sẽ có như vậy một chuyến chẳng qua không nghĩ tới nhanh như vậy thôi loại sự tình này tránh không khỏi đi bạch phúc quý nghĩ hắn cha miêu tả trong lòng lại có một tia vì bạch phù dung bất bình này bán được lâm nguyệt thành chúc diệp thanh tự nhiên so không được rượu thị thượng trưng bày độ dày giảm đạm không ít nhưng là một chút ôn dưỡng huyết quản công hiệu thượng ở lâm nguyệt thành nhiều như vậy người ăn này chúc diệp thanh rượu bị bạch phù dung ân tình phùng lúc này khác cũng không thấy người ngoi đầu chán họa thật thành lạc nguyệt chấn người bạch phúc quý trong lòng rất là khinh thường bạch phù dung liếc mắt một cái nhìn thấu hắn ý tưởng cười hì hì nói không cần như thế tiền hóa hai bên thỏa thuận xong cũng không ân tình bạch phúc quý nói thầm cũng chính là ngươi ngốc điếc, thật cảm thấy đối tu luyện có ích lợi ngoạn ý nhi là tiền tính đến thanh lời nói gian mấy cái bôi kiếm tu sĩ tiến lên đây mua rượu bạch phù dung ngự khí mềm ấm chối từ bạc nói cảm ơn vài vị khách quan ý tốt hôm nay có điểm việc tư không tiện, rượu coi như làm đưa duyên phận mấy người nhìn nhau cười cầm đầu người nọ thanh y y lưu trường dâu hắn buông bạc ra tiếng nói chúng ta đúng là vì bạch trưởng quậy việc tư mà đến dứt lời mấy người đồng thời ôn quyền xin cho tại hạ thế bạch trưởng quậy tiêu thai bạch phù dung bạch phù dung nhăn nhăn mày tiên hạc từ nhà gỗ bay ra tới rơi xuống đất hóa hình bình luận tri ân báo đáp xem như cái có đầu góc bạch phúc quý thấy lý không cứu ra tới chân run lên thiếu chút nữa từ ám túi rút kiếm thấy hắn không có lý mới miễn cưỡng chấn định thần sắp nói Ngài nói chính là, bất quá từ bên thị giác tới nói, này thật sự là nước đủ. Đoạt người tiền tài, như giết người song thân đâu. Lý không cứu rút ra quạt xếp, vuốt ve phiến cốt thượng ngọc mặt trang sức, lạnh lùng nói. Người biết cái gì? Nhìn những người này vỏ kiếm thượng viết chính là cái gì? Bạch Phúc Quý hiếp mắt nhìn kỹ, lại là nho gia thánh nôn. Lấy ơn bà hoán, dùng cái gì trả ơn? Lấy thẳng bà hoán, lấy đức trả ơn? Lý không cứu tiếp theo nói. Thực rõ ràng đây là bên ngoài tới nho già tu sĩ kiếm tu chi kiếm vì này nửa người ngươi cảm thấy có thể khắc vào kiếm tu binh trên thân kiếm nói sẽ là cái gì bạch phúc quý trầm mặc một lát nói là bọn họ tu luyện nói lý không cứu gật đầu phiếm hồng khỏe mắt lộ ra nói không nên lời lánh lệ sấn bạch đi thắng tuyết đảo thật là tiên phong đạo cốt bị ân tình lại không còn nay cũng không phải là lấy thẳng báo toán lấy đức trả ơn chân ý bạch phù dung này một chuyến nay mấy người nếu là không biết đã đã biết Sao có thể có thể không tới? Không tới, liền chờ đạo tâm không xong đi. Bạch Phú Dung trong lòng lại không như vậy tưởng. Nàng dù cho không giống Lý Không Cứu như vậy hiểu biết trừ tử bách ra áo nghĩa, lại ánh mắt tạc hảo, trí nhớ tuyệt hảo. Nàng trăm phần trăm cam đoan, này mấy người tuyệt tuyệt đối đối không có mua quá nàng rượu. Nhưng là Lý Không Cứu nói đồng dạng không thấy sai, kia vấn đề tới, này mấy người báo cái gì ân, báo ai ân. Bạch Phú Dung trong lòng chầm tư. Trên mặt lại chọn không làm lỗi chỗ mà cảm tạ vài vị nho ra tu sĩ, kéo ra cái bản thỉnh vài vị bạch uống rượu. Dâm một tiếng, rượu từ đàn khẩu trào ra, chảy vào bát to, kích khởi hoa bia làm ướt mặt bản. Bạch phù dung ngẩn ra. Nàng nhớ tới mới vừa rồi cắt bình minh cắt trưởng quậy mạng sống ám chỉ, còn có cái thứ ba tự trương. Trương? Là ai? Không đợi nàng tế tư xong, lãnh đao ma người lồn thanh âm từ góc đường truyền đến. U, thời điểm không tồi A. Bạch trưởng quậy A người làm ta hảo tìm a nghe vậy vài tên tu sĩ đứng dậy rút kiếm bạch phù dung xoay người thấy một người lượn lờ mà đến người này thân xuyên diễm lệ hồng y diề tu vi kinh người mỗi bước ra kiểu nhu một bước đã cẩm thạch mặt đất đều sẽ vỡ toang tế văn nhưng mà đồng thời nay nữ tử lại dài quá trương sớm ra mặt mắt chu treo mắt to túi hơi thở dâm tà bạch phù dung bạch phù dung biết nữ tử này là tu cái gì đạo vị này tỉ tỉ tới xảo a lại vãn một hồi Chúng ta tinh tế tiểu quán liền thu đồ vật chạy lấy người. Hồng Ý Liễu nữ cười quái dị, còn muốn chạy người đâu? Bạch Phú Dung Trang không nghe thấy, tỷ tỷ muốn uống cái gì? Nhà ta có tốt nhất trúc diệp thành, còn có một vỏ tân khai tùng hoa điêu. Hồng Ý Liễu nữ lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, ta muốn uống ngày mưa thanh. Bạch Phú Dung tươi cười không thay đổi, xin lỗi ngài lặc, nhà của chúng ta không bán nhà khác rượu. Hồng Ý Liễu nữ cười khanh khách nói, kia bạch trưởng quay liền không biết xấu hổ đoạt nhà khác tiền bạch phù dung khí chàng vững vàng lại đỉnh hồng ý di hẻ nữ tuyệt đỉnh pháp phong không chút sức mẻ nói mua bán đồ vật ngươi tỉnh ta nguyện đâu ra đoạt này vừa nói đâu hồng ý di hẻ nữ vây vây tay háo một cái hát roi xuất hiện ở nàng tuyết xanh nhạt tích trường gian ta nói đoạt đó là đoạt thời điểm cũng không còn sớm ta còn vội vàng hồi hoa đầu thức thời ném xuống trúc diệp thanh phương thuốc hướng về phía bắc phố triệu ra tiệm rượu dập đầu ba cái văng rồi lan trở về lạc ngựa trấn không thức thời nàng ngâng lên đôi mắt đen lúng liếng con người liếm mấy cái nho già tu sĩ mặt cười nói liền cùng ta hồi hoa đi bảo đảm hầu hạ ngươi thoải mái dễ chịu nho già tu sĩ cầm đầu người khịt mũi coi thường buồn cười bạch phú dung ân ân gật đầu nghe tới rất tuyệt nho già tu sĩ mấy người đồng thời hô bạch trưởng quay bạch phú dung nít môi vô vô tay nói chính là ta cũng không biết diệu phương thuốc nàng ngón tay chỉ đầu đều ở chỗ này phóng đâu nữ tử áo đỏ nghe vậy cười ha ha hảo a Ta đây liền hái được đầu của ngươi, đi đổi kia triệu ra ngày mưa thanh nguyên tương. Muốn trách, liền trách ngươi chúc Diệp Thanh làm thật tốt quá đi. Trương Tám Câm Kim Đối với Bạch Phụ Dung thân phận, Lý không cứu thân là trường thọ tiên hạc yêu, vẫn luôn có một ít người khác khó có thể với tới kiến thức. Nàng Kim Cương bất hoại trăm lực không sâm, đan điền hỗn độn đối với tiên ma yêu lực toàn bộ đều không mẫn cảm. Không rõ ràng lắm nơi đây tu chân giới tu luyện cấp bậc phân chia, cũng không quan tâm bên đại sự, rốc lòng làm rượu. Còn có điểm tham tài hảo tiền ác tục khí, bạch phu dung, đa tạ khích lệ, để váy. Người như vậy, hoặc là là cái kỳ kỳ quái quái không biết trời cao đất dày phàm nhân, hoặc là chính là không biết nhà ai thần thú chuyển sinh vào tân luân hồi, thả nhập giới tức hóa hình, yêu giới lại biết chi rất ít. Này hai cái ý niệm đều là cổ cổ quái quái, người trước lo sợ không đâu, người sau kinh thiên động địa Lý không cứu cùng khu rừng đen những cái đó lao đại ca cùng các tiểu đệ ai đều không có giảng. Ngẫu nhiên nửa đêm phi hành vọng nguyệt khi, nhưng thật ra sẽ nhớ tới lần đầu tiên đêm trúc diệp thanh cảm giác. Khu rừng đen có linh, nhiều năm trước là ra quá thần thú, nhưng kia sớm đã không phải đường vương triều sự tình. Lý không cứu một cái hơn 400 năm yêu quái, sẽ không đi thảo luận bảy 700 năm trước sự tình, kia quá xa điêu. Hoàng hôn tan mất, Lâm Nguyệt Thành bị kín một tầng đêm tấm màn đen. Mấy cái nho già tu sĩ bị bạch phủ rung răm ba câu khuyên lại, hồng y đi nước nhưng thật ra tốc độ lưu người tài ba. Ở mấy người lời nói gian chịu roi công thượng, hôn loạn ma lực kỉnh phong tiên thứ bang một tiếng liền đóng sầm thân. Ở giữa má trái, bạch phù dung xoa mặt, suy cười nhạo. Hồng y thề nữ, ai? Nho ra tu sĩ, hoa. Lý không cứu phiên cái đại bạch mắt. Lao tử một cái 400 năm yêu quái đều không làm gì được nàng, ngươi một cái kim đan đỉnh có thể làm gì. Cho nàng ngôi chân còn kém không nhiều lắm. Thiếu nữ trắng nón làn da thượng một kia vết đỏ cũng chưa lưu lại. Hồng y thì ma tu trong lòng kinh hãi chưa lui, trên tay công phu lại không chậm, roi vung lách cách vang lớn, mặt đất dạn nước phát ra ra đủ để lệnh người nổ tan sắc mà chết ma lực. Nàng trong lòng lúc này đã cam chịu trước mặt thiếu nữ là tu vi không rõ phòng ngự kinh người giả, lấy ra mười thành mười cảnh giới tâm. Bạch Phú Dung lần đầu tiên tiếp xúc ma tu, chưa nói tới ấn tượng tốt xấu, đời trước bị cải tạo quá thân thể tốc độ cách đấu còn có phòng ngự đều là điểm mãn gấp, càng đừng nói bị này thế giới thú chiều thật sâu kiểm nghiệm quá chiều dâng đánh nút lại nàng nháy mắt bị hồng y ghi hẻ ma tu pháp lực bao vây mỗi một tia pháp lực đều phụt ra khoe khoang tài giỏi thứ bạch phù dung bạch phù dung như cũ lông tóc chưa tổn hại nàng thậm chí còn đỉnh hồng y ghi hẻ nữ ma lực đi phía trước đi rồi vài bước đi tới hồng y ghi hẻ nữ trước mặt bạch phù dung tức chết ngươi hồng y ghi hẻ nữ phẩm không ra nàng tu vi nhưng thấy bạch phù dung từ sau lưng lấy ra một con nắp nổi hồng y ghi hẻ nữ chật cái nổi này cái liền khai gấp trăm lần gia tốc Bang một tiếng đấm ở trên mặt nàng, Hồng Y trẻ nữ, ta thế nhưng không tránh thoát. Liên này một dây ngây người, phía sau khổng lồ cơ quan nhà gỗ vèo vèo vèo phóng ra xích, nháy mắt trói lại Hồng Y trẻ ma tu. Cấm kim làm dây xích, có thể chặn nơi đây pháp lực, trừ phi ngươi phi thăng, bằng không tuyệt đối tránh không khai này sán lạn quá vàng. Khuyết điểm là, cấm kim điểm nóng chảy cực cao, yêu cầu đặc thù thêm vào mới có thể hòa tan nắn hình, không có mua. Nhưng là thực quý, thực sự dâu dịa thực. Đến nỗi đặc thù thêm bảo, chỉ có thể nói sơn nhân tử có rượu kế. Bạch Phù Dung cầm trong tay nắp nồi ấn xuống ma tu ra mặt dùng sức lạc bánh rán, cười hì hì nói. ngươi nói ta đoạt người tài lộ, kỳ thật có đạo lý. Ta chúc Diệp Thanh hương vị xa hảo quá triệu ra ngày mưa thanh, bọn họ tức muốn hộp máu không khó hiểu. Nhưng này cùng yến ra có quan hệ gì đâu. Bọn họ bạc tuyết khẩu vị cùng chúc Diệp Thanh không phải một quái đâu. Nói, Bạch Phù Dung triển lãm chính mình tạo hình hoa lệ thoát tục nắp nồi. Đây là ta dùng để ngao nấu linh thảo hủ rượu nồi, nguyên lai không phát hiện sử dụng tới như vậy thuật tay. Nói lại cấp hồng y ghi hẻ nữ tới một chút. Hồng y ghi hẻ nữ, da mặt đau Cấm kim có thể chặn pháp lực hình thành hồi khiếu, cùng lý chấn động pháp lực, như tứ phía phong bế mê cùng trùng kích khởi động đất, hồng y ghi hẻ nữ không banh trụ, phun ra khẩu tinh huyết. Nàng không thể tin được chính mình vật khí. Nhất thời lòng tham tiếp triệu ra trăm viên linh thạch săn riết, lại gặm thượng một khối xương cứng Tổn Thằng ngãi này vì cái gì có chiêu số có thể hòa tan cấm kim mắt đảo qua bên cạnh mấy cái khoanh tay đứng kiếm tu đẩy mặt kinh sắc chỉ sợ cũng là lần đầu tiên thấy dùng nắp nổi nhi làm thần binh người đi bạch phú dung nắp nổi tính cái gì ta còn có vớt muống một muống một cái đầu ngươi phải thử một chút sao tu luyện vốn chính là đoạt thiên địa tạo hóa chuyện này bảo mệnh chiêu số tự nhiên là mỗi người chuẩn bị hồng y đi hẻ nữ mắt thấy lại chủ ý đi xuống chính mình liền phải từ kim đan đỉnh đấm đến kim đan cao dại đầu lưỡi một cắn phun ra một búng máu chỉ thấy này linh tinh vết máu đột nhiên mở ra làm huyết vụ ngông nhân tầm mắt mắt một hoa công phu hồng y ghi nữ liền hóa thành một trận diễm phong trốn đi bạch phù dung bẹp miệng thu hồi nắp nồi tử hướng phía sau mấy cái trận mắt há hốc mồm nho ra tu sĩ hành lễ cảm tạng một người tuổi trẻ tu sĩ không nhịn xuống chìu chìu khoe miệng thở dài bạch trường quầy ngài vũ khí thực đặc biệt ta bạch phù dung tiêu sái khoác tay nhân sinh trên đời ai không điểm yêu thích ngài nói đúng không tuổi trẻ tu sĩ kia ngài chủ nghệ nhất định thực không tồi. Bạch Phù Dung này không xong lời kịch. Dựa nhà gỗ Lý không cứu đúng lúc phát ra một trận ho khan, nghe giống vịt e. Cầm đầu trung niên tu sĩ thấp giọng quát bảo ngưng lại người trẻ tuổi không có việc gì nhàn biển tất xấu. Xoay người hành lễ nói: Thật sự là xin lỗi bạch trưởng quầy. Bùn tính toán trợ trưởng quầy rút một tay, không nghĩ tới hắn ánh mắt quét hạ Bạch Phù Dung để ở trong tay nắp nồi, trong lòng cảm thán sống lớn như vậy, chỉ thấy quá đống đống trạng làm chấn phái sơn môn cấm kim thật chưa thấy qua làm cụ thể sử dụng cấm kim a bạch phú Dung vội xua tay nhiệt tình cảm tạ vài vị ân tình cuối cùng đặt câu hỏi làm phiền với hỏi vài vị chính là nho gia tu sĩ đúng là trương điển tiên sinh gần nhất có khỏe không bạch phú dung cười một chút đuổi tranh hỏi cầm đầu tu sĩ trầm mặc một lát tránh đi để tài lời kết thúc nói nếu như thế chúng ta liền không quấy dày bạch trưởng quầy tu tiên người đại đạo muôn vàn, đa tạ bạch trưởng quầy hôm nay mở mắt tri ân nói xong không đợi bạch phụ dung lại khách sáo vài câu vài tên tu sĩ quần cuộn mà đi Trăng rằm treo ở cây dương sao tưới xuống thanh huy bạch phụ dung ngồi tiểu ghế gấp giá khởi nồi gà con nhảy lại đây há mồm phun ra một ngụm hỏa cấp cấm kim nồi lùn nóng kim sát ngọn lửa sáng ngời ấm áp lý không cứu vừa thấy đến nồi nổi lên hỏa trong đầu nháy mắt nhớ tới bạch phụ dung phóng độc cao thâm công lực tức khác sắc mặt biến đổi lớn xoay người biến thành tiên hạc chạy trốn dường như bay đến trên nóc nhà đi thật là không thể tưởng được a này tu chân giới người thật là khoái ý ân kiều. Bạch Phú Dung tiếp nhận một con cẩu tử đưa qua cửa lửa đặt ở nồi phía dưới. Bạch Phú Quý xoa xoa trên người nồi da gà, Phun Tào nói: cái gì khoái ý ân kiều? Ngươi bị người theo dõi biết không? Còn nhanh ý, ta phi. Bạch Phú Dung nhưng thật ra tâm nhãn quan thực, theo dõi liền theo dõi, nho nhỏ lâm nguy thành, lợi hại nhất Lão Tổ cũng chính là Nguyên Anh Kỳ, có thể như thế nào? Tới liền tới, chính diện cương, đây mới là thật hán tử. Bạch Phúc Quý nga u này cuồng bạch phúc quý hồ nghi nhìn chằm chằm nàng ngươi là yêu tu sao bạch Phù dung ngươi sỏ não có phao sao bạch phúc quý vậy ngươi kim cương bất hoại sao bạch Phù dung ngươi cảm thấy đâu bạch phúc quý méo miệng càm gác tay trên cánh tay chuyên tâm sửa ấm bạch Phù dung búng tay một cái tiểu chim hoàng oanh từ nhà gỗ bay ra tới hàng cho nàng một bó rau xanh bạch phúc quý há hốc một nhìn. gia hòa này chẳng lẽ là cái thuần yêu sư bạch phù dung xem hắn vẻ mặt khắc khao chọc phá ngộng đẹp nói tưởng gì đâu ta loại này vô pháp lực phàm nhân sao có thể cùng yêu thú lập khế ước nga phàm nhân có thể đấm chết kim đan ký ức, bạch phúc quý trong lòng đĩu môi ánh mắt rừng ở bạch phù dung ánh vàng rực rỡ nổi thượng này thật là cấm kim bạch phù dung cười thần bí ngươi nghĩ sao lâm nguyệt thành cửa thành đã bế ban đêm trên tường thành trương khởi kết giới cũng không thể xông vào bạch phù dung cấp tiểu phúc quý nhi ở nhà gỗ chỉnh cái cửa hàng cho hắn một chén cháo rau làm hắn chạy nhanh uống lên ngủ bạch phúc quý tiểu vui vẻ quả cảm động đến mạo nước mui phao nhi phùng chén đóng tay một ngôn ngôn uống thấy vậy tiên hạc phần phật rơi xuống đất tập san mà nhìn chằm chằm vui vẻ quả nhi một ngụm cháo xuống bụng bạch phúc quý sắc mặt biến đổi lớn hắn trong đầu toát ra vô cùng ma lực ảo tưởng một hồi núi lửa bùng nổ một hồi vỏ quả đất biến động dáng màu đầy trời pháo hoa sáng lạ, xông lên đỉnh đầu vị quả thực làm người tưởng ba nghìn sáu trăm độ xoắn úc nổ mạnh thăng thiên tổn thọ Lá cải là sao nấu ra loại này phân hương vị. Lý Tiên Hạc, ha ha ha ha ha ha ha ha Bạch Phù Dung dùng than đầu trên mặt đất tính kê tiền bạc, nghe được Tiên Hạc độc đáo suy suy tiếng cười, kéo một phen hàng cánh, tới tới tới, không cứu, xem ta tính, có sai không có. Lý không cứu hóa thành thanh tuấn tiểu ca đi tới, nhìn Bạch Phù Dung ngồi quá dơ hề hề ghế gấp, nhíu mày ngại dơ, không chịu ngồi. Không sai, ngươi hận không thể mỗi ngày ôm tiền ngủ, còn có thể tính sai. Gà con ở một bên cu cu cu gật đầu. Bạch Phú Dung loát một phen gà, ít nhiều nhà ta tiểu phi gà. Bằng không hôm nay cùng kia hồng ý gì hay ma tu thật là muốn vật lộn. Không sai, nay chỉ tiểu phi gà đối với ngụy cấm kim rèn luyện thật là kể công đến vĩ. Cấm kim là một loại sang quý mà lại dâu rịa kim loại, nếu là có thể tìm được rèn luyện nó ngọn lửa, cấm kim liền sẽ hóa thân trở thành thế gian này cao cấp nhất thần binh mẫu phôi. Bạch Phú Dung nào mua nổi, nhưng là nàng thần thông ở chỗ. Nàng đời trước làm máy móc sư ngao du vũ trụ, không biết gặp qua nhiều ít hợp kim, có bao nhiêu uy chấn vũ trụ hải vũ khí từ nàng nơi quân đoàn trung ra đời. Ở cái này luyện khí tôn sùng thuần túy tu chân giới, Bạch Phụ Dung kia một đầu vóc hợp kim chi thức có thể làm nàng trở thành nhất giã chiêu số luyện khí sư. Làm ra một loại tiếp cận cấm kim cường độ kim loại, đối với Bạch Phụ Dung mà nói, có khó khăn, nhưng là không lớn. Càng đừng nói còn có tiểu phi gà cái này ngoài ý muốn chi hỉ. Lý Không Cứu duỗi tay nắm một cây gà con mông mao, làm đến gà con tức hét thảm một tiếng, cu cu cu chạy đến Bạch Phủ rung mặt sau trốn tránh. Nhìn cũng không giống như là chi kê mao a. Trong tay kim sắc lông chim ở ánh lửa làm nổi bật hạ, phiếm quỷ dị làm kim loại sắc, Lý Không Cứu tìm tòi nghiên cứu nói: "Nếu không phải chi kê, chẳng lẽ là khổng tức phượng hoàng linh tinh thần thú?" Thậm chí, "Chu Tước? Bằng không như thế nào giải thích tiểu gia hỏa này phụt lên ngọn lửa có thể hòa tan như thế cao cường độ kim loại chuyện này?" bạch phù dung tâm khoan thể béo không kém dù sao nhà ta gả con là cái có năng lực là đủ rồi lý không cứu cũng không miệt mài theo đuổi ánh lửa phản chiếu ngọc diện làng quân lạnh nhạt khuôn mặt nghe hắn nói nay triệu ra sự tình ngươi tính toán làm sao bây giờ bạch phù dung cười hì hì ngươi thực quan tâm lý không cứu cười lạnh cũng không biết là ai trước đoạn nhật tử nói nhao nhao nói muốn báo đáp chúng ta khu rừng đen mạng sống tri ân Muôn chấn hưng khu rừng đen chấn hưng lạc nguyệt chấn đâu là ta nha bạch phù dung thầm nghĩ Phùng Cầm nói: Kỳ thật cũng dễ làm. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao? Trương Chín khổng tử, Trương Điền là ai? Một người nho ra tiên tu. Cụ thể điểm nói, một người nho tu môn khách. Đại đường chính quyền hỏng mất sau, chư tử bách gia nho đạo pháp Phật vì nhất thịnh. Này nho tu sĩ trung, tiên tu nhất chúng, ma tu kiêm có, yêu tu ít ỏi. Mà ở này to lớn tu chân giới, chiếm cứ hai thành địa giới tiên giới trung nho tu sĩ lớn nhất nơi tụ tập chính là thanh tiên môn. Thanh thiên môn từ nho đạo thuần túy nhất huyết mạch khổng ra người sáng lập, khai sơn người lấy nhân tu mình, lấy nhân độ chúng sinh, cuối cùng, thân thể thành thánh phi thăng thượng giới, trở thành đại đường tách ra thiên địa linh khí trợt giảm sau, 200 năm qua đệ nhất danh phi thăng người. Từ đây thanh thiên môn danh khí đại thịnh. Nho tu sĩ không giống Phật tu sĩ, không gì thanh quy giới luật, thêm chi mỹ danh truyền xa, đời đời thanh thiên môn chủ đều là tả hữu làm bạn như hoa mỹ quyến, tinh anh con cháu vô cùng tận bùn đại thanh thiên môn môn chủ khổng phồn tú liền thân thể vô cùng đồng eo hảo thận hảo mười tám đứa con trai các sinh ra nặng cân bảy tám cân nhiên tắc mười tám tử trưởng thành lúc sau lại như dòng sinh chín con các không giống nhau tài học hơn người có thiên phú xuất chúng cũng có còn có kia ốm yếu vô lực thể chất quái dị thập tam tử khổng tử khổng tử đánh tiểu liền tu luyện thiên phú xuất sắc mười tuổi năm ấy ở thanh thiên môn khổng gia lão từ ngộ đạo buột miệng thốt ra điển ngữ càng ngộ thế nhưng làm đồng thời ngộ đạo một người nguyên anh kỳ phân ra tiên tu đương trường tiến giai vì thần động kỳ khiếp sợ thanh thiên môn từ đây lúc sau con tuổi nhỏ khổng tử liền trở thành khổng gia trọng ni từ đường giảng đạo khách quen như thế trôi chảy hắn khổng tử vốn nên trở thành khổng phồn tú nhất đắc ý nhi tử lại chưa từng tưởng 12 mười hai tuổi kim đan kỳ thành ngày đó khổng gia từ đường mưa to gió lớn khổng tử bạo phun máu tươi hôn mê tỉnh lại sau thầy thuốc tiên tu phát hiện hắn quanh thân các đại kinh mạch trở nên vách tường mỏng như giấy vàng nhỏ hẹp như sợi tóc một tia tiên lực quán chú liền sẽ khiến cho đại mạch rách nát pháp lực sói mòn đồng thời đan điền trở nên kỳ thiển như một con vật chứa rót lưu lượng giọt nước sói mòn lượng lại thật lớn khổng da trên dưới khiếp sợ hãn khổng tử nghiễm nhiên thành toàn bộ khổng da đáng thương nhất tu sĩ thầy thuốc tu sĩ nhiều phiên nếm thử nghề hà khổng tử gân mạch quá mỏng giòn lại ôn hòa thuốc và kim châm cứu cũng là quá độ nhiều năm qua môn chủ khổng phồn tú cũng từ trước kia quan tâm tới rồi sau lại nhàn nhạt, nhạt năm nay khổng tử thật tuổi hai mươi lăm trong tay đưa tin linh châu biểu hiện khu rừng đen lâm nguyệt thành tiểu chắc trở đã bị bãi bình trương điền ngón tay cầm kim sắc viên châu sau một lúc lâu nín thở dâu tiêm nhi run lên thân là một khách nhất hy vọng tự nhiên là chủ công thăng chức rất nhanh sừng sững ở tu chân giới đỉnh nhưng là này phàm tục nguyện vọng tới rồi khổng tử chủ công trên người liền mang lên vài phần tiếc hận oán giận trương điền thời trẻ chưa bái nhập khổng tử môn hạ khi từng chịu quá khổng tử công chúng giảng đạo tri ân Bái nhập sau thuyết phục với khổng tử làm người khí độ, thừa khổng gia ân tình cùng tài nguyên, trương điền làm việc tự nhiên tận tâm tận lực. Hắn mấy năm nay đều du đãng ở tam giới, tìm đối chủ công khổng tử bệnh thể có ích lợi tuyệt kỹ. Lần này thâm nhập tiến vân 13 châu này chờ tam giới giao giới mà, chịu loạn ly tao xem thường, đơn giản chính là hy vọng có thể cầu đến trợ giúp khổng tử chủ công khai thác gần mạch tiên tiểu. Nhiều năm chăn trọc, trương điền đều không báo hy vọng, không thành tưởng, lần này thế nhưng thật phải kia nhập khẩu thoải mái thanh tân trúc diệp thanh nhất làm tinh thần hoảng hốt chỗ không chỉ có ở chỗ tuyệt hảo vị cùng hậu vị mà ở với rượu nhập bụng sau dòng nước gấm cỏ rửa gân mạch cảm giác nay rượu độ dày thấp không phải nguyên tương lúc ấy trương điền nhìn chằm chằm dưới ánh mặt trời xanh đậm sắc rượu trong lòng rõ rành rành vội vàng lao tới hồi thanh thiên môn trương điền đầy cõi lòng chờ mong báo cho khổng tử tin tức tốt này thanh nhã công tử khổng tử sát cửa sổ nhìn về nơi xa trên mặt đạm tím mạch máu phiếm trong suốt chỉ là nhàn nhạt nói Trước bung đi, Trương Điền, kia rốt cuộc chỉ là khu rừng đen. Trương Điền khó hiểu, tinh tế một hiểu biết, mới biết được chính mình đi ra ngoài này hơn nửa năm, chủ công môn khách siêu tập tới kỳ môn quái pháp ít nói sáu bảy loại, một đám đều bài đội đâu. Trương Điền, Trương Điền trong lòng nóng nảy, lại không cách nào nói rõ, chỉ phải dùng chính mình nhân tình triệu mấy cái nho ra tu sĩ âm thầm trợ giúp bạch phụ dung một hồi. Tiêu nha đầu Trương Điền gặp qua một lần, liền biết nàng tuyệt phi vật trong ao. Cá nhảy long môn phi long tại thiên là chuyện sớm hay muộn. Tuy rằng khả năng cũng không lấy người tu chân thân phận đang đỉnh đi. Đây cũng là Lâm Nguyệt Thành Bạch Phù Dung gặp nạn khi, sát ra tới kia vài tên nho tu sĩ tới chỗ. Bạch Phù Dung lúc ấy bị thần binh cắt cắt bình minh ám chỉ, sớm đã đem trương điển tầng này ảnh sức quan hệ lý đến rõ ràng, nàng cô đơn tò mò, này thần binh cắt sao phải biết như vậy thấu triệt. Bất quá, địch thủ ở phía trước, xa chiêm vẫn là trước thu một chút đi. sắc trời không rõ lâm nguyệt thành trên đường phố không có một bóng người vang lên một trận kéo kẹt kéo kẹt bánh xe thanh bạch phù dung mở ra cơ quan nhà gỗ băng băng băng đi tới yến ra Tiểu trang bạch phúc quý xoa quần thâm mắt ông thanh thì thầm. chiêu bài rượu bạc tuyết hôm nay khai tháng năm đàn bốn tiền một hai bạch phù dung từ nhà gỗ trung nhảy ra tới đưa cho bạch phúc quý một chén rượu nhạ nếm thử bạch phúc quý nhữ mày tiếp nhận nhìn ly trung rượu rượu trong suốt dán vách tường chi sắc phiếm tuyết bạc chính đúng là tân khai đàn yến Gia bạc tuyết ngươi gì thời điểm mua? Bạch Phúc quý cầu tử giống nhau thấu đi lên nghe. Bạch Phù dung nghiên cứu hiến ra tiểu trang biển số nhà khắc tự. Đắc. Mấy ngày hôm trước không phải bị triệu gia mua hung thư sát sao? Sáng sớm hôm sau ta liền tới bài sớm đội. Mua này bạc tuyết. Bất quá ta bỏ thêm điểm khác đồ vật. Ngươi nếm thử. Bạch Phúc quý nửa tin nửa ngờ, mãn uống một ngụm, ngẩn ra. Bạc tuyết là thành danh đã lâu rượu lâu năm. Nhất lệnh người vô an tán dương chô ở chỗ dư vị nhi kia một cổ băng tuyết mắt lạnh. Nhưng là bị người lên án chỗ cũng là này hậu vị chỉ có mát lạnh không còn mặt khác bạch phúc quý này một ngụm bạc tuyết lại ở môi nội tĩnh chờ một lát nếm ra lạnh băng cây độc như là một vò rượu mạnh hắt ở tuyết trắng trung kia lạnh lũ rượu hương lạnh băng lại kích thích rượu ngon rượu ngon a bạch phúc quý kích động chụp nhà gỗ vách tường chụp thùng thùng vang hô một tiếng lý tiên hạc từ phòng trong bay ra tới cho tiểu phúc quý nhi một cái tác chi hoa gì sáng tinh mơ muốn chết bạch phúc quý bạch phúc quý ma lưu nhất bái rốt cuộc tạ lôi mấy ngày này đi theo bạch phù dung hốn khác không học được cấp lý tiên hạc xin lỗi hắn nhất thủ đường đường binh ra bạch khởi hậu nhân ai tiểu phúc quý nhi trong lòng chua sót lý không cứu a ta còn họ lý đâu khuất ngươi không thành bạch phúc quý không dám không dám ngươi bỏ thêm gì tiểu phúc quý nhi thò qua tới chọc chọc bạch phù dung bạch phù dung có lệ vỗ vỗ tiểu phúc quý nhi lưng nhỏ giọng nói chúng ta khu rừng đen một chút bà bối Kỳ thật chính là đuôi cọ thảo, mỗi ngày bị tiểu láo hổ a phân dùng để trôi đít, nói không chừng dính hổ tiên tiên khí nhi. Bạch phúc quý hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, gì bảo bối. Bạch phú dung hắc hắc cười không nói lời nào, từ trong lòng ngực móc ra phong thư, nhẹ nhàng vùng, nhàn nhạt mai hương từ tuyết trắng giấy viết thư thượng phiêu tán. Bạch phúc quý bạch miệng, cảm thấy tình cảnh này rất là trâm trọng. Bạch phú dung người này khác không nói, tham tài keo kiệt mấy ngày này Bạch phúc quý nhưng thật ra đã biết cái mười thành mười. Nhà khác tiệm rượu tử tránh tiền, chiêu thứ nhất chính là thay đổi những cái đó thổ chít chít chén bể lặn uống, chỉnh thượng trắng non bóng loáng đồ sứ, chú ý còn sẽ thổi phồng đào số tiền lớn mua yêu thú cốt làm cốt sứ cụ. Nàng Bạch Phù Dung Nhưng Hảo, nho nhỏ một cái lạc nguyệt chấn bị nàng dùng một ly đoái thủy trúc diệp thanh áp bước ra tới hơn ngàn lượng bạc, thổ chén nhưng thật ra thay đổi, đổi thành giá cả càng rẻ tiền chén uống, uống một ngụm đi lên, chén duyên tư tư nhi mà khua môi múa mép môi. Bạch phúc Quý bạch phúc quý nhìn nàng trong tay này phong tuyết trắng mạn hương tin trong lòng nói thầm này bạch phù dung sợ không phải xoay tính sao lộng như vậy hương ngươi muốn toàn bộ ngàn dặm hồng nhạn tặng quà tư sao di tính ý bạch phù dung ngồi sổm xuống gắp một chương chính mình danh thiếp đi theo phong thư một đưa trang giấy mèo lập tức liền lưu vào hiến gia tiểu trang nhắm chặt ván cửa phía dưới di ngàn dặm liền ở dưới chân đâu còn ngàn dặm bạch phúc quý trước mắt cho nên ngươi xác thật là tặng quà tư sao bạch phù dung Đánh rắm. Bạch Phúc Quý, đó là gì? Bạch Phú Dung biến ma thuật từ sau lưng móc ra một chi hoa mai, tiểu Phúc Quý nhi nghiêng đầu xem nàng phía sau, một con tiểu não hổ hoảng cái đôi, trong miệng còn giữ vài miếng cánh hoa, còn nhớ rõ hiến ra bạc tuyết nổi tiếng nhất mánh lưới là gì sao? Bạch Phúc Quý vào đầu, nhập khẩu mát lạnh có băng tuyết cảm. Bạch Phú Dung lại cơ cơ hoa mai, lắc đầu nói. Sai, ngươi nói chính là kết quả, không phải mánh lưới. Mánh lưới là ủ rượu thủy yến gia thét to nói này thủy lấy tự mặt bắc nhạn đáng sơn hoa mai tuyết chuyên thuyết lộc yêu cư là nơi chiều dài tảng lớn huyết hồng hoa mai mỗi năm thâm đông đầu mùa xuân tuyết thủy hòa tan hoa mai rơi xuống ở tuyết lưu trùng, hối thành hoa mai tuyết bị yến gia nhân tinh tâm thu thập chế thành bạc tuyết bạch phúc quý một ngốc hậu chi hậu giác thẩm nghĩ giống như mấy năm trước bạc tuyết khai thanh danh khi là có loại này cách nói lúc ấy đưa tới siêu lượng dòng người muôn người đều đổ xô ra đường mỗi người tranh nhau cạnh thấy lộc yêu cư mà hoa mai tuyết rượu đến tột cùng là cái bộ răng gì bạch phù dung chỉ chỉ trên mặt đất đã biến mất giấy viết thư cười hì hì ta dùng hoa mai hương giấy viết thư chính là nhắc nhở yến gia ta phát hiện bọn họ làm bộ cái gì hoa mai tuyết đánh rắm dứt lời bạch phù dung khỏe miệng một phiết cả giận đáng giận ta còn hoa nhị đồng bạc mua giấy cái gì cho má hoa mai mùi hương trang giấy tử bạch phúc quý suýt nữa bị nước miếng sặc ngươi không biết xấu hổ sao hơn ngàn lượng liền ra một giọt huyết đau lòng thành như vậy trọng điểm không ở này bạch phù dung ngươi rốt cuộc muốn làm gì tiến ra sắc thật so không được những cái đó tiên giới họ lớn nhưng tốt xấu này lâm nguyệt thành cũng là quanh mình mấy chục trong chấn đầu danh a ngươi đắc tội bọn họ có chỗ tốt gì trên đường phố dần dần có dòng người bạch phù dung tiểu tiếu đem trong tay hoa mai vùng nhìn qua đường một cái áo xanh tiểu ca ca tiếp được nàng tặng cái ngọt ngào tươi cười biên đáp ta không đắc tội bọn họ ta còn cho bọn hắn đưa đi bạc tuyết cải tiến phương đâu bạch phúc quý mày nhảy dựng ngươi là nói tin chung viết là cải tiến lại đồng thời lộ ra ngươi biết được yến gia tạo giả nói trở về ngươi sao biết hoa mai tuyết tạo giả bởi vì ta sẽ thành phần phân tích bạch phù dung thầm nghĩ trên mặt vui cười không gì ta uống ra tới bạch phúc quý lừa quý đâu đều là thủy ngươi có thể uống ra tới gì sau đó lam yến hồng quân cảm thấy ngươi có giá trị bạch phù dung khen ngợi nói phúc quý ca thông minh phúc quý ca siêu cấp đồng Bạch Phúc Quý bị này Hống Tiểu Hải tử ngự khí tao ra mặt hồng, phi phi vài tiếng, nói bừa cái gì? Ngươi cảm thấy, tìm yến gia làm chỗ dựa. Không dễ chịu đi, Yến Hồng Quân không có khả năng vì ngươi đi trả đũa Triệu gia. Bạch Phúc Quý trong lòng một chút lo lắng, hắn tất nhiên là biết được Trúc Diệp thanh ngày mưa thanh chi tranh sớm có phần hiểu, Triệu gia mua hung chính là tốt nhất chứng minh. Nhưng đã lấy mua hung, này thù liền kết định rồi, đoạn không có giải hòa chi lý. Bạch Phu dung thế đơn lực mỏng, trừ bỏ đầu nhập vào thế lực lớn có biện pháp nào thoát khỏi hãng hại cuối cùng còn không phải rơi vào giao ra diệu phương thế hiến ra thủ công huống chi ngày ấy trạng vạng lâm nguyệt thành gặp nạn thần binh các trưởng quầy cấp ám chỉ yến ra cũng là có chỗ lẫn bạch phúc quý không biết bạch phù dung tính toán như thế nào phá cái này cục bạch phù dung thấy phúc quý nhi vui vẻ quả như mày mơ hồ một đoán liền biết hắn ở sầu gì trấn an vô vô bờ vai của hắn ta nói rồi sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu hiến triệu không có khả năng vô hiềm khích càng như huống ta chúc diệp thanh nguyên tương gần nhất còn không có khai quá trình đàn đâu thiếu nữ xinh xắn trước mắt nói bạch phúc quý bạch phúc quý nuốt nước miếng trong lòng ngứa ngoài miệng lại cứng rắn nói hối lộ quá bị gửi bạch phù dung tặc cười nhưng nó nhất dùng được hơn nữa ta nhưng chưa nói hối lộ ai lý không cứu tiến Hoàng quân trưng mười bạc tuyết tiến ra nhà cũ tu ở lâm Nguyệt thành hậu phương lớn rời xa ầm ĩ phố xá hành làng phường hưởng thụ dày đặc tự lâm an tĩnh Thần khởi ba cái đại ngáp, thanh tỉnh đầu góc tràn đầy sinh cơ. Côn Luân Ngọc Xây liền bên cạnh cái ao, Yến Hồng Quân nuốt béo bụng, hô hô hô mà thổi khí, đem cây dương chi chấm tuyết muối thọc vào trong miệng. Trái ba vòng phải ba vòng. Ngoài cửa kim đan kỷ quản gia Yến Tam băng một tiếng đá văng ra môn, hô to nói. Lao ra. Chúng ta bạc tuyết lậu đi. Hoa mai tuyết chuyện này bại lộ. Yến Hồng Quân. Yến Hồng Quân cả kinh, nhất thời một mồm to muối nuốt vào trong bụng tốt đẹp sáng sớm liền hoang phế ở hắn nôn mửa tao mối ác thanh trung phía hoa mai mùi hương thoang thoảng giấy viết thư thượng chữ viết vai bảy và tám như là bộ thủ thiên bàng ngạnh ao ở bên nhau bộ dáng xấu thanh kỳ Yến hồng quân nhìn này cầu bỏ chữ rác rút run rẩy trong lòng kiên định phía trước ý tưởng xem này bạch phù dung hành sự pha vô kết cấu nghĩ đến xác thật là cái không chịu quá gì giáo dục người sách tục khí Yến lao ra miễn cưỡng mở sương pha mắt nhỏ giọng độc thoại phù dung gởi thư Này tin trung ngôn ngữ nửa văn nửa bạch, viết phân biệt khó khăn, lại đọc người kinh tâm động phách. Cái gì kêu hoa mai tuyết cố nhiên mỹ diệu, nhân tác ta cho rằng thọc xuyên chân tướng cống ngầm thủy hương vị càng dai. Cái gì kêu hiến ra bạc tuyết mỹ danh dương, vẫn là không cần rơi vào cùng ngày mưa thanh giống nhau bi thảm kết cục cho thỏa đáng đi. Yến Hồng Quân. Này tin trung lời nói hỗn loạn uy hiếp cùng ca ngợi toàn thập phần em hai, làm Yến Hồng Quân trong lòng hỏa khí cùng hư vinh cùng bùng nổ, nghẹn đến mức nhân khí lưu đảo thoán muốn đánh cách đánh dám. Quản gia Yến Tam trước sau như một mà không có ánh mắt, hắn từ sau lưng nói ra một vò rượu, vội vàng nói. Lao ra, đây là sáng tinh mơ ta mở cửa khi, nhìn đến rửa gần tin Biên Nhi. Ngay nhìn một cái. Nói, hắn đem bình rượu đảo lại, triển lãm cái bình đế một hàng con số. Yến Hồng Quân cẩn thận xem kỹ, mặc niệm Là chúng ta Yến Trang Bạc Tuyết. Tháng tư đàn. Hắn run run giấy viết thư, đọc cuối cùng một câu. Tân rượu một vò, tặng thượng. Yến Hồng Quân xem một cái Yến Tam. Yến Tam thấp giọng nói. nghĩa qua, không đậu. Nói xong, thỏa đáng mà đổ một ly chính mình trước uống một hơi cạn sạch, uống hoàn chỉnh cá nhân dừng lại. Yến Hồng quân trong mắt tinh quang một đường, như thế nào? Yến Tam, bẹp bẹp. Yến Hồng quân không kiên nhẫn, nói chuyện nha. Yến Tam, hảo hảo hảo. Yến Hồng quân. Yến Hồng quân trực tiếp một phách cái bàn, vò rượu trung rượu tự động ngừng tụ thành dòng nước, rơi vào một bên bát to chung. Thanh triệt chất lỏng nộn nhạo ở bạc biên nhi tuyết chén sứ một cổ nồng đậm tuyết mai thanh khí tràn ngập không trung. Tiễn Hồng Quân bưng chén xem kỹ rượu, như cũng là quen thuộc trong suốt chi sắc, rượu rán vách tưởng là lúc mang theo điểm tuyết bạc. Ta đảo muốn nhìn có cái gì chuyện xấu, Tiễn Lão gia hừ một tiếng, uống một hớp lớn lộc cực mánh ướt. băng tuyết hơi cam qua đi nhanh chóng cắt vì cây độc ngọn lửa. Tiễn Hồng Quân sáng tinh mơ không uống nước bị một ngụm rượu mạnh sặc đến ca ca, ca, ca ho khan. Tiễn Tam cho hắn thuật khí, Ám đạo nghe thanh âm Lão gia phổi đàm không ít. Tiễn Hồng Quân cụ đến khỏe mắt đỏ bừng chỉ cảm thấy một ngụm rượu liền đi xuống toàn thân thư thái liền đầy mặt nếp gấp đều phải thư giãn khai khó lường khó lường Yến lao ra trong lòng ái rượu nhân cách chiếm cứ tuyệt đối thượng phong đem thương nhân nhân cách lớn trên mặt đất bánh tấu nếu nói trắng da ngọc thiếu rắc làm người tiếc nuối than tiếp như vậy bạch phủ dung này thêm đến một mặt đôi cọp thảo chính là tuyết ngọc bổ kim giác bổ thành hòa thị bích huống hồ này bạch phủ dung thập phần thức thời nàng gửi thư chút nào không đề cập tới trước đó vài ngày thư sát sự kiện trong ngoài đều đang nói yến gia hảo triệu ra lại vuốt mông ngựa chụp tiến hồng quân cường gân hoạ huyết đầu chân thư thái luận ngôn ngữ nghệ thuật tiến hồng quân nguyện ý cấp này sơn giã bạch phủ dung nhớ cái tên người tới lấy bút tới tiến hồng quân trầm giọng nói đầu lươi tạp đi mùi rượu nhi một tay cuồng thảo thành thư bay nhanh tiến hồng quân lấy ra một chương chính mình danh thiếp nhét vào giấy viết thư chung đưa cho hiến tam trịnh trọng nói cần phải tự mình giao cho bạch trưởng quầy đồng thời tiện thể nhắn liền nói ta đáp ứng rồi khu rừng đen nội vây Một hồi thị trấn Bạch Phúc Quý liền về nhà, nay sẽ chỉ có một con Lý Tiên Hạc Kim cây độc lập ở nhà gỗ trên đỉnh. Nghe phía dưới Bạch Phù Dung nói thầm, đến làm giản dị nhà gỗ. Mẹ ruột liệt, bằng không lần sau lại mở rộng nhà ở, liền lâm nguyệt thành cửa thành còn không thể nào vào được. Tiên Hạc Dung mõm mổ, mổ mổ lông chim, không mở miệng. Một đầu lộc yêu từ cánh rừng bên chạy qua, Dung đỉnh đầu một chút đi theo nhà gỗ mặt sau đi bộ Bạch Phù Dung, thuần khiết mắt to nhìn miễn bản nhiều thiệt lương. Bạch Phù Dung lòng có sở động tươi cười khó được không trộn lẫn một tia tinh kế ngươi hảo nha Thoạt nhìn thực dễ khi dễ bộ dáng thấy thế lộc yêu quyết đoán đặng nàng một chân màu đen yêu lực thẩm thấu không được kim cương bất hoại bạch phù dung lộc yêu trừng mắt thấy cái này khu rừng đen thanh danh lan xa phàm nhân thế nhưng thật sự trăm lực không sâm trong lúc nhất thời có điểm sức sở bạch phù dung bạch phù dung tức khắc tưởng đem chính mình vừa rồi thiện tâm băm đi băm đi bao thành sủi cào ăn nàng vây vây tay chiếu nai con yêu mỹ lệ mắt to tử bằng bằng tới hai quyển này lộc yêu vừa thấy chính là cái bạch tấu mỹ bị đánh đau còn sẽ chít chít khóc hai tiếng bạch phù dung vô vô tay cơ quan nhà gô bắn ra dây thừng nhanh nhẹn trói lại này đầu lộc kéo hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi lý không cứu uy bạch phù dung ngẩng đầu lộ ra một cái manh manh đát tươi cười khẩu khí rồi lại hướng lại ác sao lý không cứu tim cứng lại miễn cưỡng hỏa hoãn ngự khí nói này nhãi con là phía bắc lộc đàn tiểu công chúa Ngươi làm thì tan không hết gói đem đi. Bạch Phù Dung cười lạnh. Đâu không bọc đi ngươi nói không tính. Ta đảo muốn hỏi một chút, trước mấy tháng thú chiều các ngươi an mệnh còn chưa đủ sao. Chính mình sinh sống mấy trăm năm khu rừng đen, mấy cái buổi tối bị ta cải tạo nơi nơi đều là bấy dập, không làm gì được ta còn liên tiếp quăng nga hố, từ đâu ra dũng khí không ngừng tới tìm ta sự. Thật khi ta nơi này là nhà giữ trẻ sao. Dứt lời, Bạch Phù Dung hung hăng sờ soạn một phen bạch đấu Mỹ lộc yêu sừng hiệu, nàng dầm lý không cứu lý không cứu trong lòng có điểm không dễ chịu hắn vô vô cánh phi xuống dưới rơi xuống đất làm hình người để sát vào đánh giá bạch phù dung biểu tình theo sau cởi nhạo ngươi muốn lộc nhung cứ việc nói thẳng hạt bẹ cái gì còn có nhà giữ trẻ là cái gì bị phát hiện bạch phù dung trong lòng âm thầm le lưới nhà giữ trẻ thực phức tạp một cái khái niệm nói tóm lại ấu tể trại tập trung đi dứt lời bạch phù dung nhìn trộm xem lý không cứu phản ứng thấy tiên hạc không tạc mao mới yên lòng nếu là làm này chỉ lý bảo kiều đem ấu tể trại tập trung khái niệm nghĩa rộng tới rồi chính hắn trên người bạch phù dung khẳng định ăn không hết gói đem đi lý không cứu cười lạnh một tiếng không nói chuyện nhà gỗ tinh chuẩn đình đến mục đích địa ban đêm lạc nguyệt hồ không còn nữa ban ngày yên lặng mỹ lệ màu xanh biển hồ nước bị bóng đêm nhuộm dần hôn thành đáng sợ màu đen trải qua mấy tháng nỗ lực cơ quan phòng trong đã bị bạch phù dung mở rộng tới rồi hơn ba mươi bình trên sàn nhà phô tỉ mị tuyển liền hợp kim bản mặt trên chi chít đôi cá yêu giúp bạch phù dung đào lạc nguyệt hồ hồ bùn bùn trung tài linh thảo bảo dưỡng thổ chức mỗi hai cây linh thảo bên trôn sâu một cái béo đô đô bình rượu lộ ra mặt đất vải lẻ cắt có các nhan sắc trúc diệp thanh là màu xanh lục tùng hoa điêu là màu nâu nữ nhi hồng là màu đỏ chợt vừa thấy đầy đất ngũ thải ban lan bạch phù dung đi đến phòng bắc rắc thực nghiệm khu tiểu tâm mà theo hỏa linh chi thảo căn bảo ra tới một tiểu vào rượu lý không cửu ánh mắt tặc linh cách sâu xa nhà gỗ liền nhìn thấy bạch phù dung đánh tân rượu vội không ngừng chấp cánh rơi xuống thành thành thật thật chờ hảo Phân phật một trận vang điểu yêu nhóm kỷ tra sôi nổi rơi xuống tranh đương phẩm rượu tay thiện nghệ thật cẩn thận mà sát thổ bạch phù dung phùng cái bình ra tới vừa đi vừa nói chuyện đây cũng là một loại hoa điêu trước đó không lâu đi nhạn đáng sơn đi bộ hái không ít hoa mai vừa lúc làm hoa mai điêu làm hai tiểu đàn thuần nguyên tứ úc thời gian ta không có đắn đo hảo này một vỏ trước khai ra tới chúng ta đại gia nếm thử nói bạch phù dung lấy ra mấy chỉ chén nhỏ chụp bay vỏ rượu hồng nhạt vải lẻ thêm bùn phong rót rượu rượu mang theo vui mắt đạm chu sắc tí tách tí tách rơi vào bát to trung thanh âm thập phần dễ nghe lý không cứu dẫn đầu hóa hình bạch y công tử cũng không diêu cây quạt trực tiếp đứng yên bưng lên chén khai uống mặt khác chim chóc cũng tiến đến chén biên đủ mọi màu sắc một đoàn dũng lại đây không ít có thể hóa hình mà đã biến thành hình người nhào lên tới phía sau tiếp trước Bạch Phú Dung chính mình cũng bưng một chén, uống thượng một ngụm, nhíu mày. Cánh hoa sáp mùi vị còn không có hoàn toàn hóa giải, hoa mai bản thân thanh hương xâm nhiễm trình độ vẫn là không đủ thâm. Xem ra còn cần chút thời gian. Khẩu vị trung thượng, đảm đương không nổi tinh tế tiểu quán chủ đầy chi danh. Bạch Phú Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình cơ quan nhà gỗ, cửa treo một bài thượng sở thư văn tự tinh tế tiểu quán, ở bóng cây ánh trăng trung loang lổ không rõ. Kia đầu lý không cứu uống xong rồi nguyên tương bị trong đó bùng nổ linh lực đánh sâu vào, lập tức quanh chân ngồi xuống hấp thu linh lực, quanh thân kim quang ẩn hiện. Tu Vi không đủ tiểu yêu, có uống xong nguyên tương máu muối đều chảy ra. Bạch Phù Dung, quả nhiên, tiếp theo đàn vẫn là chờ đoạn thời gian lại khai đi. Đàn Trung còn dư lại không ít rượu, Bạch Phù Dung trong lòng thương tiếc, đem chúng nó đảo vào lạc nguyệt trong hồ. Cả yêu tự nhiên chiếm tiện nghi, lạc nguyệt hồ nước chất thượng, dai, pha loãng nguyên tương hạ thấp rượu chúng đánh sâu vào không nói, còn có thể đủ nếm đến bạch. Hai chân quái. Phù Dung tân phẩm, kiếm lời, kiếm lời. Cá chép yêu nhóm xếp hàng bật hơi phao nói, nhìn cá chép nhóm Dũng rửa ăn tàn rượu, Bạch Phù Dung trong lòng an bình, giá lửa chạy ngồi ở bên hồ, quanh mình an tĩnh phảng phất trong thiên địa mênh mang nhiên liền nàng một người. Bạch Phù Dung, a, hư không, muốn kiếm tiền, không đợi nàng phát biểu xong cảm tưởng, một trận quái thanh truyền đến, như là thật lớn thủy huyệt nuốt hút hồ nước tiếng động, trong hồ cá yêu tựa hồ cảm giác tới rồi nguy hiểm, phát thông thông từ nước cạn lặn xuống chút nào không màng còn chưa nuốt ăn xong tàn rượu bạch phù dung đứng dậy nhìn chằm chằm sơn đen qua loa mặt hồ đem đao đảo ra tới không đến một tức công phu một cái đường kính vượt qua mười thước lốc xoáy xuất hiện trên mặt hồ phát ra ầm ầm ầm tiếng động đinh thai nhức góc bạch phù dung quay đầu lại xem lý không cứu như cũ không có điều tức hoàn thành nhữ mày tới gần hắn vài bước đem công tử che ở phía sau thủy thế càng thêm hung mãnh lốc xoáy lan đến gần bờ biển to lớn lạc nguyệt hồ thế nhưng bị hoàn toàn quáy bạch phù dung xoay người một cái tắt phiến ở lý không cứu trên mặt tỉnh tỉnh vào nhà đi lý không cứu không phản ứng ngược lại là trên người kim quang từng trận kích động mắt thấy chính là muốn đột phá bạch phù dung phong lậu thiên phùng mưa liên tục phía sau mặt hồ triều thanh càng đại bạch phù dung trong lòng bình tĩnh bỗng nhiên cảm thấy ống quần bị ai một xả quay đầu lại nhìn đến một con kỳ kỳ quái quái tiểu động vật hán trường đầu rắn trường cổ mật bánh quay trèo văn ở trong bóng đêm lóe ánh sáng nhạt bên sườn vươn bốn chân nha tử tế nhuyễn thân rắn thượng cong dậy nặng đại mai rùa mặt trên khắc văn bạch phù dung xem không hiểu ân bạch phù dung ngồi xổm xuống cùng vật nhỏ đối diện vật nhỏ chầm chậm bò đến nàng trên đùi một đôi huyết hồng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng vươn lưới dài đầu liếm nàng trong chén rượu bạch phù dung bạch phù dung tham dò vọng phát hiện mặt hồ dần dần bình ổn trong chén tàn rượu cũng đã bị liếm hết nàng vươn ra ngón tay điểm điểm vật nhỏ đầu xem nó hự một ngụm cắn ở nàng ngón tay thượng chỉ nghe ca băng một tiếng một viên trường nha tử miệng gian rơi xuống thần thú bạch phù dung bạch phù dung khanh khách đắc cười nàng liền ngón tay lực lượng dẫn theo tiểu quái vật miệng liền đứng lên ném cho nhà gỗ xích sắt quyết đoán đem này tiểu quái vật trói lại thình thịch đây là mai rùa đánh vào nhà gỗ thượng thanh âm. bị trói mai con yêu chớp chớp đôi mắt nhìn sắp đồi chính mình ăn lao cơm tân đồng bọn không biết vì sao cảm thấy có điểm sợ hãi vì thế nàng rụt rụt chân chương mười một quy sả một đêm bình an không có việc gì gặp quỷ lạc nguyệt hồ không còn có buộc phát ra bệnh tâm thần thâm triều bạch phù dung lại lăn lộn đến quá nửa đêm không ngủ nhà gấu ngụy cấm dây xích vàng trói kia chỉ tiểu quy xà không một hồi đã bị nó nghiến răng ma chặt đứt may mắn lúc ấy bạch phù dung đi tiểu đêm vừa vặn phát hiện một phen méo vật nhỏ cổ mặc cho hắn nghiến răng mút huyết chết sống không bông tay một canh giờ sau tiểu quy xà còn ở dãy giụa kiên trì bền bỉ xem chi vui buồn lẫn lộn bạch phù dung mắt lạnh xem hắn tay trái niết đại mai rùa Tay phải véo tế xà cổ, nhịn xuống mấy lần muốn đánh ngáp dục vọng. Dưới chân là vừa mới một canh giờ nhân yêu đấu trung bị bẻ xuống dưới đoạn nha. Nhìn kỹ, một hai ba bảy, đầy đất bạch nha. Bạch Phù dung không màng tiểu quy xả dãy rua, bẻ ra nó miệng, quan sát một viên trưởng nha nhanh chóng sinh trưởng quá trình. Thầm nghĩ này cũng không phải cái biện pháp. Vì thế nàng từ nhà gỗ trung phủng ra một vò thấp độ dày trúc diệp thanh, đem tiểu quy xả ném đi vào. Dâm một tiếng, diệu mặt nhộn nhạo vài vòng sóng gợn, lại vô động tĩnh quy xạ ở trong rượu du lịch lắng nghe có thể nghe được nuốt hút rượu thật nhỏ bọt khí tiếng động lý không cứu còn ở bên ngoài điều tức bạch phù dung trực tiếp trở về nhà gô ổ chăn. nhắm mắt trước bạch phù dung còn than một câu nay tu chân giới trừ bỏ tu luyện thật đúng là chính là uống rượu đến vạn chúng yêu thích thiên ma yêu đều là sáng sớm hôm sau bạch phù dung trầm khuôn mặt đối mặt ba cái vỏ rượu không tử bên trong trúc diệp thanh toàn bộ không cánh mà bay hình người lý không cứu từ bên cạnh tùng hoa điều cái bình trung Dùng cái muông bước ra tới tiểu quy xà, nhìn nó đỏ như máu đôi mắt, không biết vì sao trong lòng mơ hồ nhút nhát. Thật lâu chưa bị xúc động cấp bậc gáp chế cảm xuất hiện, lý không cứu lại không quá tin tưởng nó. Từ thượng cổ đến nay, thần thú hiện thân quá không có thượng vạn loại, cũng có mấy ngàn loại, có rất nhiều huyết mạch cao quý thiên phú xuất chúng, lại năng lực dâu dịa thần thú. Tỷ như nói, giải trí phán thiện ác, tính cách đơn thuần chính trực, lại xa chiến năng lực cực kỳ giống nhau. Lại tỷ như nói, bạch trạch Trời sinh mạnh nhất nguồn linh, mở miệng thiên địa ứng, đáng tiếc là cái nói lắp. Lý không cứu sống hơn 400 năm, đã sớm không tin không thể hiểu được dự cảm, ít nhất không được đầy đủ tin. Và mặt chuyện này quá nhiều, đều đến không hết, Lý không cứu từ trước đến nay là cái da mặt mỏng nhi. Lùi vạn bức giảng, này quy xà là cái khó lường, kia cũng muốn nó thật sự lấy ra kinh sợ hết thể năng lực lại nói. Lý không cứu còn không có tưởng xong, liền nhìn đến bạch phụ dung sắc mặt nhiều mây truyền âm, đem nổi từ bên hồ đóng lửa đầu trên tới. Toàn bộ đem trong nồi đồ vật đảo vào kia đàn tùng hoa điêu chung. Bạch gia tổ truyền hắc ám liệu lý, ngươi đáng giá có được. Lý Không Cứu. Lý Không Cứu đau hô, tốt nhất một vỏ tùng hoa điêu a. Bạch Phú Dung ác thanh ác khi nói, không phải nguyên tương. Lý Không Cứu ác y treo chọc nói, kia cũng là có thể đổi mười lượng hoàng kim loá bọt nước điêu. Bạch Phú Dung. Bạch Phú Dung tức khắc vô cùng đau đớn. Nhìn kỹ kia vỏ rượu, dịch mặt quay cuồng, tựa tại tiến hành một hồi đáng sợ cầu sinh giãy giụa, Bạch Phú Dung lạnh lùng nhìn sao muông bỏ thêm một gáo ớt cay đi vào lý không cứu không nhịn xuống cụ một tiếng sau một lúc lâu bạch phù dung dùng cái muông đem quy xà vớt ra tới ném trên mặt đất giấm một chân quát lớn nói bạch uống ta một vò hảo chúc diệp thanh thêm tam đàn nguyên tương cho ngươi tiện nghi điểm mười lượng hoàng kim thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa minh bạch sao nói xong lại đổ một muông quáy giấm ớt cay ở mở ra cái bụng tiểu quy xà trên người cho hắn cùng đều đáng thương quy xà sống lâu như vậy lần đầu gặp loại này đãi ngộ nếu không phải nó đối với thủy lực tương tác quá cường cũng sẽ không say mê với bạch gia rượu không say mê tự nhiên liền sẽ không bị họa họa đến tận đây hoặc nay cả người lại thiêu lại cay cảm giác lý không cứu thấp giọng nói sai rồi đi hơn nữa bị ngươi hủy kia đàn không có một vò nguyên tương a bạch phù dung bạch phù dung lý tiên Hạc, ngươi câm miệng dứt lời bạch phù dung từ gia vị vải túm lên một đại gáo mới, uy hiếp nói thanh thanh thật thật làm tiểu nhị bồi tiền bằng không Quy xà nhìn chằm chằm tuyết muối, lại nhìn nhìn bên cạnh mặt đẹp hàm sát rượu nếp. Nhân loại này trên người hôn tạp các loại rượu ngon mùi hương, Quy xà nghe được xuyễn bất qua tới khí. Vì thế, hắn thong thả gật gật đầu, mắt đỏ nhìn chăm chú vào Bạch Phù Dung. Bạch Phù Dung vừa lòng gật gật đầu, qua tay đem một gáo muối ném vào một cái khác ngao nấu trong nồi, xem lý không cứu nhau mắt, hảo, khởi nồi. Lý không cứu. Quy xà. Một ngày một đêm công phu cũng đủ phía bắc nhạn Đãng sơn lộc vương thu được tin tức tới tìm bạch phụ dung cha minh mông quần quận một đoàn lộc yêu làm nguyên hình dong rổi mà đến chân đạp thổ phi dương đồng thời giết đến lạc nguyệt bên hồ bên hồ chỉ có một con hai chân quái bên cạnh một con nổi tản ra vô cùng ma lực hương vị lộc vương phát lệnh dừng lại tinh tế đánh giá chỉ thấy bạch phụ dung cầm cái muôn uy quy xà muỗng chung màu lục đậm đồ ăn xem người nghe tiếng sợ vỡ mật quy xà bị nàng gõ sắc phiền đến chịu không nổi xà đầu mới vừa vươn tới đã bị bạch trưởng quậy một cái muỗng rỗi vào trong miệng. Quy xà, lộc vương, quy xà đầy đất lăn lộn, tư thái linh hoạt vô cùng. Bạch phù dung vừa lòng đứng lên, bên cạnh nhánh cây thượng kia chỉ vẫn luôn huy cánh bịt mũi từ tiên hạc rơi xuống, nhắc nhở nói: ngươi bắt đến kia chỉ lộc tiểu nhi nàng cha tới. Tiểu tâm điểm, đừng làm yêu. Lời nói còn chưa nói xong, bên kia lộc vương phát ra một tiếng tiếng đều như xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Lý không cứu thong thả ung dung bay lên ngọn cây bạch phù dung bị lộc binh lộc đem một hồi mánh dẫm têu thảm thiết không ngừng ầm ầm ầm đuổi đất phi dương lộc vương đắc ý chợt nghe một trận thụ vong kéo huyền thanh quanh mình rừng rậm gian nhánh cây thượng bắn ra vô số phi võng xoa trọng thạch thanh khi thế bảng bạc đem chúng lộc lưới trong đó lộc vương trong lòng cười lạnh nho nhỏ thụ vong cũng tưởng tù trụ chúng ta lộc yêu nàm mơ nhưng mà không đợi hắn tế tư chỉ cảm thấy da thịt đau xót nóng bỏng như liệt hỏa cực nóng chui vào cốt thủy lộc vương nhịn không được đau hô Trung quanh đàn lộc cũng thế nguyên lai thủ vong phía trên mỗi một cái tiết điểm đều quán chu kim loại bao nhanh chóng phát ra mang theo nướng liệt cực nóng đâm vào thân thể bạch phù dung run run thổ ở lộc đàn giữa tiếng kêu gào thê thảm đứng lên lộc vương cả người tắm máu nhìn chằm chằm bạch phù dung bạo nộ lại không thể tin tưởng nhân loại này nhân loại này rõ ràng đan điền trống trơn không có một chút ít pháp lực vì sao có thể ở lộc đàn công kích chung sống sót bạch phù dung ha hạ cười không thể tin được đi Đại lão, ta rõ ràng chính là một phàm nhân, sao sẽ không bị các ngươi dẫm chết đúng không? Còn có này đó thụ võng, Bạch trưởng quầy không lưng luyện khởi một cây cây mây, cho hắn triển lãm mặt trên đã làm cứng kim loại, bạc trung phiếm kim, xem chi rất là bất phàm. Cấm kim sao, Lộc Vương kinh nghi bất định. Bạch Phú Dung cười tủm tịm, đương nhiên không phải. Cấm kim nhiều quý A, thiểu nhân chỗ nào mua nổi. Đây chính là ta nghiên cứu thật lâu, chuyên môn nhằm vào yêu tu hợp kim đình A. Dung đúng là nấu cơm nổi ngụy cấm kim cảm tạo nhà ta gà con nói bạch phụ rung cánh tay mở ra đem đã ngông trắng lớn nhỏ tiểu phì gà bế lên tới gà con hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang khanh khách đắt một đề. kim loại thứ hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lúc này an tính chạy bằng khí trong rừng ở lộc vương trong mắt đã là thành đầm rồng hang hổ đã sớm nghe nói khu rừng đen lạc nguyệt hồ tụ tập không ít đại yêu cho nên hôm nay lộc vương làm này đơn chúng ta tới tìm tra nhiệm vụ khi chuyên môn kéo tộc đàn chung một đám huynh đệ tỷ nhóm tráng thanh thế không thành tưởng giờ này khắc này lại thành chế ước kim loại thứ với hắn không quá đáng ngại lại không đại biểu đối với mặt khác lộc yêu không ngại lộc vương miễn cưỡng bình tĩnh chính mình trầm giọng nói nhân loại ngươi nghĩ muốn cái gì bạch phù dung loát loát chính mình hát trường tạc đuôi ngựa cười nói bạch trường quay lộc vương cái gì bạch phù dung ta nói kêu ta bạch trường quay lộc vương Lộc Vương trong nháy mắt mặt bộ da lông biến sắc, tựa hồng tựa hắc, lại vẫn là nín thở nói. Bạch trưởng quầy, Bạch Phù Dung dọn tiểu ghế gấp ngồi xuống, cười ha hả nói. Quá tuyệt vời, người tới, cấp Lộc Vương xem rượu. Quy xả không nhúc đích, gà con ghét bỏ liếc hắn một cái, chợt cao trận thấp phi, ngậm một tiểu vào rượu lại đây. Lộc Vương, Bạch Phù Dung ủy khuất ngài, coi như này thụ vong là vàng bạc vách tường, chuyên môn chiêu đãi ngài hảo. Tới keo kiệt Bạch trưởng quầy dùng duy nhất một bộ sứ men xanh ly. Đảo mãn hai ly rượu. Nếm thử, tân rượu tùng hoa điêu, hy vọng có thể làm ngài nhớ tới Bắc Sơn Tuyết Tùng khí vị. Uống xong bàn lại chúng ta xin ý. Lộc Vương mắt lạnh nhìn bên chân cái ly, nhìn Bạch Phù Dung trước làm vì kính uống một hơi cạn sạch, hắn suy hử, chân mở rộng, cái ly tự động dâng lên, rượu nhập lục lưỡi. Bạch Phù Dung âm thầm nhướng mày, nay Lộc Vương đảo thật là trước mắt nàng gặp qua tu vi tối cao giả trí nhất. Rượu lạnh lẽo, nhập khẩu nồng đậm tùng chi hơi thở tựa như lửa đốt tuyết tùng khi kia xóa tung mê người hương khí giống như là khi còn nhỏ đi theo phụ thân trời giá rét tê ở tùng mục đống lửa bên gian nan cầu sinh bộ dáng lộc vương khó được hoảng hốt tùng hoa điêu rượu lực tác dụng trầm xa so trúc diệp thanh giá man như lao kiếm nhập thể khai thác gân mạch bảy mươi hai đại huyệt đồng thời búp hơi nóng lên lộc vương sắc mặt biến đổi lớn bạch phù rung vào đầu đem bình rượu lật qua tới vừa thấy dợ khóc dợ cười gà con ở nàng bên chân trước cánh bạch phù rung chụp hắn đầu ngốc tử người lấy sai rượu nay đàn là nhị thành nguyên tương tà tùng hoa điêu đu tuyết trắng tiên hạc rơi xuống nhìn thoáng qua bạch phụ dung thấy nàng uống lên một bát lớn không có chút nào nổ tan sắc mà chết khuynh hướng toại nâng cổ nhắc nhở nay đàn xuẩn lộc làm sao bây giờ lộc đàn bị thương giả không ít lộc vương vây với tiêu hóa rượu lực quá trình toàn thân đổ mồ hôi ướt nhẹp ra lông thoạt nhìn cả người phát du nước đẫm đáng thương cực kỳ mai con công chúa bị trói ở nhà gỗ trước nhìn phụ thân chịu tội phát ra ai ai rên dị thanh thuần khiết mắt to trung chảy ra nước mắt thành dòng suối nhỏ lý không cứu này lão lộc được chưa a bạch phù dung thoạt nhìn rượu quá mãnh nói nàng chụp tiên hạc mềm mối không cứu hộ pháp tới một phát như thế nào tiên hạc yêu phát ra trầm biếm thanh một cái nguyên anh cao dai đáng giá ta động can qua dứt lời cánh dung lên bay đi nhấc lên phong đem bạch phù dung đầu tóc thổi thành sư tử mao bạch phù dung thở dài cảm thấy bối rối bên chân tiểu quy xả từ trong túi bỏ ra tới kéo kéo nàng ống quần bạch phù dung ngồi sổm xuống, xuống trước mắt lao mẫu thân từ ái xem quy xả xúc xúc cổ người tên là gì đâu quy xả tạm dừng một lát dùng ngón chân đầu ở thổ địa thượng viết mấy chữ bạch phù dung đảo còn không co xem xong đông nhiên bên cạnh điều tức tiêu hóa lộc vương dãy rồi lên một chân dẫm lên viết tốt tên quy xả bạch phù dung Tiệu. ba chữ chỉ còn cuối cùng một chữ còn không có biến thành đề hạ hy buồn bạch phù dung tiểu kiều ngươi hảo quy xả ta mới không phải ngàn năm trước nhân loại kia tu sĩ tiểu kiều bạch Phú dung chắp tay trước ngực cảm tạ nói cảm tạ tiểu kiều vươn biển thủ vì lộc vương tiền bối khai dẫn hộ pháp ta đưa ngươi một vò hoa mai điêu làm cảm tạ được không nha thiếu nữ bộ mặt thanh tú lục mắt đưa tình quy xả âm tam kiệu trầm mặc nhìn chằm chằm nàng ba giây sau gật gật đầu bạch Phú dung nắm tay thốt ta lục đung, ổn chương mười hai hiến tiểu trang lộc đan nhóm bị bạo kiều lý không cứu nhìn tán loạn ở bên hồ trong rừng rậm bọn họ thực lo lắng thủ lĩnh rất khó nói thanh một đoạn không tính đoạn ngộ đạo tỉnh lại phát giác chính mình hoàn hảo không tổn hao gì trên đỉnh đầu tốt nhất lộc nhung một cây mau đều không co không bao lâu lộc vương trong lòng hẳn là cái cái gì cảm xúc lúc đó bạch phụ dung chính ngồi xếp bằng ngồi ở bên hồ lựa rổ chung thực vật từng cái nhấm nháp hương vị trong lòng tính toán tiếp theo loại tân rượu hẳn là khai phá cái loại này tự nhiên chi vị là phóng đại nó vẫn là vừa phải thu liễm vì thế lộc vương vừa mở mắt liền nhìn đến bạch trưởng quậy bị cổ quái hương vị làm cho nhe răng lại nhếch miệng này xuân tướng lộc vương lộc vương đầu tiên khẩn trương nhìn thoáng qua kia tiểu rổ xác định trong đó không có nữ nhi nộn sừng hiệu sau mới chậm rãi mở miệng nói càng tạo bạch trưởng quậy ban rượu tri ân nói xong quanh thân thủ vong đã thoát lộc vương run run, run chân chạm chính hướng bạch phù dung cong hạ trường cổ cực đại sừng hiệu ai đụng phải ướt át thổ địa tiên hạc bay tới quy xà chậm gì gì bỏ đi bạch phù dung bên chân bạch phù dung đem quy xà thu hồi trong túi hướng tiên hạc ngứng mày tiên hạc lười đến phản ứng cái này thường thức huyết thiếu hai chân quái thanh tuyến trong sáng miệng phun nhân ngôn nói chúc mừng lộc vương nhất cử đột phá nguyên anh cao giai tới đỉnh lộc vương sợ hãi vọng liếc mắt một cái tiên hạc nay ánh mắt bị bạch phù dung nhạy bén bắt giữ bất quá nàng cũng chưa nói cái gì tôn giả khách khí nay hết thể đều là dựa vào với bạch trưởng quầy ân tình a bạch phù dung còn không có cãi lại liền nghe lộc vương nói vì thế ta nguyện dâng lên hạng thượng sinh sừng hiệu vì tạ lễ bạch phù dung bạch trưởng quay bị sặc ta xác thật muốn lộc dung chính là ta tưởng nói chính là lâu lâu dài dài sinh ý muốn chính là lộc đàn đến lúc đó sinh trưởng bóc ra sừng hiệu mà không phải như vậy sinh lấy sừng hiệu này sinh ý thương thiên hợp lại đắc tội với người bạch phù dung không có hứng thú lý không cứu chán thượng hạc đỉnh hồng run run trâm trọng nói hiếm lạ mới nguyên anh kỳ đỉnh liền bắt đầu tính kế phía sau sự lộc vương không thấy sinh khí tôn giả thiên tư xuất chúng tất nhiên là sẽ không minh bạch ta chờ ngu dốt giả buồn rầu lý không cứu cười nhạo ngươi làm sao biết tấn chức thần động kỳ lôi kiếp chính mình nhất định kháng bất quá đâu lộc vương không nói chuyện tu chân giới lộc yêu cư đàn ngàn ngàn vạn khu rừng đen nhạn bắc đạng sơn xem như không lớn không nhỏ một con có rất nhiều đồng loại thiếu chính là tài nguyên lộc yêu không phải thần thú chỉ là kẻ hèn bài vị rửa sau cao đẳng yêu thú không có truyền thừa ký ức bọn họ đối mặt lên trời khó khăn tu chân lộ nửa đường chiết kích là thái độ bình thường xông ra trùng vây lại là đáng giá cao giọng gieo hò diệu sự đời trước lộc vương là lộc yêu bên trong ít có thiên tư xuất chúng giả trong tộc trưởng giả bình hắn thiên phú có thể lực gáp yêu giới sở hữu lộc đàn đuổi đi thượng thần thú cái đôi nhưng liền tính như thế lại như cũ ở một lần ngẫu nhiên ngộ đạo trung vong ở nguyên anh kỷ tứ cựu thiên kết trung cho là khi thời gian cấp bách Đảng trung lâm thời để cử ra bổn đại nhạn Đảng sơn lộc vương có thể nói bản thân này đại lộc vương thiên phú chính là sa địch không tốt nhất đại lộc vương giờ này khác này ngoài ý muốn chi duyên lộc vương đứng ở nguyên anh kỳ cùng thần động kỳ giao giới muốn quá bất quá là lúc hắn tự nhiên sẽ lo lắng thiên tiếp lo lắng phía sau việc hắn tiểu nhu khó thuần nữ nhi gây yếu vô vọng tộc nhân này đó đều là hắn trách nhiệm dự châu khu rừng đen ở yêu giới thanh danh đặc thù xảy ra chuyện gì tổng hội bị phóng đại vô số lần bạch phù dung là cái khó được có bản lĩnh nhân loại không hề tu vi lại sẽ làm tiên tiểu đồng thời lương rửa khu rừng đen một chúng đại yêu coi như khó được hào đừng ra vì thế lộc vương sinh tế huyết sừng hiệu cũng không tiếc nhưng là bạch phù dung lại không tính toán tiếp được cái này buồn mệ tân tình chỉ thấy nàng vén lên áo choàng ùy một gối xuống đất ôm quyền nói nho nhỏ một chén rượu nơi đó đảm đương nổi lộc vương tiền bối như thế hậu lễ nàng đó là như thế tàn nhẫn mà làm bộ nghe không hiểu bộ dáng làm lơ lộc vương thủy doanh, doanh ánh mắt Nói tiếp, ta Bạch Phù Dung hành đoàn chính, tất nhiên là tới cùng Lộc Vương nói sinh ý. Nói ngắn gọn, ta nơi này có tăng lên tu vi diệu, tới đổi các người Lộc yêu tự nhiên bóc ra sừng hiệu. Bạch Phù Dung chỉ chỉ Lộc Vương bên chân không chén, nhắc nhở hắn đừng quang tưởng bi quan sự, ngẫm lại vừa rồi phát sinh kỳ tích. Không biết ngài cảm thấy như thế nào. Lộc Vương ngẩng đầu, nữ nhi ở cách đó không xa nhà gỗ bên lồng giam trung tha thiết nhìn hắn, lý không cứu liễm cánh đứng ở một bên, tuấn tú trong mắt là so băng xương còn lãnh quang mang kia chỉ mang cho hắn cực đại đáng sợ cảm giác gáp bách quy xà từ bạch phù dung túi trung nô đầu ra cũng đang nhìn hắn nếu ta không đáp ứng đâu lộc vương bình tĩnh hỏi bạch phù dung xiển xiển quần áo đứng lên kia ngài liền sẽ mất đi một cái an toàn vượt qua lôi kiếp cơ hội lộc vương không dao động đồng thời bạch phù dung khỏe miệng giật giật lộ ra một cái mỹ lệ tươi cười lời nói lại như rắn độc đáng sợ ngài nữ nhi sẽ mất đi nàng hạng thượng sử hiệu nói như thế nào tiểu công chúa phạm đến ta trong tay Ta còn ba ba cho ngài truyền tin, nhưng còn không phải là làm tiền ý tứ sao. Tiểu trưng đại giới, không thành kinh ý. Lộc Vương ru mắt, Bạch Phụ Dung rất khó từ một đầu lộc bộ mặt thượng nhìn ra yêu cầu cao độ nhân loại biểu tình. Cũng có thể là nàng xem không hiểu. Nàng chỉ biết, một lát chờ đợi sau, Lộc Vương cho phép. Ta đại biểu nhạn đảng Sơn Lộc Yêu, đáp ứng bạch trưởng quầy sinh ý. Hôm nay Lâm Nguyệt Thành náo nhiệt phá lệ sớm. Sáng sớm ánh mặt trời như cũ duệ không thể đương. Sắp đến rơi xuống đất lại mang theo điểm ôn nhu hương vị, xoa mỗi một chấu ngói đen. Lâm Nguyệt Thành ít nói có mười mấy chim yến ra tiểu trang. Ở vào đông bắc giặc dòng người thưa thất số chín yến trang hôm nay khai trương thẻ bài bên tích ra một cái tiểu ô vùng gian, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề mã một loạt tiểu bình rượu, một cái tiểu một thẻ bài không chấp mắt địa điểm chế một bên, thượng thư một hàng cái tự. Đặc bán tinh tế tiểu quán trúc Diệp Thanh. Mười lượng một vò. Nhìn kỹ này đó bình rượu cùng yến trang vỏ rượu thật đúng là có điểm không lớn giống nhau phong khẩu trâu ấn điểm kỳ quái tranh vẽ như là hành vòng tròn xuyên lớn nhỏ không đồng nhất viên cầu kỳ quái nhìn quái thú vị nhi bạch phù dung hì hì đó là thái dương hệ triệu bốn đánh ngáp ỉ ở bên cửa sổ thường thường khẻ một chút trúc diệp thanh cái bình này trúc diệp thanh nổi tiếng đã lâu từ khu rừng đen ra cái kêu bạch phù dung làm yêu bà nương, trúc diệp thanh thanh danh liền như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng phần phật ở quanh thân thị trấn thiêu khai Mỗi người đều đang nói à, kia trúc diệp thanh uống một ngụm tái thần tiên, toàn thân thư thái a nói không nên lời lời nói. Đối này triệu bốn là không lớn tin. Nhớ trước đây ta hiến trang bạc tuyết mới vừa đẩy ra thời điểm, không phải cũng là mỗi người cùng khen ngợi sao. Rượu ngon đều sẽ bị thổi phồng, người liền về điểm này lạn tính nết, có cái gì hảo hiếm lạ. Trước đoạn nhật tử Bạch Phụ Dung cầm trang chủ lao ra tử danh thiếp tới cửa, triệu bốn ngày đó đương trị tiểu trang, chỉ là nghe người khác nhàn nhàn toái quá một miệng nghe nói ngày đó thôn trang bùng nổ một hồi đại cãi nhau lão gia tử kêu cái gì rượu thơm không sợ hẻm sâu bạch trưởng quầy một cái tiểu cô nương lượng hô hấp chút nào không kém gì hiến hồng quân một giới tu sĩ đổ ập xuống mắng thật là quán các ngươi thủ lâm nguyệt thành này địa bàn thật đúng là đương chính mình là cái bảo bối cụ cưng rượu hương cũng đánh không lại miệng nhiều người sói chạy vàng không tiền đồ nghe được này triệu bốn xoa xoa nổi ra gà cùng trực ban người thổn thức nói này bạch gia tiểu nương tử thật là cái nhân vật cũng không sợ bị yến lao ra xinh xé tương trảo công chính là yến ra tuyệt học đâu lúc sau bạch tiến hai người mưu đồ bí mật không người biết được đại gia chỉ biết xảo xong kết quả chính là hôm nay mở cửa Yến trang ở lâm Nguyệt thành sở hưu phân điểm toàn bộ mang lên trúc diệp thanh tiểu phân giá chiếm đinh đinh điểm địa bàn đáng thương bộ dáng rất giống là bị mẹ kế ngược đái đáng thương hoa trên đường phố dòng người dần dần nhiều lên giao hàng thanh rèn sắt thanh không dứt bên hai tinh tế tiểu quán trên nhãn kia mấy viên tinh cầu bị triệu bốn chuyên tâm nhìn Còn không có số thanh có mấy viên, liền có người tiến đến cửa sổ phía dưới, hỏi. Ai chủ quán, đây chính là Lạc Nguyệt Trấn Trúc Diệp Thanh. Triệu bốn đầu vóc còn không có chuyển qua tới, miệng cũng đã bắt đầu lung lay. Ai u ngài láo hảo ánh mắt, đúng là Lạc Nguyệt Trấn Trúc Diệp Thanh. Ngay nhìn, phong thượng còn thủ sẵn tinh tế tiểu quán bạch trưởng quay ớn đâu. Người đi đường là một người tu sĩ, hắn đem kiếm trên lưng, nhắc tới một vò Trúc Diệp Thanh nhìn nhìn, do hỏi. Có không khai đàn vừa nghe. Triệu bốn vội không ngừng đưa ra nhấm nháp ly. Xin lỗi ngài, này rượu khai không được. Bất quá tinh tế tiểu quán bị có nhấm nháp ly, ngài nếm thử. Tu sĩ gật đầu, tiếp nhận một ly mang uống, biểu tình hơi giật mình. Triệu bốn tò mò nhìn chằm chằm hắn, chỉ nghe hắn lớn tiếng khen. Rượu ngon, rượu ngon A. Đương đến chúc diệp thành chi danh. Chủ quán, tới thượng tam đàn. Thật dứt khoát. Triệu bốn lưu lưới, đây chính là mười lượng một vò quý rượu A. Chính là lâu dài tới nay làm buồn bán tu dưỡng ngăn trở hắn ngớ ngẩn biểu hiện, hắn chạy nhanh tươi cười đầy mặt trang hảo tam tiểu đàn, tiền trao cháo múc, nhìn người mua tung ta tung tăng đi rồi, triệu bốn nhịn không được tấm tắc ra tiếng. Đây chính là mười lượng không phải mười tiền A. Ngoan ngoan liệt, những người này đều không biết đến vẫn là sao. Nhắc tới một vò chúc diệp thanh quơ quơ, triệu tứ phía rung nhăn ra khó coi biểu tình, như vậy nhẹ, nhiều lắm đảo ra năm sáu chén. Này nhưng cùng trước mấy tháng truyền trúc diệp thanh tam tiền một hai nghiêm trọng không hợp à. Nói tới đây, triệu bốn đem bình rượu đảo ngược, phát hiện đàn đế có khắc mấy chữ. Một thanh nguyên tương. Triệu bốn. Nương cái chân, đầu một hồi thấy đoái thủy viết như vậy quang minh chính đại hảo không e lệ. Triệu bốn trong lúc nhất thời giận sôi máu, lại không chịu nổi ô ương ô ương tới mua trúc diệp thanh đắng người. Ngay lên cao, đúng là một ngày bên trong lượng người lớn nhất thời điểm. 30 đàn, không đến một canh giờ bàn khánh. Triệu bốn nhìn trong tầm tay trắng bóng 300 lượng, dưới ánh mặt trời bạc trắng ánh sáng trói mắt hoa mắt, hắn tròng mắt đều phải rớt ra tới. Elson đưa tin Linh Châu trật lóe, triệu bốn móc ra độc, đúng là Yến ra tiểu trang đại đàn, bên trong tụ đại đội nhân mã. Nhất hào trang, ngoan ngoan liệt, lúc này mới giờ nào, chúng ta này 200 đàn liền dư lại mười mấy đàn. Số bốn trang, bái phục lão ca. Số bốn cửa hàng tiểu, cũng liền mua 90 nhiều đàn đi. Số hai trang, than. Ta ai nhìn thấy Lâm Nguyệt Thành cửa rán báo cáo, ai hư uy, kêu bạch trưởng quầy thật là năng lực, trực tiếp viết hôm nay chúc Diệp Thành khai bán, chắc không được nhiều người như vậy hỏi đâu. Số 8 trang, hôm nay nhưng đem ta vội đã chết, sao, này bạch phụ dung thông tiên A, mua thông Lâm Nguyệt Thành thủ vệ. Số 5 trang, cười chết ta, Lâm Nguyệt Thành từ đâu ra thủ vệ. Nếu không phải chúng ta mấy nhà trấn, này Thành đã sớm bị yêu thú thú triều nuốt hết không biết đã bao nhiêu năm. Yến Tam, nói nhau nhau cái gì đâu. Bạc Tuyết bán nhiều ít. Triệu Bốn vừa thấy quản gia Yến Tam ra tới, chạy nhanh thu hồi đưa tin Linh Châu, thành thành thật thật bán rượu. Ngày đó cuối cùng, yến trang toàn trang thống kê, cộng bán ra Trúc diệp thanh 560 đàn, khiếp sợ trên dưới. Chương 13 thanh ngân tuyết. Lâm Nguyệt Thành liên tục 4 năm ngày, Trúc diệp thanh đại bán, bán được Bạch Phủ Dung chuẩn bị mấy tháng trữ hàng đều thấy không. Này thực sự làm Yến Hồng Quân ghen ghét không thôi. Lão gia tử chuyên môn viết một phong toan khí tràn đầy tin tới khiển trách gian chá trá Bạch trưởng quầy. Trong đó còn sử dụng kinh điển điển cố cấu kết với nhau làm việc xấu, xem bạch phù dung nhạc ga đến không được. Bạch phù dung hồi âm ngắn gọn hữu lực, chọc nhân tâm phi. Yến lao ra hàng năm trầm mê tu luyện, thật là quý nhân hay quên sự. Lúc trước chúng ta ước định mã giành mạch, chúc diệp thanh bán kỳ vì 7 ngày, Yến Trang sở bán đến thu vào 6 thành. Yến lao ra đây là minh đoán giận ta, ngầm mắng ta chữ hàng không đủ lâu đi. Còn có, thu thập ngày mưa thanh chuyện này, không phải đã ở làm sao. Trúc Diệp Thanh bản thân nắm giữ chính là ngày mưa thanh thị trường, Ngài khẳng định rõ ràng, đâu ra ta mở miệng vô tin. Nhớ rõ ràng là hảo thói quen, Yến lao Gia tử, ta Bạch Phụ Dung luôn luôn phân rõ nặng nhẹ. Nếu không ta lao lao ngày đó buổi tối ta ở Lâm Nguyệt Thành Đông thiếu chút nữa bị giết chuyện này. Nhận được tin Yến lao Gia, Tuy nói trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nhưng là Yến Hồng quân sát thật không thể tính không thẹn với Bạch Phụ Dung. Ngày ấy chạng vạng triệu ra sự kiện chung cái kia hồng y dài ma tu Chính là Yến gia cấp tìm chiêu số. Nhưng mà thất bại. Bạch Phù Dung, Phi. Giờ này khắc này, Yến Hồng Quân trong lòng một chút buồn bực, có lẽ là bị người chọc cuộc sống luôn bất trung bất nghĩa đau đớn, có lẽ là tố khổ bị người nhéo sau lưng nhiều kiếm tiền chân tướng. Tóm lại, thân là nho tu sĩ Yến Hồng Quân, mơ hồ bị Bạch Phù Dung một phong thơ kích đắc đạo tâm không song. Không nói chuyện cái gì tôn ti, Yến Hồng Quân cầu đạo nơi phát ra người là Á Thánh Mạnh Giao, hán lao nhân ra điển luận chung chính là chưa từng xa lánh quá thương nhân Mạch Giao, Phi, Khu rừng đen lạc nguyệt hồ bên này, một đám yêu thú vây xem bạch phù dung cao siêu tính toán năng lực. Thổ địa thượng mật ma ma dùng gậy gỗ viết con số, hoặc đại hoặc tiểu, bạch phù dung dầu mông quỷ trên mặt đất, siêu nhanh chóng tính toán chung. Tiên hạc nghiêng đầu xem này đó con số, cảm thấy đầu đại. Tu luyện thiên phú cùng toán học thiên phú, thật sự không giống vậy so. Cuối cùng, hắn nhìn bạch phù dung ở trường xuyến số tính công thức mặt sau, viết xuống một cái chọc hạt người mắt con số. cái mười trăm ngàn vạn. lý không cứu lý không cứu khó được có chút sợ hãi đây là sáu mấy ngày gần đây tiên trướng bạch phù dung cười hì hì gật đầu lý không cứu xác định không phải hiến trang nơi đó sổ cái bạch phù dung cười ha ha nơi đó mức sợ là càng kinh người lý tiên hạc đứng thẳng bất động một lát dùng cánh vô vô hạc đỉnh hường nói nhân loại quả nhiên đều là ngu xuẩn hai chân quái một thành nguyên tương cũng có thể hiếm lạ thành cái dạng này bạch phù dung cười liếc nhìn hắn thực nể tình không có vạch trần hắn mới nếm thử trúc diệp thanh cứu dạng triệu gia ngày mưa thanh hoạch nghiệm báo cáo dán ở lâm nguyệt thành cửa sao nhìn xa nơi xa bên hồ lộc yêu tiểu công chúa kéo một võng làm sừng hiễu hắc ú hắc ú mà dùng sức nhìn đáng thương đáng yêu bạch phụ dung hỏi lý không cứu tiên hạc gật đầu hôm qua bạch gia tiểu tử sấn đêm dán lên đi ngươi thật đúng là tổn hại ngày mưa thanh vốn chính là ôn nhuận vị rượu ngươi một hai phải chụp mũ nói nhân gia là có thể giúp trường tu vi còn nói nhân gia chế giả bằng giả Có thể a ngươi. Bạch Phú Dung cảm tạ lộc yêu tiểu công chúa, nhìn tiểu mẫu yêu ở mặt cỏ thượng cùng tiểu phi ga nhảy nhót, nàng quay đầu lại hướng tiên hạc xinh đẹp cười nói. Từ đâu ra tổn hại, ta chính là đi khắp hang cùng ngõ hẻm hỏi đã lâu. Ba năm trước đây ngày mưa thanh sơ bán khi, đánh chiêu bài chính là hơi trợ công lực. Hơi trợ. Trúc Diệp Thanh lúc này mới kêu hơi trợ, ta chính là thiên tài địa bảo làm rượu ngon. kia ngày mưa thanh xem như cái gì đâu ta thành phần phân tích xem nó tất cả đều là bình thường đến cực điểm tài liệu còn không biết xấu hổ tìm lam hải thị tràng dỗ yến trang bạc tuyết đính càng cao giới lam hải thị tràng là gì tiên hạc suy nghĩ hắn suốt cánh cười nhạo. ngươi nhưng đánh đổ đi còn thiên tài địa bảo nhiều lắm là phía tây rừng trúc tử mấy trăm năm trước bị tỷ hưu a quá hai phao phân ngươi muốn phi đương đây là bảo ta cũng không gì nói bạch phù dung bữu môi không hề so đo cái kia tỷ hưu rốt cuộc có phải hay không hắc bạch quần quận đề tài Lời nói phân hai đầu. Hôm nay là chúc diệp thanh phân giá yến trang cuối cùng một ngày. Tinh tế tiểu quán thực mau liền phải hạ giá rượu ngon, tiếp tục co đầu rút cổ hồi khu rừng đen chúng. Đây là yến trang trên dưới người thống nhất ý tưởng. Bạch trường quay làm người thập phân phúc hậu, vì kỷ niệm yến trang tặng nàng này chống trải thị trường ân tình, còn chuyên môn làm một loại nửa tân rượu, tên là thanh ngân tuyết. Rượu cơ thừa tự yến trang bạc tuyết, gia nhập ngây ngô chi khí, uống tới vị càng càng thêm mát lạnh. Bưng thanh ngân tuyết, yến hồng quân miệng đầy thịt gà tư một ngụm đầu lưỡi còn không có nhấm nháp cái rõ ràng đã bị hương phun thịt gà bọc rượu mà xuống, bỏ lỡ đại huyền cơ, hắn bẹp miệng cảm thấy rất là không tồi, bạc tình thiếu tình cảm thương nhân lão ra tử khó được cảm nhớ bạch phụ dung, nói một câu. Này thanh ngân tuyết liền không cần hôm nay thượng. Sửa vào ngày mai đi, cấp chúc diệp thanh cuối cùng một ngày một cái mãn đương kết cục. Câu chuyện tới rồi nơi này, Yến Hồng quân trong mắt chuyển động, dò hỏi Yến ba đạo. Trang trung nhưng có chúc diệp thanh còn thừa ta chính là đến bây giờ còn không có hưởng qua trúc diệp thanh đâu Yến tam thẳng thắn thành khẩn đáp không có đều y y theo lão gia ngài hôm qua phân phó đưa đi các thôn trang Yến hồng quân tiếc hận nhữ mày thôi thôi không hiếm lạ này một vỏ kia bạch phù dung ăn chúng ta tỉnh ngay khác làm nàng tự mình cho ta đưa hai đàn nguyên tương tới bạch phù dung nguyên tương ngài là thần thú sao nguyên lai like lần trước bạch phù dung truyền tin đưa danh thiếp cùng tặng thực nghiệm rượu chỉ là cải tiến bản bạc tuyết đều không phải là trúc diệp thanh mấy ngày nay hai nhà vội vàng thương thảo hiệp ước lẫn nhau rồi lúc nào cũng có cũng không biết là bạch phù dung cố ý vẫn là làm đã quên thế nhưng làm cho hiến trang đại lao ra đến bây giờ còn không có hưởng qua chúc diệp thanh bất quá nhìn này bảy ngày nước chảy nhập kho bạc hiến hồng quân lại cảm thấy không sao một vò chính là tịnh kiếm sáu lượng ta hiến ra gì đều không cần ra liền cấp một cái cửa hông xó xỉnh còn có thể kéo bạc tuyết doanh số sảng a sảng hiến hồng quân trong lòng đắc ý rào rạt. đến nỗi bạch phù dung tiến hồng quân chức nay đều chỉ là đem nàng làm như một cái dùng xong liền ném hợp tác đồng bọn mà thôi lâm nguyệt thành cửa còn lại là nổi lên động đất lượng người cực đại cửa đông khẩu bị người dán lên thứ nhất kỳ dị bố cáo không có bút son không có hồng giấy tràn ngập một ít cổ quái lời nói này lam giấy đại danh kêu triệu ra ngày mưa thanh phân tích kết quả tục nhân phần lớn ái xem náo nhiệt không ít biết chữ nhiệt tâm người tê ở cửa thành lớn tiếng đọc này trương nhan sắc thoát tục bố cáo cái gì ngày mưa thanh lừa đời lấy tiếng Chiếm biến ra bạc tuyết bất lực trường Tu Vi Chi Công, liền bốn phía tuyên dương chính mình. Cái gì trải qua một phen khoa học kiểm tra đo lường, ngày mưa thanh đủ rượu tài liệu thật sự không gì cực kỳ, đảm đương không nổi cổ vũ Tu Vi Chi danh. Cái gì ngày mưa thanh nếu thật là như vậy thần hiệu, sao đến dự châu rượu bình tư hàng năm tới, ngày mưa thanh niên năm không trúng tuyển. Về rượu bình tư chuyện này, hoài nghi là vẫn luôn có. Cái thứ nhất nói ra hoài nghi người là cầu thật phải cụ thể. Cái thứ nhất lớn tiếng hô lên hoài nghi ồn ào ai ai cũng biết đó chính là ý xấu nhi. Bạch Phú Dung chính là này đáng chết ý xấu nhi. Có lẽ đệ nhất nhị điều bình dân áo vải xem không hiểu, nhưng là đệ tam điều bọn họ chính là nghe rành mạch. Vì thế đại gia bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nói chính là a, kia ngày mưa thanh mấy năm nay phong lớn như vậy, sao bình không thượng đâu? A, ngươi này nói, cũng liền khai trước nhi đầu một năm mua thượng tiên nhi nhóng nhiều, mấy năm nay, ngươi nhìn xem, còn có sao? Mua như nhiều Trung quanh không ít tu sĩ trầm mặc quan vọng, bọn họ nhìn báo cáo, cảm thấy Diệu Bình Tư chuyện này như ngạnh ở hầu, càng cảm thấy đến đệ nhị điều thành phần phân tích chất nhân tâm gan. Ngày mưa thanh giá cả ngầm cao, mua so bạc tuyết quý gấp ba, lại có đoạn nhật tử các tu sĩ tranh nhau cảnh mua. Vì gì? Còn không phải là vì kia cái gọi là cổ vũ tu vi, tu chân đường dài từ từ khó đi, uống tham tuyển mà giác sảng giả vô số kể. Kết quả hiện tại có người đánh đòn cảnh cáo nói cho ngươi, những cái đó hảo bảo bối đều là ảo giác vô dụng thay đổi ngươi ngươi gì cảm giác bên lòng giả vĩnh hằng tâm không bền lòng tâm giả thường mượn hắn lực càng đừng nói ngày mưa thanh định giá đã sớm thiên nội nhân đoán giao tiếp ngân phiếu là cái thực vui vẻ việc bạch Phù dung cầm một đại chồng ngân phiếu khi trở về vừa lúc đuổi kịp bạch phúc quý kinh hoàng chạy tới kết quả tiểu phúc quý nhi nhìn đến rắn chắc ngân phiếu chồng sợ tới mức lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào nhiều như vậy bạch phụ dung nghiêng đầu cười diệu hương ngõ nhỏ thiền khẳng định tới tiền mau nột nhạ phúc quý ca ngươi tiền công bạch phúc quý hoan thiên hỉ địa tiếp một phách đầu nói bạch phù dung ngươi biết không hôm nay buổi sáng triệu gia tiểu trang bị người tạm bạch phù dung phi phi điểm tiền nghe được lời này một trương ngân phiếu cũng chưa đỉnh bình thường ngày mưa thanh thật kêu hàng ngon giá rẻ từ trái nghĩa bạch phúc quý chớp đôi mắt vật lạn giới quý hảo không áp vẩn bất quá bạch phù dung vẫn là gật gật đầu bạch phúc quý thầm nghĩ ngày đó hơn phân nửa đêm chính mình đánh ngáp dán báo cáo Đông nhiên cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Phù Dung A, ngươi nói, ta. Không không không chúng ta, chúng ta có thể hay không bị triệu ra tìm tra. Rốt cuộc, chúng ta như vậy tuyệt, là chặt đứt người khác kiếm tiền mạch máu A. Bạch Phù Dung ngân phiếu đếm ba lần, mới nói. Hẳn là sẽ đi. Bằng không ta cũng sẽ không ở thiếu chút nữa bị rết sau chạy nhanh tìm Yến ra đầu nhập vào A. Bạch Phúc Quý kinh ngạc. kia làm sao? Bạch Phù Dung câu lấy Phúc Quý ca bả vai. Sợ cái gì? Yến gia vốn là so triệu gia thế đại, hiện tại hiến hồng quân cùng chúng ta ân tình chính đủng, có thể chắn một hồi. Nói nữa, triệu gia trưởng quầy muốn thật sự dám giết tới khu rừng đen. Ta bảo đảm làm hắn ăn không hết gói đem đi. Đang ở tu chân giới, Bạch Phù Dung đã sớm làm tốt không vì người lương thiện chuẩn bị. Đời trước, nàng vốn chính là quân lữ nhân, cái gì chưa thấy qua. mười 14 tiêu diệt sát. vậy triệu gia trả thù, Bạch Phúc Quý là thiệt tình thực lòng mà lo lắng. Nhưng mà lo lắng cùng sự tình thật sự bùng nổ kia một khắc khi sợ hãi là vô pháp bằng được sáng sớm dựa theo bạch phụ dung yêu cầu tiểu phúc quý dậy sớm nhấm nháp mỗi một loại thực vật thượng do xương cảm thụ được thiên nhiên tặng không chừng còn có thể lục tìm đến một ít tu luyện áo nghĩa tỷ như giờ phút này lá sen phùng trụ bọt nước quý đạo mượt mà như bạc trắng làm bạch phúc quý thâm giác tài phú tiền bạc đáng quý kích phát hắn tu luyện đi tới động lực nhưng là bạch phúc quý tuyệt đối tưởng không hôm nay buổi sáng cùng nhau tới Lười eo còn không có căng ra, liền nhìn đến một đại đội nhân mã hùng hổ từ lạc nguyệt chấn nối thẳng khu rừng đen chỗ sâu trong quan đạo giết qua đi. chợt vừa thấy, với ai ra đón dâu dường như. Dẫn đầu triệu gia trưởng quay Bạch Phúc Quý nhận được, mấy năm trước Lâm Nguyệt thành xa lánh Bạch lão Đại Kim Quang mà khi, Bạch Phúc Quý hung tận nhớ kỹ qua hiến hồng quân cùng triệu phích lịch bộ dáng. Không nghĩ tới, hôm nay cũ thủ lại gặp nhau, hài hòa tốt đẹp như sơ luyến. Bạch Phúc Quý ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Hắn phát hiện đám kia người trung thế nhưng có phi thiên nội địa giả, đó là tiến vào nguyên anh kỳ tiêu chí, thân thể phi thiên, nhìn trộm mảy may thiên địa chi đạo. Bạch Phúc Quý, đám người ù ù mà đi, đông đảo bàn chân thật mạnh đạp mà bắn khởi một tầng hoàng thổ. Bạch Phúc Quý nhìn âm ý phục lại tinh quan đạo, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bắp chân là run. Bạch Lão Cha luôn là hận sắc không thành thép mà nói Bạch gia người chưa từng có tung chứng, sao được đến Bạch Phúc Quý này viên độc đinh nơi này, lá gan so thiên phú còn lạ. Dĩ vãng, Bạch Phúc quý tổng lý thẳng khí tráng phản bác, lão cha không biết xấu hổ nói ta. Bạch gia cuối cùng tàn chi không phải cũng là sợ khiếp sợ khiếp co đầu rút cổ với này đại khu rừng đen. Thật đương không ai biết nhà ta là Bạch Khởi hậu nhân sao? Bạch Phúc quý, phi, rõ ràng Bạch Phụ Dung này quê người tiểu lưu manh đều biết. Bạch Khởi là người nào? Vì đại tần vương triều lập hạ không thế chi công sát thần tu sĩ, phất tay diệt ngàn quân, dũng mãnh vô cùng binh gia danh tướng, sử sách lưu danh vạn nhân xưng tụng. Hiện tại Bạch gia đâu? Mỗi khi lúc này, Bạch Sương Bình tổng hội tâm ngạnh đến sắc mặt xanh trắng, sau một lúc lâu đen đuổi khoác tay, từ bỏ thuyết giáo. Ngày xưa hấu trí tiểu phúc quý sẽ đắc ý với miệng trượng thắng lợi, nhưng mà giờ này khắc này, nhìn tính mịch quan đạo, hắn cảm thấy sắc trời đều là hát. Hắn cha là đúng. Bạch Phú Dung với hắn có ân, thật sự có ân. Này mấy tháng qua, nàng dạy hắn hơn hắn, lấy ra xa so từ phụ Bạch Sương Bình càng nhiều phương pháp cùng nhẫn tâm. Bạch Phúc Quý phía trước 20 năm tích góp tu vì tâm đắc cũng không tất có đi theo Bạch phù Dung xuất thế nhập thế này mấy tháng tới nhiều. Hắn Bạch Phúc Quý thật không phải vong ân phụ nghĩa người. Chính là Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ trên lệch nơi nào là một câu tấn một bậc có thể nói đến rõ ràng. Cách luôn nói, không đến Nguyên Anh không vào nói, không kịp hóa thần không làm tiên. Thanh niên nhìn chính mình tái nhợt đôi tay, bi ai phát giác chính mình thật là sợ chết. Chính là, Dung nói sở dĩ trở thành binh gia tu sĩ vạn thắng pháp bảo chi nhất. Này áo nghĩa liền ở chỗ dám vì người khác chi không dám vì, lâm lên trời khó khăn tắc hiên ngang lấm liệt. Ân nhân gặp nạn sao có thể không cứu? Nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh, bạch phúc quý trong lòng khổ như là tiểu tức phụ, lại như cũ miễn cương đứng thẳng thân thể, khắc chế sợ hãi, niệm pháp quyết hướng khu rừng đen trung hướng. Tiểu phúc quý, bạch lột ra tiểu ân nhân, ngươi chờ ta tới cứu ngươi. Vèo! Hôm nay phía trước, hắn cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình là binh gia tu sĩ. Hắn chỉ nói chính mình là cái không cửa vô đạo bình thường tiên tu. Hôm nay lúc sau, hắn sẽ đoan chính chính mình, mặt triệu bản tâm. Lục Lâm tại bên người bay nhanh lui về phía sau, Bạch Phúc quý theo triệu ra trả thù đại bộ đội giấu chân vết bánh xe mà đến, trong lòng càng ngày càng cấp, Dừng rậm chỗ sâu trong an tĩnh đến đáng sợ. Gần ngay trước mắt, Bạch Phúc quý đẩy mặt mồ hôi, từ sau lưng rút ra chính mình kiếm. Đông nhiên một tiếng vang lớn từ nơi xa truyền đến, chấn đến đại địa run rẩy, ngàn vạn chỉ điều hí vang từ trong rừng buôn đảo. Bạch Phúc Quý cả kinh, phản xạ có điều kiện nắm chặt trong tay kiếm. Bùi mù từ lâm chỗ sâu trong khuê tán, kia khí vị cùng Bạch Phù Dung nấu độc cơm có liều mạng. Ngay sau đó một trận dày đặc mưa tên thành, tao loạn thét chói hai nghe Bạch Phúc Quý dưới chân lảo đảo, cơ hồ là té ngã lộn nhào té lạc nguyệt bên hồ. Bên hồ cơ quan nhà gỗ bốn vách tường mở ra, tựa như chấn cánh hùng ưng, lộ ra bạc hợp kim ván kẹp gian hậu đạt ba thước cơ quan rừng cây, kia lây dính kịch độc mũi tên, đen nhánh pháo quản, kim loại võng rầm rập liếc mắt một cái vọng qua đi thế nhưng làm thịt người mắt vô pháp phân biệt do trong đó thần binh trùng loại, số lượng chi phồn đa lệnh người bối phát lệnh khí. Tới gần rừng cây thổ địa mặt ngoài có một cự hố, nồng đậm lưu huỳnh vị như yên trướng, trứng trụ có thể sặc người chết. Trong hầm vết máu giải rác, triệu phích lịch mang theo hơn 20 người, đều không ngoại lệ đổ trên mặt đất. Bạch Phú Dung chậm rãi từ pháo kích xương khói chung đi ra, triệu phích lịch trừng lớn đôi mắt. Chuyện này không có khả năng. Ta rõ ràng nhìn đến kia lôi quang chạm bổ tới này bà nương trên người. Bạch Phù Dung giơ tay bản động nhà gỗ một chỗ chốt mở, lại là một trận mưa tên bắn ra. Ngụy Cấm Kim chế tác mũi tên mới vừa rồi lần đầu tiên bắn thủng các tiên nhân phòng ngự cháo, tựa như ra lệnh một tiếng, phá. Lần thứ hai, nhưng vào lúc này, mũi tên nạm độc, vô tình xuyên thấu tiên tu nhóm bị chịu tàn phá thân thể. Kim loại xuyên thịt thanh âm, nghe tới rất là dễ nghe. Bạch Phù Dung mang theo bao tay nhặt lên một con đoạn mũi tên, ước lượng hướng thở không nổi triệu phích lịch lộ ra tươi cười này cười thật sự tràn ngập ác ý nổ mạnh tư vị thế nào triệu trưởng quầy có thể làm ngài cảm nhận được diêm vương cửa đại điện đi bộ cảm giác sao độc nước theo máu trút ra triệu phích lịch cố sức rút ra mũi tên đau hai mắt trắng dã người vô sỉ bạch phụ dung ngươi thật khiến cho người ta khinh thường bạch phụ dung thích trí cười mỹ mắt cong cong bộ dáng nhìn thanh thuần điểm mỹ hạ độc liền vô sỉ kia triệu trưởng quầy mua hung tính chuyện gì xảy ra đâu làm buôn ban sao vốn dĩ chính là có thua có thắng có tới có lui quá tích cực nhi dễ dàng bỏ mạng á tiền bối nói bạch phù dung thân mật vỗ vỗ triệu phích lịch mặt thanh âm kia bạch bạch rung động hơn hẳn cái tác khí huyết công tâm thúc giục nọc độc ra tốc triệu phích lịch điều tức đã theo không kịp nọc độc tiến sát tốc độ sinh cơ đang ở nhanh chóng sói mòn bạch phù dung trên cao nhìn xuống nhìn hắn ta liền nói tu luyện là kiện xa điều sự trừ phi ngươi thân thể thành thánh bằng không này nổ mạnh đánh sâu vào đương lượng ngươi khẳng định muốn ngốc lăng chống cự mà kia đạc tháo ta chính là chuyên môn tính toán quá các ngươi sống không được triệu phích lịch lời này nói lạnh nhạt nghe trọng thương nếu có sức lực triệu trưởng quạch rất muốn nhảy dựng lên cùng bạch phù dung đại chiến ba trăm hiệp đêm này tiểu lột ra sẽ thành người hói đầu nghe hà triệu phích lịch đã nghe không được máu tươi từ hắn bị chấn nát ngũ tạng trào ra tới theo miệng ngui gào hạt chảy xuôi ướt át thổ điện thẳng tắp một khối người thi hoành ở bạch phù dung dưới chân lệnh nàng tâm đất hoang mộ đời trước quê nhà xem như hòa bình mảnh đất, pháp luật ánh sáng chiếu rọi đến địa phương, báo thù là hiếm thấy. hiện tại này hiện trường, thật giống xã hội nguyên thủy không hề trật tự quan niệm đồng loại hương thực. bạch phù dung trong lòng thở dài, mặt đẹp vô biểu tình, so với kia giới chân triệu phích lịch chết không nhắm mắt mặt nhìn còn muốn âm trầm đáng sợ. trong hầm còn có tu vi cao mấy cái nguyên anh kỳ không chết đấu, bạch phù dung phất tay, đợi mệnh ở nhà gỗ bên gà con hương phấn mà nhảy lên, kéo xuống bắn tên áp. âm âm âm lại là một trận mưa tên. Trong hầm lại không một người giấy rủa Bạch Phú Dung nhặt lên đụng tới chính mình cánh tay đạn lạc mũi tên, lau lau sạch sẽ thu về. Hợp kim mũi tên, thực quý. Lạc Nguyệt bên hồ chuẩn bị giúp bạn không tiếp cả mạng sống tiểu Phúc Quý xem cả người phát run. Bạch Phú Dung ngẩng đầu trông thấy hắn, tràn ra tươi cười. Sớm A, Phúc Quý ca tới truyền tin sao. Cư trú ở Lạc Nguyệt hồ chung quanh các yêu thú sôi nổi hỗ trợ thu thập hiện trường, có biến thành hình người, có thi triển pháp thuật tiên tu nhóm thi thể từng khối từ bạch phúc quý bên cạnh kéo đi bọn họ trước khi chết thống khổ khuôn mặt thật sâu mà khắc vào bạch phúc quý trong lòng có thứ gì phá hóa thành nóng bỏng nhiệt huyết trào dâng mà ra bạch phúc quý bỗng nhiên không sợ hắn run rẩy chân trụ kiếm đứng lên trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười không không có thư tín tiểu mục nhân mũ chống không lúc này một cái nữ tu sĩ nộ mục giữ tợn sắc mặt chết bạch từ bạch phúc quý bên kéo tốn qua đi bạch phúc quý Mẹ nha! Bạch Phúc Quý giọng nói run lên, mồ hôi nóng quần quẩn mà xuống. Bạch Phù Dung thấy hắn như vậy trong lòng chậm rãi yên tâm. Cuối cùng là cho Phúc Quý ca khai hân, không có cô phụ Bạch Sương Bình lão gia tử giao phó. Có yêu thú muốn ngay tại chỗ đem tử thi quần áo loát quang tìm kiếm linh bảo, bị Lý không cứu một ánh mắt ngăn lại. Chuyện này nếu là Bạch Phù Dung làm chủ, lâm thời bỏ thêm thuần trắng tiểu Phúc Quý một con, nàng khẳng định không nghĩ bại lộ quá hung tàn thế giới ở Bạch Phúc Quý trước m Lý Không Cứu nhìn Bạch Phù Dung ánh mắt mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu, tàn nhẫn độc ác trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, nhìn không ra tới thế nhưng còn có điểm đồng tình tâm, thật là nước mắt cá sấu. Bạch Phù Dung đa tạ ca ngợi, Lý Không Cứu khách khí. Bạch Phúc Quý trong tay vô ý thức nắm bảo kiếm, Bạch Phù Dung chạy tới lôi kéo hắn cánh tay nhuyên thanh nói, cảm ơn phúc quý ca nha. ta biết ngươi là tới cứu ta. Nhìn này nữ la sát hoàn toàn bất đồng bộ mặt, Bạch Phúc Quý trong lòng phức tạp. Lại mạc danh mà cũng không sợ hãi, chỉ là nỗi lòng khôn kể nói. Sắc thật là, chính là ta gì vội cũng chưa giúp đỡ. Bạch Phù Dung nghe vậy cao giọng cười to, khuôn mặt theo tươi cười mang lên giày đặc diễm sắc. Ta cho rằng, ngày ấy trạng vạng lâm nguyệt thành ám sát, sẽ làm Phúc Quý ca ngươi minh bạch ta thiên phú dị bẩm đâu. Nơi nào dùng đến lo lắng ta đâu. Bạch Phúc Quý, nhưng đi mẹ ngươi. Bạch Phúc Quý không cảm thấy ghê tởm hoặc là kinh sợ, hắn chỉ cảm thấy chính mình một khang nhiệt huyết đều ý cầu. Ngay sau đó hắn hắc mặt ném ra bạch phụ dung tay, khắp khinh thân quyết, một câu không lưu, xoay người liền đi rồi. Nhìn hắn đi xa biến mất với trong rừng thân ảnh, bạch phụ dung thu liễm tươi cười, hướng nóng bỏng đến chảy nước miếng yêu thú nói. Được rồi, làm khó các ngươi Muốn ăn liền ăn, tưởng lấy liền lấy đi. Nhớ rõ lộng xong rồi thiêu sạch sẽ. Các yêu thú cao hứng phân chấn phân xẻo ăn tu sĩ đi, lý không cứu đi lên trước tới, lợi bình. Hắn sắc thật coi như bạch ra người uyên mạch lưu cũng sắc thật là binh ra huyết, lần đầu tiên thấy huyết, khôi phục rất nhanh. Bạch phù dung thích một tiếng, cười nói: "Nói như thế tới, các người yêu tu mỗi người trời sinh tính hỉ thực người sống nuốt tu vi, dũng mãnh không sợ chết giả chiếm đa số. Chẳng phải là trời sinh binh ra?" Thường khen chính mình nói thẳng nhà không cứu. Lý không cứu. Lý không cứu lạnh nhạt vọng nàng liếc mắt một cái, không lên tiếng. Đến tận đây, Triệu Phích Lịch bị tru, một đêm gian lâm nguyệt thành Triệu gia tiểu trang toàn bộ bị đẩy tiến ra đồ sộ bất động khu rừng đen bạch trưởng quạy quật khởi chương mười lăm dự châu đầu danh đại khu rừng đen lạc nguyệt bên hồ gần đây phỉ gà con hình thể càng thêm cương tráng thành quanh thân ấu tể điều yêu một bá cao lớn vạm vỡ thân hình nhanh nhẹn rúng mánh ngày ngày xem bạch phủ dung hiếm lạ không thôi nó sớm đã không hề là ngày xưa vàng nhạt sắc tiểu khả ái giờ phút này sừng sững ở lạc nguyệt bên hồ thưởng thức chính mình ảnh ngược làn hữu hố lộc gà con nhìn nó một thân hỏa hồng sắc ngược sáng nhìn phảng phất giống như cả người tắm hỏa rất là dũng mãnh phi thường, gần xem một đôi kim sắc điểu đồng quang mang gần hiện, minh uy thật mạnh. xem kia đầu bên hồ bạch phù dung đánh cái bệnh sốt rét. ngươi nói, gà con rốt cuộc là cái cái gì yêu thú? bạch phù dung dùng thật, cấm kim nổi cái sẻn quấy đồ ăn cháo, ám kim xứng phân lục, nhan sắc khả xinh đẹp. bên cạnh tắm gội thần khởi nhật nguyện tinh hoa lý tiên hạc gần đây tiến hóa thần tốc, đã có thể lập với độc khí ngọn nguồn bên mà mặt không đổi sắc, thật là khả kính nhưng bội thật đáng mừng. hắn nói, ta cũng không biết nhìn giống chi kê. Có lẽ là ta sống được quá ngắn hơn 400 năm lịch duyệt chung, loát không ra cái nguyên cớ. Dù sao ta là chưa thấy qua, Lý không cứu quanh co lòng vòng nói. Bạch Phù Dung cố ý không để ý tới hắn rất là ngưu bức dùng từ hơn 400 năm lịch duyệt, ngón tay điểm điểm sọ so não, khó hiểu trạng. Khác không nói, này sinh trưởng tốc độ cũng quá nhanh đi. Hơn nữa ngọn lửa còn sẽ thăng cấp, khai trước có thể vì ta làm hợp kim, hiện tại trong miệng phun đến hỏa có thể hòa tan thật sự cấm kim. Bạch Phú Dung tưởng tượng đến ngày ấy cắt thịt mua khối thật cấm kim, kết quả làm gà con thử nghiệm, không thành tưởng như thế đáng sợ độ cứng kim loại thế nhưng bị gà con tân ngọn lửa đốt thành đất dẻo cao su, làm đến cuối cùng, bổ tính toán làm mũi tên đầu đổ vật, chỉ làm cái nổi cái sẻng. Bạch, thang tài, trưởng quay và gõ, nàng rút kinh nghiệm sưng máu, quyết định liền dùng cái này cái sẻng xào rau. Lý Tiên Hạc nhìn nổi cái sẻng thật sâu thở dài, ngươi liền không thể làm tiện tay binh khí sao đau thương côn đổng đều được a chẳng sợ làm trong tay châm đều thành đây chính là cấm kim nhiều ít thần binh cửa hàng thần binh thợ cả đời liền nghĩ có thể sờ lên một lần mềm mại dáng người cấm kim đâu ngươi khen ngược trực tiếp làm thành nổi cái xẻng lý không cứu thật là mang phu không được bạch phu dung tùy tiện dạng thẳng chân ngồi ở mặt cỏ thượng hôn không tiếp nói cái xẻng làm sao vậy ta thói quen quái ngươi vừa rồi nói đau thương côn đổng sao không nói kiếm đâu lý không cứu lử lạnh Ta chán ghét tiên tu, có thể đi. Cũng không phải chỉ có tiên tu mới dùng kiếm đi, Bạch Phù Dung thấy hắn thật sự mau, lập tức chịu thua, có thể đương nhiên có thể. Quy xả ngủ no rồi, từ Bạch Phù Dung rách nát trong túi nô đầu ra, Tiết Hầu Gian phát ra tê tê nhỏ thanh, bị Bạch Phù Dung một phen nắm đầu gián, một đôi lục mắt nhi đối đỏ mắt nhi. Tiểu tiêu, ngươi lại là chỗ nào tới đâu? Tới gần tháng cũng không gặp ngươi mở miệng qua, nhưng là ta nhìn, chung quanh đại gia hỏa nhóm sợ ngươi thật sự đâu. Bạch Phù Dung cố ý lớn tiếng nói, bên cạnh lý không cứu không được tự nhiên mà vặn mẹo. Quy Xả dừng một chút, vừa định há mồm phát ra tiếng, lại bỗng nhiên trong đầu hình như có một đạo ý thức thấp giọng nhất mãi, nói hiện tại ngươi sinh trưởng quy luật không nên là nhanh như vậy, không cần mở miệng, không cần nói chuyện, từ từ tới. Quy Xả. Nó thân rắn lạnh lẽo, cọ cọ Bạch Phù Dung ngón tay, bò ra tới, ở cọ xanh trên mặt đất chậm gì gì viết chữ. Bạch Phù Dung đảo niệm. Minh Thủy. Ngươi đến từ Minh Thủy, phải không? bắc hải minh thủy quy xà trầm gì gì gật gật đầu bạch phù dung có điểm nông nàng hồi ức ngày ấy quy xà từ lạc nguyệt trong hồ trồi lên vận may thế vang trời bộ dáng vừng tỉnh không cứu minh thủy có phải hay không lạc nguyệt hồ ngọn nguồn nước chảy hồ khẳng định có suối nguồn ngọn nguồn bằng không thủy sấm sú lý không cứu lý không cứu ở quy xà bò ra tới một khắc liền hóa thành tiên hạc nguyên hình giờ phút này ánh nắng dưới thân thể tuyết trắng bộ dáng rất là thánh khiết mỹ lệ hắn mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm bạch phù dung lạnh nhặt nói, ngươi phát cái gì thần kinh? Này tu chân giới ta liền không nghe nói qua có kêu minh thủy như vậy một cái thủy hệ. Nói, Lý không cứu vọng liếc mắt một cái nhìn như ngu rốt quy xà, nói không rõ trong lòng sợ sợ cảm. Với yêu thú mà nói, nguyên hình là xa so hình người càng có thể tiếp xúc tự nhiên phong thích uy lực hình thái. Hắn vừa thấy này quy xà liền tiềm thức hóa nguyên hình, này đại biểu cái gì? Lý không cứu, đại biểu ta tôn lào ai ấu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, cảm ơn quy xả tứ chi xúc tiến mai rùa thương oan nhưng bạch phù dung sẽ không quên ngày ấy phì gà con thực nghiệm ngọn lửa mất khống chế hòa tan cấm kim khi thật là này tiểu quy xả chậm gì gì bỏ vào hỏa trung một người tiếp một người lăn lộn dùng mai rùa tử áp diệt ngọn lửa kia cũng không phải là phàm hỏa bạch phù dung cùng lý không cứu vẫn luôn kiên định cho rằng gà con là hỏa hệ thần thú đâu nối thiêu khai bạch phù dung đảo ra một chén lớn hoa mai điều quy xả tham lam rối lưới, không ngừng liếm uống rượu sợ không phải tiểu kiều thật chính là ở tại tới gần thủy hệ yêu thú kia mấy tháng bị ta ngày ngày đảo phế rượu hấp dẫn tới đi bạch phù dung thịnh giờ cơm suy nghĩ phần tử cho nhau thẩm thấu này nguyên lý đời trước nàng một cái máy móc sư minh bạch thực trên bầu trời một trận phắc cánh thanh truyền đến bạch phù dung ngẩng đầu chim hoàng oanh bỏ xuống một phong thơ thư tín xoay tròn hạ rớt ánh nắng chung mặt trên kim loại ký phát ra sáng lạng con mang tin chung là bạch phúc quý nhân kích động mà dòng bay phượng múa tự thể liền kính sưng vấn an cũng chưa trúc diệp thanh thượng mười ba châu diệu thị liên tuyển dự châu đầu danh cất cánh trời cao xoắn úc nổ mạnh bạch phù dung nhữ cực điêu a theo bạch phù dung lạnh ngọt thanh tuyến niệm ra tới này tin nghe tới cảng vì sa Điều. đặc biệt là nhữ cực điêu a này bốn chữ bên hồ yêu thú tiên hạc lý không cứu quy xả âm tam Tiểu. bên hồ vang lên một trận khúc kha khúc khích cười ầm lên thanh chỉ thấy kia ca yêu cười đến thiên bụng điều yêu kỷ cha từ trên cây ngã lộn nào bùm bùm rất đầy đất Mai con công chúa kích động đến nước mắt xoạch xoạch rớt, thật tốt quá, Bạch Phù Dung cái này mà quỷ rốt cuộc đoạn giải, chính mình hẳn là có thể. Thuận lợi chạy trốn không cần vận lộc nhung đi. Bạch Phù Dung, bà bối, ngươi thật ngọt, ngọt đến ngớ ngẩn. Thật tốt quá. Bạch Phù Dung khó được lộ ra tám viên nha tươi cười, lôi kéo Lý Tiên Hạc cánh muốn khiêu vũ, bị Lý Đại Tiên Nhi không kiên nhẫn đẩy ra, tính tính thời gian, tiến trang thanh ngân tuyết cũng nên có mấy ngày. Tích lũy đầy đủ nên làm yến lao ra tử biết kia đàn nửa tân rượu tác dụng lâm nguyệt thành yến ra tiểu trang đã nhiều ngày sinh ý hỏa bạo thực chứng phòng tiên sinh yến cửu lại đầy cõi lòng sầu lo Yến trang chướng bảy ngày một tập hợp nửa tháng vừa lên báo Yến cửu đã từ hỏa bạo khoản thượng thấy được phồn hoa sau lưng lo lắng âm thầm bảy ngày trước chúc diệp thanh hạ giá rượu khách nhóm đoán giận tái nói đối này Yến trang hồi phục thực cứng thực mới vừa tinh tế tiểu quán khai ở khu rừng đen muốn chết liền đi rượu khách nhóm quấy rầy rượu khách nhóm chạy nhanh xúc xúc cổ túng tu luyện không dễ tồn tại càng không dễ thả hành thả quý trọng a kia khu rừng đen thú triều uy danh truyền xa tiên ma yêu tam giới đâu tồn tại không hào sao bất quá về phương diện khác Yến trang chạy nhanh thượng giá tân rượu thanh ngân tuyết xem như hữu hiệu giảm bớt câu oán hận đầu mặt trời đã cao giá lưu bình không ít người đều nói này thanh ngân tuyết uống lên ngọt lành lạnh leo mang theo thực vật cỏ cây thanh khí nhập khẩu gấp đôi tưởng niệm lâm thâm mộc thịnh thiên nhiên lời này thế nào Trật vừa nghe lên rất tốt nhưng là cùng lão bản bạc tuyết đánh giá hoàn toàn không ở một cái trên đường đảo như là đảo như là chúc diệp thanh kia một quả bình luận tiến cửu chuyên tư phòng thu chi không hiểu làm rượu nhưng hắn thực hiểu phẩm rượu nghề phụ viết rượu bình mấy năm trước chính là cho hắn kiếm lời không ít danh khí hắn đã nhiều ngày ngày ngày nhìn trướng mục cấu thành thanh ngân tuyết chiếm so ngày thứ ba khởi liền áp qua hiến trang vương bài bạc tuyết không phải nói này thanh ngân tuyết này đây bạc tuyết vì rượu cơ làm được nửa tân rượu sao Tiến cửu như mày, sao đến sẽ dư vị vì có cây thanh khí. Này không phải tựa như một cái móc, câu những cái đó rượu khách càng thêm quên không được chúc diệp thanh hương vị sao. Tiến cửu, phi. Tiến cửu là cái khôn khéo cấp dưới, thời trẻ không hề bối cảnh, lưu lạc tâm dưới, ba năm bỏ lên trên yến gia sổ cái vị trí, không điểm bản lĩnh là không được. Hắn không phải ngậm muốn bảng sinh ra người, hắn là hàm chứa thổ cha sinh ra. Hàng năm kiếp sau ý chàng trinh chiến, tôi tới nhiều chủ, hắn cũng không xem thường bất luận kẻ nào. Cho dù là lần này hiến trang trên dưới đều khinh thường tinh tế tiểu quán bạch phụ dung, hắn cũng không có coi như không quan trọng. Chung một chủ tác nói một nhà ngôn, hiến cửu đã phát gà đỏ mao cấp báo, đem chính mình lo lắng âm thầm cùng phát hiện viết cho hiến hồng quân láo gia tử. Kết quả buổi trưa qua đi, tin bị nguyên dạng lui về, láo trang người cấp hồi phục là hôm nay không phải báo trương khi, cửu ra ngày khác lại đưa đi. Hiến cửu, hiến cửu hít mắt, đây là gà đỏ mao tin, láo trang người hồi phục giống nhau như lúc cùng cái gỗ mục đầu dường như nhìn yến cựu sắc mặt tích tụ truyền lời người nhỏ giọng nói thầm cựu ra nếu không hôm nào đi đã nhiều ngày lão gia tử đang cùng mới tới kiểu nương vui vẻ đâu yến cựu kinh ngạc cái gì truyền lời người cười trộm tốt xấu triệu ra đổ không phải thôn trang đều vui mừng lý yến cựu khó có thể tin các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tấu đã chết triệu phích lịch người càng đáng giá cảnh rất sao truyền lời người phất tay không thèm để ý nói kia lại như thế nào lão gia sớm tra qua Tinh tế tiểu quán căn bản không ở Lâm Nguyệt Thành mua đất, khai ở khu rừng đen, ai tìm chết sẽ đi. Kia chính là yêu tu đại bản doanh. Yến cửu, phi phi phi. Chuyên lời người đi rồi, Yến cửu nhìn trong tay chính mình cực cực khổ khổ viết liền điều nghiên tin, cảm thấy khó lòng giải thích hoang đường. Hắn không nghĩ hiểu biết vì sao ngày xưa còn xem như khôn khéo Yến Lao Gia tử hiện giờ như vậy. Hắn cũng không muốn biết. Mấy ngày trước đây còn Yến Tam nói Yến Lao Gia tử bày ra tư thế phải hảo hảo nhắm nháp Trúc Diệp Thanh cùng Thanh Ngân Tuyết. Nghiên cứu bạch phụ dung ngủ rượu huyền bí. Kết quả hôm nay xem bộ dáng này, đừng nói uống lên. Phòng trường rượu đều ở hầm lạc thôi đi. Tiễn cửu trầm khuôn mặt trở lại nhất hảo trang sau phòng, chụp bay một vò thanh ngân tuyết, bắt to khai uống. Băng tuyết trước điều vị lạnh lẽo, nhập hầu nóng bỏng, doanh doanh nhuận ở khoang miệng lại là cỏ cây sắc vị. Rượu ngon, thật là rượu ngon a. Sửa lại bạc tuyết diện mạo, cho bạc tuyết hoàn toàn mới vị. Thanh ngân tuyết cũng là xảo chung lấy cao, tựa như bạc tuyết cùng trúc diệp thanh chi gian cầu thang, tầng tầng tiến dần lên. Bạc Tuyết làm cơ sở, Thanh Ngân Tuyết thứ chi, chúc diệp thành tối cao. Một chân chân đem yến ra tiêu ngạo, đem Bạc Tuyết hung hăng giẫm lên dưới chân. Yến Cửu lắc đầu lại gật đầu, trong lòng đối vô hạnh gặp mặt bạch phủ dung để cao cái nhìn. Xem ra này Yến ra cũng không phải là ta trung điểm, Yến Cửu đem kia phong điều nghiên tín dụng hòa điểm, ném vào chén trà trung. Đi ngươi đại gia đi. Đang lúc hắn cảm hoài thương thu là lúc, thôn trang tiểu nhị chạy tiến phía sau, kinh hoàng nói: "Không hảo, cửu gia!" mười ba châu liên tuyển hết bảng Tiến cửu trong mắt tinh quang trận lóe có phải hay không chúc diệp thanh thượng bảng tiểu nhị không ngừng a chúc diệp thanh là dự châu đầu danh chương mười sáu tùng hoa điêu tu lâm nguyệt thành cửa thành hôi đầu tường thượng ban đêm bày ra phòng ngự phụ trận đã là thu hồi ánh mặt trời đại lượng dân chúng tụ ở bố cáo hạ nghị luận sôi nổi trước đó không lâu người vô danh phát kính bạo lam bố cáo hoạch nghiệm báo cáo sớm bị triệu phích lịch trưởng quầy tức muốn hộp máu xé xuống đương nhiên không mấy ngày đáng thương triệu trưởng quậy đã bị người sống sờ sờ đấm đã chết nghe nói liền cái toàn thây cũng chưa dư lại thật đáng thương kết quả không quá mấy ngày ngừng nghỉ nhật tử hôm nay sáng sớm yến vân mười ba châu đặc có đen như mực bố cáo liền hấp dẫn mọi người trong mắt hắc bảng chữ vàng yến vân mười ba châu năm nay diệu thị liên tuyển mỗi châu hiệt lấy tiền tam danh bảng thượng để danh dự châu để danh chính là Trúc diệp thanh kim quan mà bạc tuyết nay xếp hạng lệnh người mở rộng tầm mắt lại cảm thấy dự kiến bên trong Quanh mình mười mấy thành trấn đều thuộc sở hữu với yến vân 13 châu trung dự châu, dự châu ở vào tiên ma yêu tam giới giao giới điểm, văn hóa hỗn loạn dòng người giao hòa, mặt bắc lâm yêu giới ven khu rừng đen, thật thật gánh thượng đại lò luyện chi danh. Đại lò luyện, tự nhiên, rượu ngon nhiều đến hỗn loạn hoa mắt. Này nhưng hảo, tiền tam danh trung hai loại rượu đều là khu rừng đen kia nghèo ngật đáp. Trúc Diệp thanh sắc thật danh xứng với thực, nhưng kim quang mà đem bạc tuyết tế đi xuống, này thực sự làm người rất trông mắt. Mọi người nghị luận sôi nổi. Mồm năm miệng mười, nhưng thật ra không có tu sĩ phàm nhân chi phân. Ai u? Trúc Diệp Thanh, ta bảo Bối Nhi, nay Kim Quang Mà có phải hay không kia Bạch Lão Đại gia? Ai nói không phải đâu, thật là sống được lâu rồi gì đều có thể thấy, mười mấy năm trước Bạch Lão Đại vẫn là Từ Lâm Nguyệt Thành bị cưỡng chế di rời, đánh đổ đi ngươi, Bạch gia Kim Quang Mà vẫn luôn là khu rừng đen chiêu bài, nói bừa gì? Ha ha, ta chỉ quan tâm Yến gia trưởng quầy hiện tại suy nghĩ gì, Bạc Tuyết chính là năm rồi đệ nhất đâu. Ai mấy hôm không uống bạc tuyết ta hiện tại mỗi ngày uống thanh ngân tuyết ai tưởng uống trúc diệp thanh khu rừng đen đi một đợt các ngươi không nghe nói sao trước đó vài ngày hiến trang bán thanh ngân tuyết ngày nhập thượng vạn lượng a ngoan ngoan liệt ta nghèo ta cầm miệng đi lý phá phong đứng ở trong đám người trong lòng ẩn có chấn đậu ngày ấy hắn cầm bạch phù dung rách nát tiểu sạp lập uy muốn cấp tinh tế tiểu quán trúc diệp thanh không thành tưởng gõ sơn chấn ra thật mánh hổ người khác không hiểu được chỉ thấy hắn tuyệt kỹ phá phong trảng bị kia mỹ manh bạch trưởng quầy khiên xuống dưới nhưng là lý phá phong lại biết rõ kia ngưng tụ tiên lực phá phong trảng có thể phá vỡ hơn một ngàn cân cự thạch nhưng rừng ở bạch phủ dung trắng non cánh tay thượng khi lại như thạch ngưu nhập hải lôi quán đại địa vô pháp lay động mảy may chỉ cảm thấy sâu không lường được nếu chỉ như thế liền cũng thế cùng lắm thì lý phá phong coi như gặm xương cứng nhưng mà để cho hắn tóc tê dại chính là chúc diệp thanh đối với kinh lạc ôn dưỡng chi công hiệu Viện siêu hắn lý phá phong tưởng tượng bất quá kẻ hèn tam vỏ rượu củng cố suối nước nóng rửa sạch quá quanh thân mạch võng tẩy đi trong huyết mạch không ít trầm cấu làm lý phá phong thân thể vận chuyển kiếm tiên tiên lực khi tốc độ nhanh gần một phần mười không cần xem thường này một phần mười ba ngày trước một lần túc địch quyết đấu lý phá phong bằng vào này nho nhỏ tiên cơ ngăn cơn sóng dữ kia địch thủ sát chết giờ phút này còn bị kiếm cắm ở phía tây trên vách núi đã làm thịt người xuyên đâu không có này một phần mười Trước mắt theo gió lắc lư bị giã điều mổ còn không biết là ai đâu. Tiếng người hong hong, hôi đầu tường thượng trúc Diệp Thanh ba cái chữ vàng thật sâu kích thích Lý Phá Phong. Hắn hít sâu một hơi, không để ý tới chung quanh người vấn an hoặc nghị luận, phất tay háo rời đi, hướng tới khu rừng đèn quan đạo mà đi. Khai trước gặp mặt không có rơi xuống ấn tượng tốt, thực sự mất nhiều hơn được. Bạch Phù dung năng lực như thế to lớn, Lý Phá Phong choáng váng mới có thể không đi làm cái giao tình. Lý Phá Phong, cái gì? Mất mặt mặt là cái gì có thể làm ta tân chức nguyên anh sao tu chân giới kỳ vật vô cùng có thể khai gân thác mạch phụ trợ tu vi linh bảo không ít nhưng chúng nó no thống nhất khuyết điểm ở chỗ như hổ làng chi dược uy lực hung mãnh hiệu lực kinh người muốn ăn sống này công lực giả không thiếu được muốn chịu một phen đại tra tấn đau khổ trình độ càng sâu với rút gân luật ra chịu không nổi đi sống sờ sờ đau chết cũng là thường có việc tuy là như thế này loại linh bảo vừa ra mỗi người tranh nhau cấp đoạn sẽ ra mặt ném át chủ bài Ai đều biết cải tạo ra một bộ hảo thân thể đến tột cùng là cái cỡ nào thiên phú sự tình. Hiện tại nhưng hảo, Bạch Phù Dung thần tiên rượu ra tới. Lý Phá Phong hôn đầu mới có thể lại đi tưởng chịu kia rút gân lột ra luân hồi khổ. Hơn nữa, tinh tế tiểu quán rượu hảo uống đến thăng thiên. Lý Phá Phong biết rõ, cùng hắn giống nhau ý tưởng người tuyệt không ở số ít, mấy ngày trước đây hiến Triệu Bạch Tam gia tranh đoạt Lâm Nguyệt thành rượu thị trường chính là đại gia trà dư tiểu hậu nhất nóng hổi đề tài câu chuyện. Cho nên, chiếm trước tiên cơ quan trọng nhất Bạch trưởng quay cái này giao tình, hắn Lý Phá Phong muốn định rồi. Lạc Nguyệt trấn hiểu lấy an bình, Lâm khu rừng đen yêu tu đại bản doanh, nhân loại có thể tụ tập tại đây đã xem như lớn lao dũng khí. Lý Phá Phong nhíu mày, nhịn xuống dấu mũi xúc động, thầm nghĩ trong lòng này Lạc Nguyệt trấn trong không khí đều có sở yêu tu món ăn hoang dã nhi. Nương, cửa hông địa phương, làm ta hảo tìm. Tinh tế tiểu quán một gian nhà gỗ tử tu hình thù kỳ quái, xa xa có thể nhìn thấy hai bài bánh xe khảm ở nhà ở phía dưới vết bánh xe thật sâu cửa sổ khởi động quải ra một bài thượng thư hôm nay khai trương tân phẩm đưa ra thị trường thùng hoa điêu nguyên anh kỳ dưới chỉ bán nửa thành nguyên tương lý phá phong gió thổi động một thẻ bài loảng xoảng loảng xoảng vang điều đàn bay qua lý phá phong giận tí mặt tỏ vẻ đầu một hồi nhìn thấy thương nhân bán đồ vật trộn lẫn thủy trộn lẫn như vậy trắng trợn táo bạo còn dám kỳ thị phi nguyên anh kỳ vì thế hắn hai ba bước tiến lên đánh ra một thỏi bạt tới một vò tùng hoa điêu, bạch phù dung chậm gì gì từ cửa sổ nhô đầu ra, vừa thấy lý phá phong lập tức vui mừng khôn xiết hô, ai nha này không phải phá phong tiên nhân sao? ngày ấy thật là cảm tạ ngài hân hạnh chiếu cố lạc. bạch trưởng què dựng thẳng lên ba ngón tay, ám chỉ lý phá phong ngày ấy tạp bãi bị ngoa ba mươi lượng, trên mặt vui vẻ ra mặt. lý phá phong, lý phá phong mặt không đổi sắc nói, hảo thuyết, này tùng hoa điêu tân diệu so với trúc diệp thanh như thế nào? bạch phù dung càng ưu một thành lý phá phong nhìn một bài thượng nửa thành hai chữ nhanh chóng nói tia tới đàn tùng hoa điêu ta muốn một thành nguyên tương bạch phù dung đứng đắn nói xin hỏi tiên nhân nhưng có nguyên anh kỷ lý phá phong bóng một tiếng rút ra phá phong kiếm tuyết bóng loáng hạ mũi kiếm chiếu vào bạch phù dung đáy mắt ngài nói đi bạch phù dung nhìn phá phong kiếm cười cười ta nói không có lý phá phong hít mắt bạch trường quầy ngài đây là ý gì bạch phù dung tươi cười trở biến bàn tay lại không dung cự tuyệt mà tắt một ly thí uống đến lý phá phong trong tay ngài là trúc diệp thanh kim bảng để dành sau cái thứ nhất khách nhân cho ngài ưu đãi nếm thử đi nửa thành nguyên tương tùng hoa điêu. lý phá phong nhìn gần bạch phụ dung, một lát sau thu kiếm ôm tay háo mạn uống trong tay rượu rượu nhập khẩu hơi ồn mới nếm thử không gì mới lạ lại một tức gian mạn khai một đoạn tùng mộc hương lý phá phong nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị trong bóng đêm hắn nhớ tới tuyết đêm xuyên qua nhạn đặng sơn rừng thông khi cảnh tượng khi đó không trung lạc tuyết nguyệt mãn rừng thông hắn một chân thâm một chân thiển hành tẩu ở không đầu gối thâm tuyết chung từ yêu giới trở lại nhân gian nay rượu hương vị xa không bằng chúc diệp thanh kích thích thuần mỹ lại thắng ở phía sau vị dài lâu câu nhân rượu trung hiệu lực như nước suối cọ rửa huyết mạch đường sông mở rộng công lực so chi chúc diệp thanh sắc thật càng tốt hơn nhưng là lúc này mới nửa thành nguyên tương hạt mục một lát lý phá phong kiềm chế hạ trong lòng kích động dương mắt lạnh nhạt nói không gì hiếm lạ Bạch Phú Dung cười tủm tỉm đưa lên một khắc ly. "Tiêu hảo, một thành nguyên tương, ngài nếm thử." Lý Phá Phong Ma lưu tiếp nhận chén rượu, thần tốc một ngụm uống làm, chật cả người cứng đờ, sắc mặt trước bạch lại hồng, cuối cùng thế nhưng nhịn không được run lên. "Khó chịu, cương nuốt pháp lực thật là khó chịu." Bạch Phú Dung bình tĩnh quan vọng, trơ mắt nhìn Lý Phá Phong cạnh mạnh, bị chén nhỏ trong rượu hùng hậu pháp lực bức cho khoe miệng thấm huyết, mới nhàn nhạt nói: "Làm buôn bán, chú ý thành tin." Một lời đã ra, tứ mã nan truy không đạo lý lừa ngài nói xong bạch Phụ dung từ phía sau lấy bút son ở một bài thượng bổ tự mỗi đàn mười lượng không lừa giả dối trẻ phảng phất nghe được bùn bùn cái tắt thanh lý phá phong nhìn này hành tự sắc mặt lúc đỏ lúc trắng rất là nang kham đột nhiên ôm quyền bái tạ. là phá phong không biết điều vọng bạch trưởng quầy không cần chú ý bạch Phú dung cười hì hì phe phẩy cái đôi đừng giới a tiên nhân ngài nhiều mua mấy đàn tùng hoa điêu là được a Cung cấp ta tân rượu cái cắt lợi số. Lý phá phong không nói hai lời, để ra hai vỏ rượu, ném xuống bốn mươi lượng bạc. Bạch Phú Dung nhìn phá phong tiên nhân đi xa thân ảnh, suy cười nhạo không ngừng, hướng về phía nhà gỗ trên đỉnh nhắm mắt dưỡng thần Lý không cứu cười nói.